Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện tôi không thích kiếm tiền của tác giả, bàn lật từ. Thể loại, môn tình, hiện đại, ngọt sủng, hào môn thế gia, giới giải trí thanh mai trúc mã, he. Độ dài, 78 chương cộng một phiên ngoài. Văn án, lệ lâm lâm minh tinh điện ảnh thuộc thế hệ thứ hai. Khi 15 tuổi đã nổi tiếng trên mạng và có đông đảo người hâm mộ nhờ vào bức ảnh góc nghiêng thần thánh. Nhưng đáng tiếc trong tâm trí cô chỉ toàn tình yêu, một lòng muốn theo đuổi nam thần mà bỏ mặc sự nghiệp của mình. Thiên sư đoán mệnh nói rằng, sự nghiệp càng thành công thì đường tình duyên càng xa. Vì vậy, lệ lâm lâm bắt đầu cố ý gây sự chuyện tốt trong tay cũng muốn nó trở thành chuyện xấu. Nhưng cuộc đời lại đùa giỡn cô, nhân vật phản diện do cô thủ vai đã gây tiếng vang lớn. Chương trình giải trí mà cô tham gia luôn nằm trên hot search. Cô tùy tiện đầu tư vào một bộ phim không có tiềm năng, nó liền trở thành chiến mã vươn ra thế giới. Lệ Lâm Lâm không hề thất bại mà ngược lại ngày càng nổi tiếng và có nhiều tiền. Lệ Lâm Lâm, đây là chơi mình sao? Lệ Lâm Lâm, biến mịa mày đi, đồng tiền chết tiệt. Cuối cùng, Lệ Lâm Lâm quyết định tình yêu con mẹ gì, chị đây muốn kiếm tiền, người đàn ông lạnh lùng như Trần Nhất Nhiên thật sự không hợp với cô. Khi còn nhỏ Trần Nhất Nhiên luôn coi mình là anh của Lệ Lâm Lâm. Vì vậy anh không bao giờ chấp nhận tình cảm của cô. Hiện tại, mỗi khi ôm Lệ Lâm Lâm vào lòng, anh đều kề sát tai cô rồi dụ dỗ bảo bối, gọi chồng đi. Ngay từ đầu đã thiên vị, yêu em là sẽ ngang nhiên thiên vị cho em. Tóm tắt tôi muốn tình yêu nhưng cuộc đời lại cho tôi tiền. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện tôi không thích kiếm tiền. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ, đọc .com. Chương 1 đánh ghen. Lệ Lâm Lâm sớm biết hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng phần đặc biệt này có chút ngoài dự đoán của mọi người. Này gì tôi thật sự không phải tiểu tam mà gì tìm. Lệ lâm lâm trốn sau lưng diễn viên đóng vai hoàng tử trên người vẫn còn mặc trang phục công chúa do khi nãy tập kịch. Cảnh tượng trên sân khấu giống như cảnh diều hâu bắt gà con, mẹ kế và hoàng tử thay phiên nhau bảo vệ nàng bạch tuyết phía sau, còn người có cách ăn mặc và trang điểm giống diều hâu thì không ngừng tiến lên chỉ thẳng mặt gà con lệ lâm lâm cô còn chối. Tôi đã hỏi rõ ràng trước khi tới đây. Người xinh đẹp nhất trong câu lạc bộ kịch của Đại học Đế Đô không phải cô thì là ai? Lệ lâm lâm, nói đúng như vậy thì làm sao cô phản bác được đây? Chỉ có thể nói tuy não thím không được tốt lắm nhưng mắt thẩm mỹ vẫn còn dùng được. Thật sự không phải, gì à, gì quậy lâu như vậy nhưng vẫn không nói bạn trai gì là ai? Lệ lâm lâm ló đầu từ sau lưng hoàng tử hét lên một câu. Bà cô này vừa tiến vào hội trường. Cô còn tưởng bà ấy sẽ diễn một màn kịch cầu huyết đại loại như cho cô 100 triệu, sau đó rời khỏi con trai tôi, không nghĩ đến bà ấy vào đây tìm Tiểu Tam. Hơn nữa Tiểu Tam không ai khác chính là Lệ Lâm Lâm. Cô từ trên xuống dưới có chỗ nào giống Tiểu Tam, cô còn muốn giả bộ ngây thơ với tôi. Phu nhân nhà giàu nửa ngày cũng không tóm được Lệ Lâm Lâm nên có chút kiệt sức. Bà ta đỗ chiếc mũ nhỏ sắp rơi, đeo găng tay trắng vào, nhếch miệng cười lạnh, bạn trai tôi là giảng viên khoa máy tính trường cô Quý Tử Phong, có nghe qua chưa? Còn muốn tiếp tục diễn với tôi? Dựa vào mình trẻ tuổi xinh đẹp liền muốn làm tiểu tam, thầy cô ngày thường dạy các cô như vậy à? Còn nữa, đừng gọi tôi là gì, ai là gì của cô? Đừng nhận loạn người thân ở đây. Sau khi phu nhân nhà giàu nói xong, toàn bộ sinh viên trong hội trường đều bị nói đến mức mơ hồ, Lệ Lâm Lâm ngây người một lúc mới bắt lấy trọng điểm mà phản kích Quý Tử Phong. Ai nói với gì anh ta là bạn trai tôi? Hoàn toàn bịa đặt, tôi muốn chi cứu trách nhiệm pháp lý. Lệ Lâm Lâm nói hết sức chân thành, khiến đối phương sừng sốt một chút, không hổ là nữ chính, diễn xuất không tồi. Lúc cô đùa giỡn với Quý Tử Phong, cô cũng nghĩ như vậy sao? Ai đùa giỡn, tôi không có để ý anh ta. Lệ Lâm Lâm thật sự tức giận khi bị người phụ nữ này ghép chung một chỗ với quý tử Phong. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục. gì cứ đợi đấy, được tôi đang đợi đây. Phu nhân nhà giàu tỏ vẻ không sợ hãi mà chế giễu một tiếng, dáng vẻ như rửa mắt mong chờ nhìn Lệ Lâm Lâm. Tưởng cô sẽ gọi người tới, lại thấy Lệ Lâm Lâm lấy ra một cuốn tạp chí trong chiếc cặp sách bên cạnh sân khấu. Thấy không, đây mới là bạn trai tương lai của tôi. Cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đem bìa sách tới trước mặt người phụ nữ. Phu nhân nhà giàu trên tay cầm cây quạt nhỏ thản nhiên liếc mắt nhìn tờ tạp chí kinh tế và tài chính cô đưa tới. Trang bìa là một người đàn ông trẻ tuổi, khoác trên người bộ Âu phục đen tiêu chuẩn, dáng người tao nhã kèm theo khí thế của một doanh nhân. Mặt cậu ta hơi nghiêng về phía máy ảnh, khiến cho từng đường nét sắc xảo trên khuôn mặt như phóng đại trước mắt. Đôi mắt rất đẹp nhưng lại lạnh lùng không chút cảm xúc. Phu nhân nhà giàu bị vẻ đẹp của người đàn ông thu hút, sau đó liền cười nhạo cô một cách khoa trương, cười chết tôi, cô biết người này là ai không? Bà ta nhìn lệ lâm lâm phía đối diện ánh mắt như nhìn đứa con nít không hiểu chuyện. Lệ lâm lâm đứng thẳng lưng nói, đương nhiên tôi biết anh ấy là Trần Nhất Nhiên của tập đoàn Hoa Sang. Phu nhân nhà giàu ngạc nhiên nhìn cô cong khóe môi, đứa nhỏ này cũng có chút kiến thức cô nói cậu ta là bạn trai tương lai của cô. Khi bà ta nói điều này. Lại không tự chủ cười một tiếng, không thể nào chuyện này thật buồn cười. Tổng giám đốc Trần là nhân vật nào, đến chồng tôi không phải muốn gặp là gặp được. Vậy mà cô nhận là bạn trai. Nực cười ha ha ha. Lệ lâm lâm đang cầm tạp chí, nhanh chóng thua tay lại, gì này, gì có chồng rồi sao? Vậy tại sao lại có bạn trai? Gì đang phản bội hôn nhân của mình à? Nụ cười trên mặt phu nhân nhà giàu khựng lại trong giây lát, sau đó bà ta giả vừa đáp lại cô một cách tự nhiên, chúng tôi là người có tiền, lừa dối nhau chút thì đã sao? Chỉ chơi vui mà thôi. Lệ lâm lâm, à, lúc gì đùa giỡn với quý tử phong, gì cũng nghĩ như vậy đúng không? Cô đem những lời này trả lại nguyên vẹn cho bà ta. Phu nhân nhà giàu rực rụt khóe miệng, nhìn cô à. Cô gái, miệng lưỡi quả nhiên lợi hại. Cô cũng tự tin như vậy khi làm tiểu tam đúng không? Tôi nói cho cô biết tiền cô và Quý Tử Phong ăn chơi đều do bà đây chu cấp tất cả đều xài tiền của tôi, cô xem hôm nay tôi có lột ra cô ra hay không. Lời vừa thốt ra, trên sân khấu lại xuất hiện cảnh diều hâu bắt gà con. Lệ lâm lâm một bên tìm chỗ trốn, một bên hét lên với phu nhân nhà giàu tôi nói gì này, gì không hiểu tiếng người sao. Tôi không phải bạn gái của Quý Tử Phong, bạn gái anh ta là thẩm khiết toàn bộ đoàn kịch đều biết chuyện này. Phu nhân nhà giàu tưởng sắp bắt được cô thì chợt ngừng lại thẩm khiết. Cô không phải người đẹp nhất câu lạc bộ kịch, bà ta nhìn chằm chằm lệ lâm lâm như muốn xem thử cô có nói dối không. Từ lúc phu nhân nhà giàu bước vào sân khấu, bà ta đã chú ý đến cô gái này, cô gái lớn lên xinh đẹp với đôi môi hồng hào và hàm răng trắng. Vẻ ngoài đang hóa trang như bạch tuyết thì lệ lâm lâm thật sự giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Lệ lâm lâm vuốt nhẹ mái tóc xoăn đen của cô, ho khan một tiếng, khụt chuyện này tôi không ý kiến, nhưng rõ ràng tình báo của gì và gì có mắt thẩm mỹ không giống nhau. Phu nhân nhà giàu khẽ híp mắt lấy điện thoại trong túi sách ra. Bà ta vẫn còn giữ bức ảnh, nhưng người chụp có chút mờ, hơn nữa hôm nay có buổi tập kịch, vì thế mọi người đều hóa trang nên khó nhận ra. Ngay khi vị phu nhân nhà giàu muốn phóng to ảnh để nhìn kỹ thẩm khiết và quý tử phong đan tay trong tay từ bên ngoài đi đến. Lệ Lâm Lâm liếc mắt nhìn thấy tay chỉ vào bọn họ hét lớn, "Chị Đại Quý Tử Phong và Thẩm Khiết đang tới." Phu nhân nhà giàu quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy bạn trai của mình Quý Tử Phong. Quý Tử Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến người phụ nữ này lại xuất hiện ở câu lạc bộ kịch, chớp mắt cả khuôn mặt liền bị dọa đến tái nhợt. Phu nhân nhà giàu dương mắt nhìn bạn trai mình nắm tay Thẩm Khiết, đôi lông mày tinh xảo khẽ nhướng, "Quý Tử Phong, gan của cậu lớn thật." Toàn thân Quý Tử Phong đổ mồ hôi lạnh, hất tay Thẩm Khiết rồi bỏ chạy. Phu nhân nhà giàu cười lạnh một tiếng, tay cầm điện thoại bấm một dãy số, bắt người lại cho tôi. Bà ta nói ngắn gọn liền tắt máy, chân bước về phía cửa chính hội trường. Bên này, Thẩm Khiết không biết chuyện gì đang xảy ra, cả người đều trong trạng thái mờ mịt. Phu nhân nhà giàu bước đến chỗ cô ta, ánh mắt đánh giá Thẩm Khiết vài lần ung dung mỉm cười, "Xin chào cô Thẩm, tôi là bạn gái của Quý Tử Phong. Nói chính xác hơn, Quý Tử Phong do tôi bao nuôi." Cả người Thẩm Khiết như bị sét đánh. Các thành viên trong câu lạc bộ bỏ qua buổi tập đứng ăn dưa một cách thích thú. Lệ lâm lâm trên tay cầm cuốn tạp chí cũng ngồi một bên xem kịch hay. Thẩm khiết mỗi ngày đều khoe với bọn cô rằng bạn trai cô ta rất đẹp trai, giàu có và đối xử rất tốt với cô ta. Không nghĩ tới quý tử phong lại được vị phu nhân kia bao nuôi thành tiểu bạch kiểm. Phu nhân nhà giàu nhìn thẩm khiết trước mặt thoải mái cười một tiếng quý tử phong ở trên giường hầu hả cô thấy thoải mái không? Tất cả kỹ thuật của cậu ta đều do một tay tôi dạy đấy. Toàn hội trường rơi vào im lặng, quần chúng ăn dưa cảm thấy mình thiếu chút nữa bị nghẹn. Kích thích như vậy, đây là cuộc sống của hội người giàu sao. Sắc mặt thầm khiết ngày càng tái đi, hai chân dường như đứng không vững, còn có chút run. Lệ lâm lâm vốn đang bị kích thích bởi câu chuyện, nên khi điện thoại trong cặp vang lên cô không đành lòng rời mắt tay theo tiếng chuông mà tìm kiếm điện thoại, alo. Lâm lâm, sao cậu còn chưa tới, chuyến bay của anh trai mình sắp hạ cánh rồi. Giọng nói nôn nóng của Trần Hy đã kéo lệ lâm lâm trở về hiện thực nội tâm cô liên tục gào thét. Xong rồi xong rồi, hôm nay Trần nhất nhiên về nước cô phải tới sân bay đón anh. Mình bên này có chút việc sẽ lập tức qua tới, chờ mình. Lệ lâm lâm ngắt điện thoại, váy công chúa cũng không kịp thay đã vội vã chạy ra ngoài. Sân bay quốc tế thành phố A, Trần Hy đứng một mình ở cửa đón, không ngừng nhìn xung quanh. Máy bay Trần Nhất Nhiên đang ngồi chuẩn bị hạ cánh, mọi người lần lượt đi ra, nhưng Lệ Lâm Lâm vẫn chưa xuất hiện. Trần Nhất Nhiên công tác ở nước ngoài gần 2 tháng, Lệ Lâm Lâm ngày nào cũng mong chờ Trần Nhất Nhiên trở về nước. Vậy mà thời điểm này lại không thấy cô đâu. Lâm Lâm, cậu tới đâu rồi? Khi Trần Hi vừa gửi tin nhắn đi, chợt nghe thấy một giọng nói dễ nghe gọi tên mình. Hi hi, Trần Nhất Nhiên trong bộ vest được chuẩn bị chỉnh chu bước ra khỏi sân bay, theo sau còn có một số chàng trai mặc trang phục giống nhau. Toàn thân bọn họ toát ra khí thế mạnh mẽ khiến các hành khách tự động nhường đường. Bởi vì thời tiết hiện giờ rất lạnh, Trần nhất nhiên mặc thêm một chiếc áo khoác dài màu đen, vạt áo phía sau không nhanh không chậm di chuyển theo từng bước chân anh. Có một số hành khách không nhịn được mà dừng lại quan sát anh, Trần Hy thậm chí còn nghe được trong đám người có tiếng cô gái hương phấn hét lên. Trần Hy lấy lại tinh thần, vui vẻ chạy lên, anh nhất nhiên, anh đã về. Ừ... Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Trần nhất nhiên hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng. Anh dơ tay xoa đầu Trần Hy, mắt khẽ nhìn xung quanh, lệ lâm lâm đâu? Không phải em đã nói em và em ấy sẽ tới đây đón anh sao? Trần Hy ở trong lòng âm thầm thúc giục lệ lâm lâm, lâm lâm tạm thời có một số việc ở trường học sẽ đến trễ một chút. Cậu ấy nói sẽ nhanh tới đây, chúng ta chờ cậu ấy nha. Trợ lý đứng phía sau Trần Nhất Nhiên tiến lên một bước nói thầm bên cạnh tổng giám đốc hội đồng quản trị vẫn đang đợi. Trần Nhất Nhiên đưa tay liếc nhìn đồng hồ, suy thư một chút liền nói với Trần Hy, công ty còn có một cuộc họp quan trọng, nhân viên đang đợi anh về. À vậy à, Trần Hy nhàn nhạt đáp có chút không vui. Trần Nhất Nhiên lại xoa đầu cô, mở miệng nói em đứng đây đợi lâm lâm đi, anh về công ty họp trước có thời gian sẽ mời các em ăn cơm. Vâng. Trần Hi nhìn đám người Trần nhất nhiên rời khỏi sân bay, lấy điện thoại di động ra gửi một tin cho Lệ Lâm Lâm, cậu không cần tới, anh mình đi rồi, mỉm cười. Lệ Lâm Lâm trực tiếp gọi điện thoại, Hi Hi, cậu giúp mình cản anh ấy lại, mình sẽ tới ngay. Trần Hi nở nụ cười, mình làm sao cản được anh ấy. Trước đây anh mình muốn đi du học cũng đâu phải mình không ngăn cản. Lệ Lâm Lâm, cô mắt điện thoại không lâu, taxi đã dừng ở khu vực trà khách của sân bay. Trên người mặc chiếc đầm lớn hấp tấp xuống xe, vừa vào liền bị nhân viên bảo vệ ở cửa sân bay chặn lại. Mọi người đi qua đều tò mò nhìn Lệ Lâm Lâm, một số người còn chụp cô bằng điện thoại của họ. Trần Hy bị sự náo nhiệt bên này thu hút hiếu kỳ tiến lại gần, Lâm Lâm. Sao cậu lại mặc đồ này tới đây? Đám người nghe thấy cái tên Lâm Lâm, lập tức trở nên ồn ào, là Lệ Lâm Lâm sao? Lâm Lâm, anh rất thích em. Em có thể chụp ảnh với anh được không? Em gái hôm nay tới đây tham gia hoạt động gì sao? Kiểu trang điểm công chúa của em rất đáng yêu. Lệ Lâm Lâm lấy tay che mặt không người đi về phía Trần Hy. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo trong nháy mắt chỗ này liền trở nên hỗn loạn. Trần Hy nhanh chóng đem Lệ Lâm Lâm ra phía sau lưng, dùng cả cơ thể chặn đám người này lại, xin tránh đường một chút, đừng chen lấn, đừng chen lấn. Chương 2 tâm trí chỉ toàn tình yêu. Một giờ sau tại studio của Lệ Lâm Lâm, Trần nhất nhiên, Trần nhất nhiên. Ngô Tuệ ở trong studio đi qua đi lại, mặt mũi u ám của trách Lệ Lâm Lâm, nói cho mình biết cậu vì Trần Nhất Nhiên đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc. Lệ Lâm Lâm không phục nhìn cô ấy, chuyện ngu ngốc mà mình làm. Ngô Tuệ, mình nói cho cậu biết chuyện ngu ngốc duy nhất Lệ Lâm Lâm này từng làm trong đời chính là thuê cậu làm đại diện. Ngô Tuệ là người đại diện của Lệ Lâm Lâm, ngoài ra cũng là bạn học kiêm bạn cùng phòng với cô. Thật tình mà nói, Lệ Lâm Lâm cũng không phải minh tinh, chẳng qua do ba cô là một ca sĩ có thực lực trong giới âm nhạc. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ cô đã chịu sự chú ý của giới bên ngoài. Lệ Lâm Lâm cũng chưa từng đóng phim hay hát bất kỳ bài hát nào. Tác phẩm tiêu biểu duy nhất chính là bức ảnh bị người khác chụp trộm trong lớp khi cô 15 tuổi. Bức ảnh ngay sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng và nhận được vô số lời khen. Thậm chí truyền thông còn nâng cô lên với những cái tên cô gái có góc nghiêng đẹp nhất hay mỹ nữ ngàn năm khó gặp. Studio hiện tại là ngô tuệ kêu cô thành lập. Sau khi thành lập, studio chỉ đảm nhận một công việc duy nhất chính là quay những đoạn phim ngắn để cho công viên giải trí tinh quang. Công viên giải trí này do tập đoàn Hoa sang suốt vốn thi công. Lệ Lâm Lâm vừa nghe tin Trần nhất nhiên mở công viên giải trí cô lập tức nói rằng mình không cần tiền, muốn quay bao nhiêu cũng được. Hoặc đây có thể là một trong những điều ngu ngốc mà Ngô Tuệ nghĩ Lệ Lâm Lâm đã làm. Nhưng cuối cùng, nhóm hạng mục đã trực tiếp chuyển tiền vào thẻ cô ấy, con số này nhiều gấp đôi số tiền mà Ngô Tuệ muốn trước đó. Lệ Lâm Lâm cảm thấy Ngô Tuệ mới là đồ ngốc. a cậu còn không thừa nhận. Ngô Tuệ khoanh tay trước ngực cười lạnh nhìn Lệ Lâm Lâm, mình thật sự không hiểu, một đứa tâm trí chỉ toàn tình yêu như cậu, sao lại thi đậu vào trường đại học đế đô. Lệ Lâm Lâm biện minh chính vì tâm trí chỉ toàn tình yêu nên mình mới đậu. Trần Nhất Nhiên từ nhỏ đã là học sinh giỏi, anh còn theo học tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Để bắt kịp Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm đã học hành rất chăm chỉ, thậm chí thời trung học cô còn nhảy lớp. Sau khi Trần Nhất Nhiên trở về nước phát triển sự nghiệp cô đã từ bỏ ý định ra nước ngoài du học và nộp đơn vào trường đại học hàng đầu trong nước Đại học Đế Đô. Trần Hy yếu ớt lên tiếng cắt ngang của cãi vã của hai người thôi, mỗi người nói ít một câu, Lâm Lâm không bị thương là được. Hai người lên Weibo xem đi chuyện này lên cả hot search rồi. Ngô Tuệ và Lệ Lâm Lâm trầm mặc vài giây, đồng thời lấy điện thoại ra. Đề tài công chúa Bạch Tuyết Lệ Lâm Lâm quả nhiên vững vàng nằm ở vị trí cao nhất trên bảng hot search. Sau khi truy cập vào, có thể thấy rất nhiều bức ảnh được chụp trực tiếp bởi các hành khách tại sân bay chủ yếu đều là cảm xúc phấn khích cùng khen ngợi. Chất lượng ảnh chụp không được đồng đều có ảnh chưa thêm bộ lọc có ảnh đã qua chỉnh sửa. Nhưng phải nói rằng gương mặt của Lệ Lâm Lâm thật sự quá tuyệt, có thể sống sót qua các góc chết do trai thẳng chụp thậm chí còn mang chút hơi thở ngọt ngào của giấc mơ cổ tích. Trần Hy không nhịn được cảm thắn, nhưng mà gương mặt của Lâm Lâm vẫn rất đẹp. Ngô tuệ bên cạnh cười nhạo một tiếng, đẹp, đổi mặt thì đẹp, Trần Hy, chuyện này lên cả hot sất rồi, cậu lên uây bua tốt nhất xin lỗi một tiếng. Dù sao cũng do cậu chạy ra ngoài với bộ dạng này. Vì Ngô Tuệ luôn nhớ kỹ mình là người đại diện của Lệ Lâm Lâm, nên ngay lập tức sắp xếp cho cô cách giải quyết với công chúng. Tuy trong lòng Lệ Lâm Lâm khịt mũi coi thường, nhưng tay vẫn thành thật soạn thông báo đang quay bua. Lệ Lâm Lâm vê thật xin lỗi, khiến các anh chị tiếp viên gặp nhiều phiền thoái QAQ. Hôm nay tôi có việc riêng phải đến sân bay, bởi vì đi vội nên chưa kịp thay trang phục công chúa, thật sự không cố ý QAQ. Một lần nữa xin lỗi các anh chị tiếp viên và cũng mong các hành khách có mặt tại sân bay có thể chủ động giữ trật tử. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Sau khi Weibo vừa gửi đi, người hâm mộ nhanh chóng để lại lời nhắn, mọi người thả like rất nhiều còn không quên hỏi thăm cô về buổi kịch. Tuy Đại học Đế Đô không phải là trường kịch nhưng câu lạc bộ kịch của trường rất nổi tiếng và đào tạo ra một số diễn viên. Những người đậu vào Đế Đô đều là học bá, có hào quang riêng nên khi bước chân vào showbiz luôn được mọi người ủng hộ. Bởi vì Lệ Lâm Lâm thích diễn xuất, nên năm nhất đã tham gia phỏng vấn vào câu lạc bộ, mấy năm nay cô diễn không ít vở kịch. Nhiều fan muốn đi xem cô diễn xuất nên giá vé tăng lên gấp đôi. Lần này bọn họ diễn Tân Biên công chúa bài tuyết sẽ nhanh chóng trình chiếu trong thời gian tới, Lệ Lâm Lâm vốn dĩ muốn Trần Nhất Thiên tới xem nhưng không nghĩ tới hôm nay đến mặt cũng chưa được nhìn. Tân Biên kịch bản cũ được làm mới một vài chi tiết. Đừng ngồi bên kia than ngắn thở dài, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao. Ngô Tuệ khó chịu khi thấy bộ dạng bây giờ của Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên ngoài đẹp trai thì có gì tốt? Tại sao cậu cứ nhất quyết vì anh ta vậy hả? Lời vừa thốt ra, Lệ Lâm Lâm liền không vui, anh ấy chỗ nào cũng tốt, mình kể sáng đêm cũng chưa xong. Ồ, vậy hả? Lệ Lâm Lâm tức giận lấy cuốn tạp chí kinh tế và tài chính trong phòng làm việc, mở ngay trang phỏng vấn của Trần Nhất Nhiên, đưa cho Ngô Tuệ xem, anh ấy học tại trường danh tiếng ở nước ngoài, một ngôi trường rất khó thi vào, hơn hết thành tích từ lúc vào trường vẫn luôn xuất sắc. Trường chúng ta cũng không kém. Còn nữa, 3 năm trước anh ấy trở về nước với số tài sản cách xù cùng đội ngũ đầy tài năng, một tay mở rộng tập đoàn, đem hoa sang phát triển cho đến ngày hôm nay. Anh ấy có một vị trí không thể lai truyền trong giới kinh doanh của thành phố A, như vậy còn chưa đủ yếu tố sao. Trước đây tập đoàn hoa sang do ba trần nhất nhiên cùng vài người bạn nước ngoài thành lập. Sau hàng chục năm kinh doanh, công ty đã từng bước phát triển thành một doanh nghiệp có quy mô lớn, nhưng chi nhánh trong nước của tập đoàn Hoa Sang từ khi thành lập đều trong trạng thái nửa sống nửa chết. Trần Nhất Nhiên và đội ngũ của anh ấy chỉ mất 3 năm để giúp công ty thoát khỏi khó khăn, cho nó một diện mạo mới. Trong những năm gần đây, kinh tế trong nước phát triển mạnh mẽ, tập đoàn Hoa Sang cũng đặt trọng tâm vào hoạt động trong nước mà Trần Nhất Nhiên là người tiên phong đưa tập đoàn phát triển. Sau khi đọc bài phỏng vấn của Trần Nhất Nhiên, ngô tuệ rơi vào trầm mặt cho nên cậu vì cái gì đặt mục tiêu cao như vậy? Chúng ta đổi mục tiêu dễ thực hiện hơn được không? Người đàn ông như Trần Nhất Nhiên thật sự sẽ thích phụ nữ. Không được, Lệ Lâm Lâm từ chối không chút suy nghĩ. Ngô tuệ cười lạnh một tiếng, ném lại quyền tập chí cho Lệ Lâm Lâm. Mình cũng lời quản trong buổi tiệc từ thiện tối ngày mai, nếu cậu còn làm loạn, mình sẽ dốc thịt cậu đi kho tàu. Lệ Lâm Lâm làm tổ trên sofa. Không thèm nhìn cô ấy, mình không muốn đi, dù sao tâm trí chỉ toàn tình yêu, không có ý định làm việc. Cậu thưởng mình đang khen cậu sao? Không muốn đi cũng phải đi, mình không đi. Trần Hy khẽ đảo mắt nói lệ lâm lâm bên cạnh bữa tiệc từ thiện tối ngày mai do tạp chí Tô tổ chức sao? Anh trai mình có lẽ sẽ tham dự. Hai mắt lệ lâm lâm sáng lên, cô từ trên sofa bật dậy, lễ phục mình đâu? Lễ phục mình đâu, Trần Hy? Theo một hướng nào đó, tâm trí chỉ toàn tình yêu thật sự khiến Lệ Lâm Lâm trở nên tốt hơn. Lệ Lâm Lâm thử xong lễ phục liền cùng Trần Hy trở về trường. Cô kéo vali đi vào câu lạc bộ chiếc váy công chúa Bạch Tuyết vẫn đang giữ bên người. Lúc này, không ít người còn ở lại tập luyện cho vở kịch Lệ Lâm Lâm đi thẳng đến khu trang phục treo chiếc váy lên vị trí ban đầu. Cô còn đang suy nghĩ, không biết có nên ủi lại bằng bài ủi hơi nước hay không. Cô định đi tìm bàn ủi, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, lệ lâm lâm theo bản năng quay đầu, đã thấy thầm khiết hùng hùng hổ hổ lao đến. Trên tay còn cầm một con dao, lệ lâm lâm sừng sốt vội vàng lùi về sau hai bước thầm khiết cậu bình tĩnh một chút giết người là phạm pháp. Bên này, mọi người cũng vội vàng đuổi theo thầm khiết khuyên cô ta giữ bình tĩnh. Thầm khiết không thèm để ý bọn họ cô ta liếc nhìn những bộ trang phục được treo trên giá, không nói hai lời bước lên rạch nát. Bộ trang phục vừa nãy còn tốt, trong nháy mắt đã rách đến thảm thương, từng mảnh vải thi nhau rơi xuống. Những người có mặt trong phòng đều ngẩn ra, Lệ Lâm Lâm cũng ngốc một lúc mới định thần lại, Thẩm Khiết cậu có bệnh hả? Lấy trang phục biểu diễn phá nát là có ý gì? Thẩm Khiết lấy quần áo phát tiết một lúc tay cầm dao có chút run. Lệ Lâm Lâm thoáng thấy cô ta thả con dao xuống, vội vàng chạy đến dùng chân dẫm lên. Thẩm Khiết không chú ý đến điều này, cô ta thở hổn hển, chỉ vào Lệ Lâm Lâm mà ra sức quát các người còn diễn. "Hại tôi thành ra như vậy, bây giờ cả trường đều biết chuyện của tôi và Quý Tử Phong. Các người vẫn còn muốn diễn?" Đuôi lông mày Lệ Lâm Lâm nhướng lên, loài người thật đa dạng, suy nghĩ của Thẩm Khiết cô thật sự không hiểu nổi cậu dựa vào đâu nói chúng tôi hại cậu. "Cậu không đi tìm tên cha nam Quý Tử Phong, không đi tìm bà cô nhà giàu kia, mà chạy tới đây tìm chúng tôi chút giận." "Đúng vậy." Mọi người trong câu lạc bộ đứng lên phụ hỏa, cũng không phải bọn tôi gọi người đến, hay là cậu cho rằng bọn tôi dễ bắt nạt hơn tên kia. Nói không sai, có bản lĩnh thì gây sự với quý tử phong và phu nhân nhà giàu kia đi, đừng có chút giận lên người chúng tôi. Hơn nữa, cậu cũng đóng vai công chúa bạch tuyết trang phục lại bị cậu phá hỏng, vậy thì cậu không cần mặc nó nữa. thẩm khiết là diễn viên bạch tuyết của nhóm B trang phục chỉ có một bộ cô ta cùng lệ lâm lâm thay phiên nhau mặc. Từng người đua nhau nói thầm khiết càng nghe càng kích động chẳng phải các người đã nói cho bà ấy biết tôi qua lại với Quý tử Phong hay sao. Lúc tôi cùng Quý tử Phong xuất hiện chính cậu là người chỉ cho bà ấy, Lệ Lâm Lâm. Hôm nay, Lệ Lâm Lâm vì đám quạ đen này mà không gặp được Trần Nhất Nhiên cô chưa tìm bọn họ tính sổ, vậy mà họ còn chút giận ngược lại cô. Cậu không cần ở đây điên cuồng phẫn nộ một cách hiểu năng như vậy, bọn tôi không nói thì người khác sẽ không biết sao. Ngày thường không phải chính cậu tự mãn. Khoe khoang những chuyện ân ái giữa cậu với quý tử phong à. Thầm khiết tôi nói cho cậu biết, hôm nay vì cậu mà tôi bị mắng không ra gì, có phải cậu nên bồi thường cho tôi chút tiền tổn thất tinh thần không? Cậu, cậu không biết xấu hổ mà còn đòi tiền bồi thường với tôi thầm khiết vừa tức vừa ngạc nhiên, chừng mắt nhìn lệ lâm lâm, lần đầu cô ta nhìn thấy người mặt dày vô sỉ như vậy, cậu biết mọi người trong trường đồn tôi thành cái gì rồi không? Cậu còn muốn bồi thường, vậy ai sẽ bồi thường danh dự cho tôi? Ai bảo cậu không tìm người, lại chạy đến câu lạc bộ cãi nhau. Lấy trang phục cắt thành như vậy có phải cậu cảm thấy mình không còn mặt mũi lên sân khấu, nên cũng không muốn người khác được diễn. Cậu, cậu thầm khiết thức giận không nói nên lời chừng mắt nhìn lệ lâm lâm, muốn cùng cô đồng quy vô tận. Chủ tịch câu lạc bộ cùng hội viên kịp thời đi đến cưng rắn đem thầm khiết khống chế đứng yên. Thầm khiết cô làm loạn cái gì? Đây là trường học còn muốn tốt nghiệp nữa không? Thẩm khiết đột nhiên bị quát cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Hức một tiếng rồi khóc nấc lên. Cô ta khóc đến kinh thiên động địa hình ảnh vô cùng đau lòng, khiến một số anh trai chân tay nhất thời có chút lúng túng. Cuối cùng, dám thì tự mình đến mang đi. Sau khi thầm khiết rời đi, mọi người đồng thanh thở dài, đứng xung quanh nhìn chiếc đầm tội nghiệp tự hỏi, không biết có giải pháp nào không? Hi hi đây có phải bộ cậu mặc ở sân bay không? Lâm lâm đúng vậy, hi hi tại sao thành ra như vậy? Lâm lâm hai, một lời khó nói hết mỹ nữ thở dài. Hi hi mình có một cách hai cậu diễn Cinderella đi, khâu lại vài đường là có thể dùng. Lâm lâm, hi hi cũng rất hài hước. Cô đặt lại chiếc váy công chúa vào vali, ngày hôm sau trực tiếp kéo nó tới văn phòng của Trần Hy. Studio của Trần Hy thành lập cùng lúc với lệ lâm lâm, hai người từ nhỏ đến lớn đều thích làm mọi thứ cùng nhau. Hai studio cách nhau không xa, nhưng về phong cách trang trí thì hoàn toàn khác nhau. Studio của Trần Hy theo phong cách truyền thống, nội thất hầu hết đều làm bằng gỗ, ngoài ra cô ấy còn xây một khuôn viên nhỏ kiểu Trung Quốc trồng rất nhiều loại hoa. Trần Hy thuê nhân viên giúp chăm sóc hoa, vì ngày thường cô ấy phải tới trường đi học. Lệ Lâm Lâm và Trần Hy đều là sinh viên đại học tiền các cô mở studio đều do gia đình tài trợ. Mỗi lần ngô tuệ nhìn thấy hai người bọn họ, luôn không nhịn được cảm thán một câu thật sự là có một cuộc sống may mắn mà. Thầm khiết xuống tay quá tàn nhẫn, trang phục đều bị cắt đến đáng thương. Lệ lâm lâm đang ngồi trước bàn trang điểm làm tóc ngô tuệ thì đứng bên cạnh nhìn những mảnh vải còn sót lại. Trần Hy nghe xong cũng rất đau đầu, mình sẽ cố gắng giúp cậu sửa, có thể sẽ thêm một số chi tiết. Không sao, miễn có thể bắt kịp tiến độ để tuần sau diễn kịch là được. Lệ lâm lâm giờ chiếc vòng pha lê xanh trên cổ, nói thầm khiết thật sự khá thảm chuyện của quý tử phong cậu ta cũng không biết suy cho cùng mọi tội lỗi đều do tên cha nam quý tử phong gây ra. Cậu nói đúng, Trần Hy vừa nói, vừa ghim chiếc kẹp pha lê lên tóc lệ lâm lâm, vỗ tay hai cái, xong rồi. Cậu đứng lên nhìn thử đi, lệ lâm lâm di chuyển ra sau ghế, sách nhẹ làn váy đứng lên. Lễ phục hôm nay của cô lấy cảm hứng từ nàng tiên cá. Chiếc váy từ trên xuống dưới đều là màu xanh thanh mát của biển, mọi thứ đều do Trần Hy thiết kế thủ công. Giày áo và cổ áo đính thêm những viên ngọc trai, chất liệu mô phỏng vải cá được làm từ những mảnh phiến phát sáng, toàn bộ đều được lựa chọn kỹ lưỡng và thêu từng cái một lên đuôi váy, Trần Hy phải mất hơn một tháng để hoàn thành. Ngoài những chi tiết trang trí lấp lánh này, chiếc váy còn đặc biệt mô phỏng đuôi cá với thiết kế hình thoi, phần làn váy phía sau thắt lưng tuy hoa lệ nhưng không dườm già, những chất liệu mỏng manh được xếp trồng lên nhau một cách tinh tế, đuôi váy nhẹ nhàng huyền truyền lướt trên mặt đất. Đẹp quá, Trần Hy rất hài lòng với tác phẩm của mình, cô ấy chọn màu xanh biển nhằm muốn tôn lên làn da trắng sáng của cô thiết kế thắt lưng càng lộ rõ vòng eo vốn mảnh mai của lệ lâm lâm mái tóc xùm mượt thả qua vai, chiếc kẹp tóc bằng pha lê trên đầu kết hợp với làn váy đuôi cá khiến lệ lâm lâm như phát ra ánh sáng. Lâm Lâm khẳng định tối nay cậu sẽ hạ không ít hoa thơm cả lạ. Trần Hi tràn đầy tự tin nói với cô. Hoa thơm cỏ lạ. Lâm Lâm nhìn cô ấy, mình không hứng thú với hoa thơm cỏ lạ, mình chỉ muốn đè anh nhất nhiên thôi. Ngô Tuệ ở bên cạnh khinh thường nhìn cô. Chương ba em gái. Trên đường, các loại xe tầm trung đang xếp thành hàng dài thì bỗng xuất hiện một chiếc Bentley sang trọng ở giữa, đoàn xe như con ốc sen trầm trầm tiến về phía trước. Người đàn ông mặc Âu phục chân đi dài tây ngồi ở ghế sau nhìn dòng xe tấp nập nói đùa với Trần Nhất Nhiên bên cạnh Tổng Giám Đốc Trần xem ra mua xe đắt tiền cũng vô dụng, loại nào cũng bị kẹt như nhau. Trần Nhất Nhiên xem báo cáo trên máy tính bảng không để ý đến anh ta. Phó áng tư cảm thấy nhàm chắn, liền quay đầu nhìn ra cửa, nhìn kìa bên đó đang chiếu về công viên giải trí của chúng ta. Lúc này, Trần Nhất Nhiên mới ngẩn đầu nhìn ra ngoài, trên màn hình lớn của bách hóa tinh quang thật sự đang phát đoạn mà họ quay cách đây không lâu. Phó áng tư nhìn thấy cô gái trên tay ôm một con gấu bông bích sai xuất hiện trên màn hình, quay sang nói với Trần Nhất Nhiên, tổ quay hình chọn lệ lâm lâm thật sự không sai, biểu cảm của em ấy vô cùng tốt, đoạn này cũng rất nổi tiếng trên mạng. Khi anh ta nói chuyện, Lệ Lâm Lâm trên màn hình đang mặc một chiếc váy màu hồng, cô đã thay đồng phục của dây cây, mái tóc hồng nhạt được buộc lên cao rồi thắt thành từng bím. Lệ Lâm Lâm ngồi trên lưng ngựa gỗ đang xoay tròn, trong miệng còn ngậm một cây kẹo nhìn rất đáng yêu, những nốt tàn nhan trên mặt cô đều do thợ trang điểm cố tình vẽ lên. Tôi nghe nhân viên trong tổ hạng mục nói, bộ ảnh có các in hình Lệ Lâm Lâm vừa mở bán đều bị mua sạch. Hiện tại, những người có ý định trục lợi đều lợi dụng việc này để nâng giá lên cao. Phò Áng Tư dùng ngón tay khều nhẹ đầu gối Trần Nhất Nhiên. Có phải cô gái nhỏ này có ý đồ với cậu không? Nghe nói ngay từ đầu em ấy không cần tiền. Trần Nhất Nhiên nhíu mày nhìn Phò Áng Tư bên cạnh cậu đừng nói nhảm, lâm lâm là em gái tôi. Ồ, ánh mắt Phò Áng Tư có chút mờ ám nhìn anh, sau đó không tự chủ hát lên. Đến cùng cậu có bao nhiêu người em gái tốt, vì đâu mà mỗi người em gái đều kết hôn trong nước mắt. Đã rất lâu Trần Nhất Nhiên không nghe một bài hát về thời phục hưng như vậy. Đủ rồi, Lâm Lâm là bản thân của Trần Hy tôi từ nhỏ nhìn hai em ấy lớn lên em ấy với Hy Hy có gì khác nhau. Được rồi, phó áng tư đáp hai tiếng, lại nhìn lệ Lâm Lâm trên màn hình lớn. Tôi thích cô nhóc này, nếu cậu chỉ coi em ấy như em gái, vậy tôi. Cậu dám, phó áng tư chưa nói hết câu đã bị Trần nhất nhiên chặn lại. phó áng tư tôi cảnh cáo cậu, ngày thường cậu ở ngoài trêu hoa gẹo nguyệt tôi không quan tâm, nhưng nếu cậu dám để mắt tới Lâm Lâm thì đừng trách tôi không khách sáo. Phó áng tư nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, khóe miệng không khỏi co rút. Tổng giám đốc Trần có lẽ cậu đã hiểu lầm tôi, tôi ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt khi nào. Trần nhất nhiên cười nhạt một tiếng, không đáp lại anh ta coi như nãy giờ đều là không khí. Phó áng tư khẽ mí môi, mở miệng nói cậu thật sự coi em ấy là em mình à. Còn muốn quản chuyện yêu đương, lâm lâm còn nhỏ, không nói chuyện tình yêu. Em ấy đã là sinh viên năm ba cũng không còn nhỏ nữa, sinh viên nói chuyện tình yêu thì có gì không tốt. Anh ta thật sự muốn kêu Trần Nhất Nhiên mở to mắt nhìn thế giới. Trần Nhất Nhiên nói, người khác tôi không quan tâm, nhưng Lâm Lâm một lòng muốn học tập nên sẽ không yêu đương. Thành tích học tập của lệ Lâm Lâm từ nhỏ đến lớn đều rất tốt, điểm thi vào trường đại học đế đâu cũng thuộc dạng thủ khoa, em ấy xuất sắc như vậy thì làm sao không có thời gian để yêu. Phò Áng Tư Anh ta cảm thấy nếu Trần Nhất Nhiên làm ba chắc chắn là một người ba già khó tính. Nhưng ba của lệ lâm lâm chính là siêu sao quốc tế lệ thâm, nào có liên quan đến Trần Nhất Nhiên. Đoạn phim ngắn về khu vui chơi trên màn hình lớn đã kết thúc nhưng tình trạng kẹt xe vẫn còn. phó áng tư lấy điện thoại xem Weibo một cách lười biếng, bỗng lướt tới video từ thiện tối nay. Có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự, bọn họ đang được phỏng vấn trên thảm đỏ. phó áng tư thuận miệng nói một câu. Trần nhất nhiên không muốn quan tâm, tiếp tục xem bản báo cáo. Xe chạy qua đoạn đường tắt nghẽn cuối cùng cũng thông thoáng, Phó áng tư cầm điện thoại trên tay, vô cùng hào hứng nói tối nay lệ lâm lâm cũng đến đây. Anh ta vừa nói vừa chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, giọng của phóng viên bất ngờ vang lên trong xe kín, lâm lâm, lễ phục của em hôm nay rất đẹp, có phải là nàng tiên cá không? Vâng, lệ lâm lâm ở trước ống kính mỉm cười như nàng công chúa nhỏ thực thụ. Đều do hi hi tự tay thiết kế cho em. Trần Hy là con gái của Trần Túy, một người dẫn chương trình A3 nổi tiếng, cô ấy cũng được coi là một nửa minh tinh thế hệ thứ hai. Ngoài ra, Lệ Lâm Lâm luôn nhắc đến Trần Hy nên cả giới truyền thông đều biết cô ấy. Phóng viên hỏi có phải đêm nay Trần Hy cũng tới tham dự buổi tiệc từ thiện không? Trần Hy không đến, nhưng anh trai cậu ấy sẽ đến. Khi nghĩ đến đây, nụ cười của Lệ Lâm Lâm trở nên ngọt ngào. Người quay phim thấy vậy liền kích động lập tức cầm máy quay quay trực tiếp vào mặt cô. Lâm Lâm, em thành lập studio cách đây không lâu. Tôi nghe nói phòng làm việc chỉ có hai người. Vậy em có suy nghĩ đến việc thuê thêm người không? Lệ Lâm Lâm, không có ý định thuê người, nhưng có ý định đuổi người. Phóng viên cười và hỏi cô em định xa thải ai? Lệ Lâm Lâm nói tất nhiên là ngô tuổi. Ngô tuổi, tôi nhớ không nhầm em ấy là người đại diện của em phải không? Đúng vậy, em với em ấy trong công việc có bất mãn gì sao? Phóng viên một lòng muốn hóng drama. Hiện tại, địa vị của nghệ sĩ ngày càng đi lên, rất nhiều người trong số họ đều tự mở văn phòng riêng do chính mình làm chủ, còn người đại diện thì trở thành người làm thuê cho họ. Trên mạng luôn nổ ra những cuộc tranh cãi giữa nghệ sĩ và đại diện, chẳng lẽ Lệ Lâm Lâm và người đại diện của em ấy cũng có quan hệ căng thẳng như vậy? Nếu chuyện này là thật thì chủ đề tối nay chắc chắn bùng nổ. Tay Lệ Lâm Lâm cầm micro, ánh đèn flash của ống kính không ngừng lóe lên trước mắt cô. Cô nhìn phóng viên đặt câu hỏi, ánh mắt anh ta như muốn cô vạch trần hết sự thật ra ngoài ánh sáng. Lệ lâm lâm nở nụ cười tiêu chuẩn, trả lời, mọi người không hiểu mua tuệ thôi, hôm nay vừa ra khỏi cửa em chỉ ăn một viên kẹo vừng, hai miếng bánh quy nhỏ, uống thêm hai ngụm nước. Cậu ấy đã ở bên cạnh không ngừng than thở, không được ăn là không được ăn, cậu thật sự ăn quá nhiều, nhưng cậu ấy một mình ăn đùi gà, một hơi có thể ăn hết hai cái. Các phương tiện truyền thông có mặt tại hiện trường không nhịn được bật cười, Trần Nhất Nhiên trên xe cũng vô thức cong môi. Phó áng tư nhìn lệ lâm lâm phỏng vấn trong video cũng chỉ trích ngô tuệ, người đại diện như vậy đáng bị sa thả, dám để cho em ấy đói. Trần Nhất Nhiên từ chối cho ý kiến, lại cúi đầu xem báo cáo. Phó áng tư ngồi bên cạnh cảm thấy khó hiểu, bản báo cáo này có gì đẹp? So với các sao nữ quyến rũ trong bữa tiệc thì đẹp hơn à? Tại buổi tiệc từ thiện, Lệ Lâm Lâm đã trả lời xong phỏng vấn tại thảm đỏ. Những viên pha lê cùng mảnh phiến trên váy của cô càng rực rỡ hơn dưới ánh đèn. Các nhiếp ảnh gia tranh thủ chụp lại vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp này. Ngô Tuệ cũng mời thêm đội nhiếp ảnh đến để thực hiện việc chụp ảnh và chỉnh sửa hậu kỳ cho Lệ Lâm Lâm tối nay. Sau khi Lệ Lâm Lâm đón những ánh đèn flash như một thử thách thì được nhân viên nữ hướng dẫn đến vị trí ngồi. Thật ra cô không phải nữ minh tinh, càng đừng nói đến lý lịch và sự từng trải như các minh tinh khác. Nhưng với ánh hào quang đầy quyền lực của ba cô thì ban tổ chức vẫn giữ cho cô một vị trí ở giữa hàng ghế đầu. Trên ghế khách quý đều được dán tên, vị trí đã được sắp xếp từ sáng sớm, canh giữ nghiêm ngặt, đại gia cũng không được ngồi loạn. Lệ lâm lâm tò mò nhìn thoáng qua ghế chống bên tay phải, đỉnh thật là ghế của ảnh hậu Lư Tư Vũ. Ban tổ chức vậy mà sắp xếp cô ngồi cạnh ảnh hậu thật sự quá coi trọng cô. Lâm Lâm, chào cô. Có người đi đến bên tay trái Lệ Lâm Lâm, ông ta lịch sự chào cô rồi ngồi xuống. Lệ Lâm Lâm quay đầu nhìn qua, đối phương là một người đàn ông trung niên. ông ta mặc một bộ tây trang cao cấp cả người đều thoát ra khí chất của người có tiền. Lệ Lâm Lâm liếc mắt nhìn qua cái tên trên ghế, hình như là người của công ty giải trí Hoàn Vũ. Chào Tổng Giám Đốc Su. Lệ Lâm Lâm tuy rằng không biết ông ta là ai, nhưng gọi Tổng Giám Đốc thì luôn đúng. Chào cô. Tổng giám đốc Du ngồi bên cạnh cười nói với cô, "Lễ phục tối hôm nay của cô rất lộng lẫy. Cảm ơn nhiều, cùng chụp một bức ảnh đi." "Được thôi." Lệ Lâm Lâm cùng Tổng giám đốc Du chụp ảnh, ông ta thẳng thắn nói với cô, "Yên tâm, lúc về tôi sẽ kêu người đăng lên." Lệ Lâm Lâm cười theo Tổng giám đốc Du thu lại điện thoại, đưa danh thiếp cho cô, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Lệ Lâm Lâm cúi đầu nhìn, quả nhiên là người của Hoàn Vũ. Công ty Hoàn Vũ hiện là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất cả nước với nguồn tài chính mạnh mẽ, tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc, các nghệ sĩ nổi tiếng trực thuộc công ty nhiều không đếm xuể. Tất cả nghệ sĩ trong giới đều muốn ký hợp đồng với Hoàn Vũ, những diễn viên giỏi sẽ được nâng lên và những nhóm nhạc thần tượng cũng có thể mượn cơ hội hợp tác để phát triển. Ban tổ chức thật sự quá yêu ái cô, bên phải là ảnh hậu, bên trái là tổng giám đốc của công ty Hoàn Vũ. Lệ Lâm Lâm cất danh thiếp vào trong túi sách cô lấy điện thoại ra tổng giám đốc su tôi không có danh thiếp chúng ta thêm WeChat nhé. Được, tổng giám đốc Xu lại lấy điện thoại ra thêm WeChat của cô. Thật ra tôi là fan của bố cô. Thật vậy sao, hai người đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên trong khán đài có chút ồn ào. Lệ Lâm Lâm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lư Tư Vũ. Hôm nay, Lư Tư Vũ mặc một thân váy dài màu đỏ bắt mắt, phần tóc mái được làm thành sóng lớn trước chán, rất có phong thái của một ngôi sao hồng công thập niên năm 80. Bên hồng chiếc váy, đường tà được xẻ rất cao, khiến đôi chân thon dài của Lư Tư Vũ như lúc ẩn lúc hiện dưới làn váy. Lư Tư Vũ không bước vào hội trường một mình, tay phải cô ta đang khoác tay một người đàn ông. Lư Tư Vũ vốn cao 1m7, tối nay đi thêm đôi cao gót màu đen, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn cao hơn cô ta một chút. Anh mặc Âu phục cao cấp với đi giày tây, gương mặt góc cạnh không chút cảm xúc vẻ ngoài lạnh lùng vẫn không thể ngăn cản được sức hấp dẫn của anh. Tại thời điểm này, những ánh đèn flash lại bắt đầu nhấp nháy một cách điên cuồng, sự kết hợp của đôi trai tài gái sắc luôn thu hút được sự chú ý của mọi người. Chỉ có điều, người đàn ông đẹp trai kia là anh nhất nhiên của cô. Trong nháy mắt, lệ lâm lâm cảm giác như mình đã ăn phải một tấn tranh, ảnh hậu thì sao, ảnh hậu thì có quyền ôm bạn trai tương lai của cô sao. Vị trí ngồi của Lư Tư Vũ và Trần Nhất Nhiên ngay bên cạnh Lệ Lâm Lâm, vừa nãy cô không để ý, bên cạnh Lư Tư Vũ bỗng xuất hiện thêm cái tên Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên không ngờ bọn họ lại ngồi cùng với Lệ Lâm Lâm, anh có chút ngoài ý muốn nhìn cô. Anh còn chưa lên tiếng, Tổng Giám Đốc Su vừa rồi chào hỏi Lệ Lâm Lâm đã đứng lên, trực tiếp phòng qua ảnh hậu, đưa tay về phía Trần Nhất Nhiên, Tổng Giám Đốc Trần, đã lâu không gặp. Chào Tổng Giám Đốc Su, Trần Nhất Nhiên bắt tay với ông ta. Thái độ của Tổng Giám Đốc Du khi đối mặt với Trần nhất nhiên nhiệt tình hơn nhiều so với lệ lâm lâm, muốn gặp Tổng Giám Đốc Trần thật không dễ dàng. Tổng Giám Đốc Du quá lời, đều vì cuộc sống khó khăn mà thôi. Lư tư vụ đứng ở giữa bật cười, Tổng Giám Đốc Du, xem ra trong mắt ông tôi không hấp dẫn bằng Tổng Giám Đốc Trần. Tôi đứng đây lâu như vậy mà ông cũng không nhìn thấy. Tổng Giám Đốc Du mỉm cười nhận lỗi, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Chào cô Lư, hôm nay cô rất xinh đẹp. Lựa từ vũ vuốt nhẹ tóc mỉm cười tôi kém xa nhiều người lắm khi mọi người đều đang nói về thế giới của họ thì lệ Lâm Lâm lại ngồi rất ngoan ngoãn Trần Nhất nhiên cúi đầu nhìn qua chỗ lệ Lâm Lâm sau đó gọi cô một tiếng Lâm Lâm chương 4 tỏ tình thất bại Lệ Lâm Lâm giống như học sinh bị điểm danh trên lớp cô lập tức đứng dậy anh Nhất nhiên Lư Tư Vũ nhân lúc này nhìn cô, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt hơi co lại, nhưng Trần nhất nhiên từ khi bước vào đều không để lộ cảm xúc nào, giây phút này lại khẽ mỉm cười, hôm qua không gặp ở sân bay, không nghĩ tới lại gặp em ở đây. Lệ Lâm Lâm vui vẻ nói, có lẽ là duyên phận. Ánh mắt Lư Tư Vũ thay đổi, ngày hôm qua cô ta cũng nhìn thấy bùa của Lệ Lâm Lâm lên hot search nhưng tại sao lại ra sân bay đón Trần nhất nhiên. Tổng Giám Đốc Du đứng bên cạnh nhìn Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên có hơi bất ngờ hỏi Tổng Giám Đốc Trần và em gái Lâm Lâm quen biết nhau sao? Trần Nhất Nhiên nhìn ông ta, mở miệng nói, em gái tôi, nãy giờ em ấy làm phiền Tổng Giám Đốc Du rồi. Không, không, Tổng Giám Đốc Su không chút dấu vết tránh xa Lệ Lâm Lâm tỏ ra mình thật sự không có ý đồ với em của anh. Mọi người đừng đứng mãi như vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lư Tư vũ mỉm cười nhìn bọn họ rồi ngồi xuống vị trí của mình. Những người còn lại cũng bắt đầu ngồi xuống, Lư Tư vũ nhìn lệ lâm lâm bên cạnh cười hỏi cô, hôm nay em gái lâm lâm mặc lễ phục thật xinh đẹp nhưng nó có vẻ không phải thương hiệu cao cấp đúng không? Cô ta trực tiếp hỏi thẳng, nhưng lệ lâm lâm cũng tự nhận thấy chiếc váy này không phải là hàng cao cấp cũng không cảm thấy mặc nó có gì không tốt. Ban đầu Lệ Lâm Lâm đã hứa với Trần Hy cô sẽ mặc lễ phục do cô ấy thiết kế để tham dự buổi tiệc tối nay, việc này không chỉ cho mọi người nhìn ngắm thành quả của Trần Hy mà còn giúp cô ấy tăng thêm danh tiếng. Chị em tốt chính là luôn giúp đỡ nhau. Cô mỉm cười với Lư Tư Vũ, bản thân của em đã tự tay thiết kế bộ váy này, cậu ấy rất lợi hại. Lừa Tư vũ không ngờ cô một chút cũng không xấu hổ, còn ra vẻ tự hào, cô ta lại cười với cô, em gái lâm lâm, em còn nhỏ nên không có nhiều hiểu biết, tham dự tiệc tối thì lễ phục không phải là lễ phục bình thường, nếu em mặc kém một chút thì sẽ bị người khác soi mói, thậm chí còn bị cười nhạo khi hình ảnh được đăng lên. Lần sau khi lên thảm đỏ em đừng nên mặc những loại váy như thế này, tránh để tiểu nhân lợi dụng. Lệ lâm lâm hơi sững sờ cô nhanh chóng định thần lại. Giới giải trí phân cấp bậc rõ ràng, mặc quần áo nào cũng cần phải có thương hiệu cho dù bạn muốn nhảy cấp thì các nhãn hàng thời trang nổi tiếng cũng không cho bạn mượn tên tuổi. Tất nhiên, Lệ Lâm Lâm cũng biết quy tắc ngầm trong giới showbiz. Hôm nay lư Tư Vũ nói với cô nói vấn đề này là chị ta đang tự cho mình là chị em tốt nhắc nhờ cô sao. Cô nghĩ mình nên tìm cơ hội dẫm váy của chị ta. Nói cái gì mà sợ người khác soi mói, chẳng phải từ lúc cô bước vào hội trường, ngoại trừ ảnh hậu Lư tư vũ soi mói cô ra thì còn ai. Lệ lâm lâm nghĩ đến đây theo bản năng đánh giá lễ phục tối nay của Lư tư vũ. Bởi vì thường ngày trần hy hay lãm nhãm bên tay, nên cô cũng biết một số xu hướng nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Bộ váy Lư tư vũ mặc hôm nay rất dễ nhận ra là phiên bản mùa xuân của Fluor, đồng thời cũng là thương hiệu mà các sao nữ khác khó với tới. Ảnh hậu Lư thật biết cách tiêu tiền. Cô thu hồi ánh mắt nói với Lư Tư Vũ, cảm ơn chị Lư đã nhắc nhở, nhưng chiếc váy này do bạn em bỏ hơn một tháng để làm em vô cùng thích nó. Nghe chị dùng ba chữ loại váy này để nói tâm huyết của bạn em, em có chút đau lòng. Lúc nói chuyện cô nhìn Lư Tư Vũ với ánh mắt long lanh, nét mặt thật sự toát lên vẻ đau lòng, nhân tiện nói một chút bạn thân em là Trần Hy em họ anh nhất nhiên. Lư Tư Vũ hơi sừng sốt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trần nhất nhiên theo họ mẹ em họ Trần Hy là con gái của Trần Túy. Trần Túy là người dẫn chương trình nổi tiếng của A3, cô ta đã từng tham gia tóc sâu do ông ấy tổ chức. Tâm trạng Lư Tư Vũ trong nháy mắt thay đổi liên tục nhưng cô ta biết cách quản lý cảm xúc của mình vô cùng tốt. Lư Tư Vũ cười lạnh trong lòng, truyền thông đều nói lệ lâm lâm là mỹ nữ ngàn năm khó gặp fan còn khen cô là cô gái ngọt ngào nhất trên đời nhưng thật ra cô ta thấy bọn họ cũng giống nhau thôi, tâm tư đã không còn đơn thuần. Em gái Lâm đừng hiểu lầm, tôi không phải nói lễ phục của em không tốt, vừa rồi dùng từ hơi bất cẩn em cho tôi xin lỗi. Lệ Lâm Lâm không ngờ cô ta lại rộng lượng xin lỗi, không nhịn được cảm thán ảnh hậu đúng là ảnh hậu co được giãn được em cũng không trách chị Lư, nhưng em càng không muốn thành quả của Trần Hy bị coi thường. Lư Tư Vũ cười nhìn cô, vẻ mặt hâm mộ tình cảm các em thật tốt. Nếu anti-fan của Lư Tư Vũ nhìn thấy cô ta ngay lúc này, chắc chắn sẽ khen đây là diễn xuất nổi bậc nhất của ảnh hậu Lư trong năm nay. Chuyện vừa rồi cứ như vậy đi qua, cả hai đều không nhắc lại. Lừa từ vũ sở Trần Nhất Nhiên khó chịu với lời nói vừa rồi của cô ta nên liền giải thích với anh em họ anh đang học thiết kế thời trang sao. Lễ phục được may rất đẹp, Trần Nhất Nhiên hơi gật đầu, nhất thời không nhìn ra tâm tình của anh từ nhỏ Hi Hi đã thích vẽ mọi thứ tuy thành tích học tập không cao bằng lâm lâm, nhưng khá có thiên phú về thiết kế thời trang. À, vậy anh có định đưa em ấy đi du học không? Hi Hi không nỡ đi. Trần Nhất Nhiên không nói thêm câu nào nữa. lư Tư Vũ là người biết nhìn mặt đoán ý, nhìn ra Trần Nhất Nhiên không muốn nói thêm nên cô ta thức thời không hỏi lại. Dù sao thì Trần Nhất Nhiên cũng không có ý kiến về lời nói khi nãy của cô ta, mà nếu có anh cũng sẽ không truyền ra ngoài. Như vậy là được, sau khi bữa tiệc bắt đầu, lư Tư Vũ liên tục dán sát cơ thể cô ta lên người Trần Nhất Nhiên, nhỏ giọng thì thầm với anh chuyện gì đó. Lệ Lâm Lâm ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát cô ta thỉnh thoảng máy quay quét qua cô lập tức nhìn ống kính cười thật tươi. Buổi tiệc được tổ chức bao lâu thì trên Weibo lại bùng nổ từng ấy thời gian. Từ lúc nghệ sĩ thay nhau khoe sắc trên thảm đỏ, đến ngôi sao tương tác thân mật với ai trong đêm tiệc đều được luôn phiên lên hot search. Lễ phục của Lệ Lâm Lâm và cảnh cô ăn tối cũng được lên hot search hai lần, nhưng Lư Tư Vũ và Trần nhất nhiên mới là người được yêu thích nhất. Đêm thì còn chưa kết thúc truyền thông và nhà báo đã bắt đầu đồn thổi Lưu Tư Vũ là bạn gái của Trần Nhất Nhiên. Nói về tin tức giải trí hot nhất gần đây thì phải kể đến Lưu Tư Vũ đã ký hợp đồng với thịnh đằng công ty giải trí thịnh đằng được tập đoàn Hoa sang đầu tư. Trước khi hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản truyền thông đều đoán rằng Lưu Tư Vũ sẽ không ra hạn hợp đồng mà thành lập một văn phòng riêng do chính mình làm chủ. Khi thịnh đăng ký hợp đồng với Lư Tư Vũ, công ty rất tự nhiên bày tỏ thành ý thông báo rằng bộ phim tiếp theo sẽ sớm ra mắt nhân vật nữ chính sẽ do Lư Tư Vũ thủ vai. Công ty thịnh đăng được sự hậu thuẫn của Hoa Sang còn có tài nguyên hùng hậu nên họ nói sản xuất lớn thì nhất định sẽ sản xuất lớn. Bọn họ có tiền, Lư Tư Vũ có sự nổi tiếng, đôi bên hợp tác cùng có lợi. Nhưng viết theo cách này rất nhàm chám, vì vậy dưới ngồi bút của giới báo chí truyền thông, tất cả những việc trên là do Trần nhất nhiên muốn mở đường cho sự nghiệp phát triển quốc tế của bạn gái anh, Lư Tư Vũ. Ngô tuệ ôm điện thoại xem bát quái một cách thích thú, không quên chia sẻ cho chị em tốt lệ lâm lâm. Lệ lâm lâm nhìn thấy tin nhắn ngô tuệ gửi đến, một lần nữa hối hận khi thuê cô ấy làm đại diện. Tiệc tối dần kết thúc người phục trách hướng dẫn mọi người rời khỏi vị trí một cách trật tự. Lúc Lệ Lâm Lâm đứng dậy cô không để ý nên dẫm phải đuôi váy của mình, cũng may Trần nhất nhiên nhanh tay lẽ mắt đỡ cô cẩn thận. Cảm ơn anh nhất nhiên. Lệ Lâm Lâm đứng vững liền vỗ ngực hai cái, nếu mà ngã xuống chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Lừa từ vụ bên cạnh mỉm cười nhìn cô, Lâm Lâm em thật bất cần, đuôi váy dài như vậy có chút bất tiện. Hay là tôi dìu em đi. Không cần, không cần, cảm ơn chị Lư. Vậy để tôi dìu em gái Lâm Lâm cho. Phó áng tư không biết từ nơi nào bỗng nhiên xuất hiện ân cần đến trước mặt lệ lâm lâm. Trần nhất nhiên đứng bên cạnh lạnh lùng hất tay anh ta ra, nói gọi bậy cái gì? Đây là em gái tôi, không phải em gái cậu. Phó áng tư giật giật khóe miệng lệ lâm lâm là em gái quốc dân, vậy mà anh ta cũng không được phép gọi ư. Lệ lâm lâm có chút không vui khi nghe những lời này của Trần nhất nhiên. Cô biết Trần Nhất Nhiên luôn xem cô như em gái, khi anh giới thiệu cô với Tổng Giám Đốc Du cũng là thân phận em gái, nhưng Lệ Lâm Lâm không muốn làm em gái của anh. Hi hi là em gái của anh, em với cậu ấy là bạn thân, nhưng điều đó không có nghĩa em cũng là em gái của anh. Lệ Lâm Lâm nhất thời xúc động, Trần Nhất Nhiên hơi bất ngờ với lời nói của cô, Phó Áng Tư đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Lâm Lâm bị sao vậy? Đột nhiên nổi nóng với Tổng Giám Đốc Trần. Cô ấy có chút thú vị rồi đây. Phò áng tư cảm thấy rất vui vẻ, ngày thường không ai dám nói chuyện như vậy với Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên liếc mắt nhìn phò áng tư đang đứng bên cạnh xem kịch hay, lại nhìn đám người ra vào tại hội trường, quay đầu nói với lệ lâm lâm chúng ta ra ngoài nói chuyện. Bên cạnh hành lang của sân vận động là một khu vườn rộng lớn mang phong cách châu Âu, nơi đây không một bóng người, lệ lâm lâm theo sau Trần Nhất Nhiên vào sâu trong vườn rồi dừng lại. Tại đây có một pho tượng đá, xung quanh pho tượng được bao phủ bởi một chiếc lồng chim rất lớn. Những bông hoa màu đỏ cuốn xung quanh chiếc lồng, nhìn trong đêm tối có phần thu hút ánh mắt. Chỗ này cách sân vận động không xa mấy, nhưng nhìn như hai thế giới khác nhau. Lầm lầm, có chuyện gì vậy? Trần nhất nhiên lên tiếng trước. Hôm qua anh không đợi em ở sân bay nên bây giờ còn tức giận. Không phải, hôm qua em đến muộn. Lệ Lâm Lâm biết bình thường Trần Nhất Nhiên rất bận rộn. cô nghe cô chú Trần nói, khi Trần Nhất Nhiên còn bé là một tên đều cáng chính hiệu, nhầm, phải nói là hoạt bát nhưng bây giờ vì công việc mà anh lại biến thành kẻ tư bàn lạnh lùng hà khắc hận không thể một giây chia thành nửa giây mà dùng. Vậy thì tại sao, cuối tháng này, Lệ Lâm Lâm chính thức bước sang tuổi 20, con gái tuổi dậy thì thường rất nhạy cảm nên Trần Nhất Nhiên đối xử với cô kiên nhẫn nhiều hơn so với người khác. Không có chỉ là em không muốn làm em gái anh. Trần Nhất Nhiên cảm thấy khó hiểu, sao vậy? Trần Nhất Nhiên tự thấy mình đối xử với Lệ Lâm Lâm và Trần Hy đều như nhau, không thiên vị ai, khi anh ra nước ngoài du học, mỗi lần gửi quà đều gửi cả hai, vào ngày sinh nhật của Lệ Lâm Lâm anh còn chuẩn bị riêng quà để tặng cho cô. Không ngờ, người anh trai như anh lại không được chào đón nữa. Lệ Lâm Lâm mím cánh môi, không biết do lúc nãy bị lư tư Vũ kích thích hay là do Trần Nhất Nhiên luôn miệng giới thiệu cô là em gái cô giận dỗi nói, vì em thích anh, em muốn làm bạn gái của anh. Trần Nhất Nhiên sốc nặng, gió đêm từng đợt lướt qua cũng không xoa dịu được bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Lệ Lâm Lâm chưa bao giờ thấy vẻ mặt kinh ngạc như vậy của Trần Nhất Nhiên. Cảm xúc trong lòng vừa được chút ra thì cô lại cảm thấy hối hận. Ngô Tuệ nói không sai cô chính là cô gái trong đầu chỉ có tình yêu ngu ngốc. Lệ Lâm Lâm rõ ràng đã lên kế hoạch khi cô tốt nghiệp đại học sẽ tìm Trần Nhất Nhiên tỏ tình nhưng bây giờ cô lại lo lắng. Trần Nhất Nhiên ưu tú như vậy thì làm sao có thể đảm bảo anh vẫn còn độc thân trước khi cô tốt nghiệp Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng mở miệng, lâm lâm, em nghe anh nói này. Từ trước đến nay, Trần Nhất Nhiên ở trên bàn đàm phán luôn là người dứt khoát và quyết đoán, nên bây giờ trong đầu anh đã sắp xếp xong từ ngữ một cách cẩn thận, một cô bé khi còn nhỏ hay sinh ra cảm giác dựa dẫm vào ba hoặc anh trai của mình, có thể em đã nhầm lẫn hai thứ tình cảm này với nhau. Hơn nữa, bên cạnh em không có người bạn khác giới nào quá thân, cho nên em liền dành tình cảm này cho anh. Không phải từ lúc học tiểu học em đã thích anh, hi hi cũng biết điều đó. Trần Nhất Nhiên, tiểu học, lúc cô học tiểu học anh là dân nổi loạn chính hiệu, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, một cô bé ngoan ngoãn như lệ lâm lâm sao lại nghĩ đến việc thích anh. Và vẫn luôn theo anh, tâm trạng Trần Nhất Nhiên trở nên phức tạp lâm lâm, anh nhìn em và hi hi lớn lên còn hơn các em tận 10 tuổi. Anh coi hai em như em gái của mình, anh đối với em. Không xuống tay được. Trần Nhất Nhiên đang bận mở rộng dự án nên không có thời gian yêu đương, nhưng nếu anh có thời gian cũng sẽ không hẹn hò với Lệ Lâm Lâm. Lại nói, nếu Trần Nhất Nhiên giờ trò cầm thú hẹn hò với Lệ Lâm Lâm, hai người đầu tiên lao vào xé xác anh chính là chú Lệ và cậu Trần. Trần Nhất Nhiên cố gắng nói chuyện một cách dịu dàng, nhưng sau khi nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Lâm Lâm bỗng nhiên tái nhợt. Anh cảm thấy bản thân đã làm một điều vô cùng tàn nhẫn, nếu cậu và chú Lệ nhìn thấy, họ nhất định sẽ thủ tiêu anh. Làm người thật khó khăn, Lâm Lâm, anh đưa em về trước, Trần Nhất Nhiên chỉ có thể nói như vậy, đã lâu rồi anh không thụ động trong một chuyện Lệ Lâm Lâm đứng im không nhúc nhích như thế cô không nghe thấy, Ngô Tuệ lúc này từ bên cạnh đi tới cười với Trần Nhất Nhiên, không cần phiền anh tôi sẽ đưa cậu ấy trở về Tôi là người đại diện của cậu ấy, tôi là Ngô Tuệ Trần Nhất Nhiên quan sát Ngô Tuệ thấy cô ấy cũng chạc tuổi Lệ Lâm Lâm, dĩ nhiên anh không yên tâm Ngô Tuệ nói, chúng tôi ngồi xe của studio, đến như thế nào thì về như thế đấy, anh đừng lo lắng. Nói xong, Ngô Tuệ đến gần Trần Nhất Nhiên thì thầm. Tôi giúp cậu ấy bình tĩnh một chút, anh nên về trước. Trần Nhất Nhiên hơi mí môi, nhìn Lệ Lâm Lâm rồi nghiêng đầu nói với Ngô Tuệ, sau khi đưa em ấy về thì gửi tin nhắn cho Hi Hi. Được, Ngô Tuệ nhìn đại thần rời đi thở dài một hơi. Vừa rồi cô ấy thấy Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm ra ngoài nên đi theo nghe lén. Không phải, là cô ấy đi theo canh chừng. Ngô tuệ không ngờ lệ lâm lâm rớt khoát như vậy, trực tiếp tỏ tình với Trần Nhất Nhiên, nhưng kết quả đúng như cô dự đoán. Cô đã nói người đàn ông như Trần Nhất Nhiên hoàn toàn không yêu phụ nữ, anh chỉ yêu công việc. Hước, trong lúc ngô tuệ không chú ý thì lệ lâm lâm đã bật khóc, điều này khiến cô ấy sợ tới nỗi suýt chút nữa nhảy lên, nhanh chóng chạy qua an ủi. Bà cô của tôi ơi, chúng ta có phải ở studio đâu, bị người khác nhìn thấy thì sao? Nếu cậu muốn khóc thì mình sẽ trở về ký túc xá với cậu ngoan nào. Lệ Lâm Lâm lau nước mắt, nhìn Ngô Tuệ nói, "Không, mình muốn về nhà, mình phải khóc trong căn biệt thự đầy tiền của mình." Chương 5, cây tivi. Lệ Lâm Lâm đang ngồi sổm trên mặt đất khóc nức nở, bỗng giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong đêm, "Ồ, nàng Bạch Tuyết của ngày hôm qua đây sao? Hôm qua tranh luận với tôi rất oa kia mà, sao bây giờ lại thành như vậy?" Lệ lâm lâm ngẩn đầu qua đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy một người phụ nữ mặc lễ phục màu đen Chiếc váy nằm trong bộ siêu tập mùa xuân của hãng Fluor Nhưng không giống với lưu tư vũ, lễ phục bà ấy mặc chắc chắn không phải đồ thuê Gì, gì là vị phu nhân nhà giàu bao nuôi quý tử phong Lệ lâm lâm đối với chuyện này rất ấn tượng, cô nhìn thoáng qua đã nhận ra bà ta Khi nghe câu này, ngô tuệ đứng bên cạnh nhanh mắt quan sát phu nhân nhà giàu hai lần vừa rồi có người đột nhiên đi qua đây, ngô tuệ sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. may mắn không phải phóng viên hay minh tinh mà là nhân vật chính trong truyền thuyết. không thể không khen, vị phu nhân này chăm sóc làn da rất tốt, ngô tuệ nhất thời cũng không đoán được tuổi của bà ấy. phu nhân nhà giàu diện đồ rất có khí chất, vừa nhìn liền biết người của giới thượng lưu. ngoại trừ việc ngày hôm qua làm náo loại câu lạc bộ kịch, đừng kêu khó nghe như vậy, cứ gọi tôi là dì khưu. dì khưu rút khăn giấy đưa cho lệ lâm lâm. Không ngờ cô thật sự quen biết Trần Nhất Nhiên. Buổi từ thiện đêm nay bà ấy cũng được mời, lúc đến đã thấy Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm ở cùng một chỗ. Ngày hôm qua, sau khi cãi nhau với đám người kia, bà ấy mới biết người mình tìm chính là Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm là con gái của ngôi sao Lệ Thâm, là chị em tốt với em họ Trần Nhất Nhiên, bà ấy luôn muốn tìm cơ hội để xin lỗi và nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng không nghĩ đến lại tình cờ gặp cô ở đây. Chuyện trùng hợp hơn nữa là bà ấy ra đây hút thuốc còn có thể gặp được tình cảnh này. Bà ấy đến khu vườn trước bọn họ, vốn định không ra mặt nhưng cô gái nhỏ này khóc đến mức lợi hại nên đành tiến lên bắt chuyện. Bà ấy kéo lệ lâm lâm đứng lên, nhìn cô từ trên xuống dưới chập chập tuy rằng Trần nhất nhiên rất xuất sắc nhưng cậu ta cũng chỉ là tên đàn ông thối tại sao phải làm khổ mình như vậy. Chị đây khuyên cưng một câu, đàn ông không đáng giá. Lệ Lâm Lâm nhớ đến bà ấy vừa bị tên đàn ông khác phản bội, nhất thời cảm thấy thân thiết biết là vậy, nhưng anh nhất nhiên và tên cha nam quý tử phong không giống nhau. Dì Khưu cười giễu một tiếng, có gì khác nhau, đàn ông đều cùng một loài. Bà ấy nhìn Lệ Lâm Lâm, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô một cách qua loa. Vì hôm qua hiểu lầm cưng nên chị sẽ dẫn cưng đến chỗ tốt mua vui. Lệ Lâm Lâm hỏi, đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Ngô Tuệ thấy bà ấy định kéo Lệ Lâm Lâm rời đi, nhanh chóng bước lên ngăn cản, dì Khưu, bây giờ đã muộn, vẫn nên đưa Lâm Lâm về nhà. Dì Khưu cong môi nhìn Ngô Tuệ cô cũng đi cùng. Trước khi Ngô Tuệ gặp Lệ Lâm Lâm và Trần Hy, cách duy nhất để cô ấy theo dõi giới thượng lưu là thông qua mạng xã hội. Mà hiện tại, chính cô ấy cũng đã trở thành hội viên của giới thượng lưu được nhiều người theo dõi. Em gái, lần đầu tới đây sao? Là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai trên tay cầm miếng bánh ngọt trực tiếp đưa đến miệng ngô tuổi, đừng căng thẳng như vậy, tới đây là để vui vẻ thả lòng ăn miếng bánh nào. Ngô tuổi cứng nhắc cắn miếng bánh ngọt mà anh chàng đẹp trai đưa cho trong lòng điên cuồng gào thét. Đây chính là cuộc sống của kẻ có tiền. Trong phòng KTV náo nhiệt, giọng hát của dì Khưu tiếp tục vang lên, có thể nói là tẩy não, nhưng cậu em trai trong phòng mặt không đổi sắc tiếp tục nghe bà ấy hát. Thậm chí khi dì Khưu buông micro xuống, cậu ta ngồi bên này liên tục vỗ tay một cách khoa trương, dì Khưu hát thật hay, ca sĩ trong giới còn phải học tập gì nhiều. Ngô tuổi, cô ấy luôn cho rằng fan não tàn chỉ có trên Weibo, thật không ngờ còn có những người bên ngoài não tàn không kém. Người cần học tập là fan mới đúng, ních miệng cậu ngày càng ngọt. Đầu ngón tay của dì Khưu thân mật chỉ vào chán ních. Tôi nào có hát hay, cậu lại đây, hát cho tôi nghe một bài. Ních cầm lấy micro có đính kim cương, đứng lên nhìn bà ấy, coi như tôi tự làm mình xấu hổ vậy, dì Khưu muốn nghe bài nào. Bài nào cậu hát tôi cũng thích. Ních thẹn thùng cười cười, dì thật biết cách rỗ người ta. Ngô tuệ bên cạnh, dì Khưu thật sự là một quý bà tuyệt vời. Lệ lâm lâm bên này vẫn chưa hoàn hồn, cả người như chết lặng. Dì Khư ngồi xuống, nhìn chàng trai trẻ ngồi cạnh lệ lâm lâm, em, không phải tôi nhờ cậu chăm sóc cho chị em tốt của tôi sao? Anh chàng có chút bất đắc dĩ nhún vai, khuyên tai màu bạc lóe lên dưới ánh đèn, không phải tôi không chăm sóc mà là cô ấy bị tôi dọa sợ. Em gái này chắc chắn là lần đầu đến đây nên còn chưa kịp thích ứng, nếu đổi thành người khác cũng không thành vấn đề, nhưng quan trọng là anh ta để ý lệ lâm lâm, anh ta không nghĩ sẽ dọa sợ cô. Dì Khưu hơ hơ tay trước mặt cô, nói với em, cho cô ấy ly rượu tăng thêm dũng khí. Anh ta không đồng ý em gái Lâm còn đi học có thể uống rượu không? Dì Khưu nhìn anh ta rồi bật cười, ồ cậu là fan của Lâm Lâm. Ngày thường đâu thấy cậu thương hoa tiếc ngọc như vậy. Trong quán KTV, mỗi cậu nhân viên đều có tính cách khác nhau, em tương đối lạnh lùng chứ không ngọt ngào như nick Nhưng dì Khưu vừa là khách lớn vừa là khách quen nên bọn họ không thể làm nghịch ý bà ấy. Cậu ta chọn ly rượu có độ cồn nhẹ nhất pha thêm một ít nước trái cây rồi đưa cho Lệ Lâm Lâm. Dì Khưu bên cạnh thấy hết tâm tư của cậu ta thì không nói gì. Lệ Lâm Lâm uống một hớp rượu, không ngờ lại ngon miệng, ngon lắm. En vừa được cô khen, khoai miệng không nhịn được cong lên, trước kia tôi có học qua pha chế rượu, nếu em thích tôi có thể giúp em pha thêm một số hương khác. Dì Khưu trêu đùa nói, xem ra En thật sự thích cô. Lệ Lâm Lâm bị bà ấy nói như vậy. Khuôn mặt cô bỗng đỏ lên, dì khưu vỗ vai cô, nói yên tâm, bọn họ sẽ không ăn thịt cô. Đây là nơi có quy tắc các cậu ấy chỉ phụ trách ca hát và nói chuyện với khách còn những chuyện khác nếu cô muốn cũng không được. Khụ, lệ lâm lâm suýt chút nữa bị sặc chậm rãi hỏi dì khưu, dì thường xuyên đến đây chơi. Nếu không bận công việc thì tôi và mấy chị em của tôi sẽ đến nơi này ca hát. Mấy em trai ở đây hát không tồi, tất cả đều rất vui vẻ. Đã nhìn ra. Lần sau nếu muốn đến chỉ cần trực tiếp nói tên tôi có thể giảm được 20%. Dì Khưu nói xong, lấy điện thoại di động nhấn vài cái. Nếu cô đi một mình cảm thấy xấu hổ thì có thể gọi tôi tới chúng ta thêm WeChat đi. Nếu thời gian quay ngược về ngày hôm qua, Lệ Lâm Lâm tuyệt đối không tưởng tượng được cô sẽ thêm WeChat với dì Khưu. Cô lấy điện thoại của mình quét mã QR với dì Khưu, sau đó được bà ấy thêm vào một nhóm. Đây là nhóm chị em của tôi, tôi thêm cô vào, sau này nếu có sự kiện thì có thể tham gia cùng nhau. À Lệ Lâm Lâm nhìn qua tên nhóm tên tiệc trà chiều của các quý cô. Lệ Lâm Lâm, máy thu hoài thịt tươi thêm một em gái vào, ăn xin nhiều tiền em gái. Bao nhiêu tuổi, máy thu hoài thịt tươi đại học năm ba, ăn xin nhiều tiền, hãy tin rằng tôi không cố gắng trong 20 năm tiểu khưu quan hệ bạn bè của cậu rộng thật. Máy thu hoài thịt tươi đây là em gái quốc dân Lệ Lâm Lâm, các cậu đều biết đúng không? Ăn xin nhiều tiền a mình biết, con gái do mình nuôi dưỡng mà. Lệ Lâm Lâm, tự nhìn xem bạn có xứng với tôi không, cái gì, em gái Lâm Lâm tham gia nhóm sao? Lệ Lâm Lâm, nhóm WeChat của các phu nhân nhà giàu thật sự quá điên cuồng, quá ngang ngược. Được rồi, đừng nghịch điện thoại nữa, tôi đưa cô đi ca hát. Dì Khưu cầm lấy điện thoại của Lệ Lâm Lâm, sau đó đặt micro vào tay cô, ba cô là ca sĩ nổi tiếng nên cô chắc chắn hát cũng không kém, chọn hai bài thích nhất rồi hát đi. Lệ lâm lâm không có năng khiếu âm nhạc như lệ thâm, nhưng may mắn bản thân lại có chất giọng tốt. Cô chọn những bài yêu thích mà mình thường hát ở KTV, sau đó song ca với ngô tuổi. Mấy anh trai trong KTV cổ vũ rất nhiệt tình, hai người các cô được bọn họ cổ vũ nên giọng hát càng lúc càng hăng, cuối cùng mọi người trong phòng đều chìm đắm trong những bản nhạc. Sau một hồi ca hát tâm trạng quả thật tốt lên nhiều, lệ lâm lâm uống một hơi cạn sạch chai rượu trên bàn còn liên tục cạn ly với dì khương. Lừa từ Vũ có gì hay, nữ minh tinh như cô ta người trong giới chúng tôi đều coi thường. Dì Khưu bước lên, bắt đầu cùng lệ lâm lâm làm nhảm. Cô ta không biết xấu hổ còn khoe lễ phục với cô cười chết tôi, hiện tại thuê váy sự thiệt đều có thể tự tin như vậy. Chính cô ta nói, lễ phục của tôi bị sao vậy? Nhưng tôi thấy lễ phục của mình rất đẹp, tôi cam đoan với cô cô ta thích Trần nhất nhiên. Dì Khưu cười cười, nếu không tại sao lại ký hợp đồng với Thịnh Đăng? Mà nếu cô cũng thích Trần nhất nhiên thì tại sao không ký với thịnh đắng luôn. Hước tôi cũng muốn lắm. Lệ lâm lâm uống hớp thêm rượu, nức lên một cái, nhưng ba tôi không đồng ý ông ấy nói rằng tôi không cần làm việc cho người khác, nếu tôi muốn debut thì ông ấy sẽ hỗ trợ tôi. Tôi không muốn dựa dẫm vào ba mình nên đã thương lương với ông ấy cho tôi thành lập studio riêng. Cô em rất có khí phách tôi thích cạn ly nào. Lệ lâm lâm chạm ly với bà ấy, hai má ửng hồng do tác dụng của rượu, đừng nói chuyện của tôi nữa, gì và quý tử phong thì sao? Ách cậu ta, gì khêu cười một tiếng, tôi gói cậu ta quăng xuống vịnh tam cầm rồi. Lệ lâm lâm mở to mắt tỉnh rượu hơn rất nhiều. Ha ha ha lừa cô mà cô cũng tin, tôi đá cậu ta rồi, những thứ trước đây cho cậu ta cứ coi như cho chó ăn là được. Dì khư uống cạn rượu trong ly, khoác tay lên vai lệ lâm lâm. Nói thật với cô tôi còn thích cậu ta, nhưng đàn ông nào cũng vậy, cậu ta chẳng khác gì chồng tôi. Nghe gì Khưu nhắc đến chồng bà ấy, lệ lâm lâm tò mò hỏi, gì với chồng gì tình cảm không tốt sao? Tình cảm, dì Khưu bật cười như đang nghe câu chuyện cười thú vị. Tôi với chồng tôi chưa từng có tình cảm với nhau, chúng tôi kết hôn vì lợi ích kinh doanh của hai gia đình, hiện tại vẫn ở với nhau cũng vì điều này. Vậy hai người cũng không có con. Không có, nhưng chồng tôi ở bên ngoài lại có con với tình nhân. Nói đến đây, dì khưu lại mỉm cười. Bà ấy ghé sát tai lệ lâm lâm, hơi rượu phả vào mặt cô thì thầm. Chúng tôi vừa kết hôn đã đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe ông ta bị vô sinh. Mẹ chồng tôi không muốn ông ta mất mặt nên luôn nói vấn đề nằm ở chỗ tôi. Bây giờ chị được rồi sao? Chị cái quái gì ông ta chị cả đời cũng không hết. Dì khưu ngồi thẳng dậy trực tiếp cầm chai rượu vang uống cạn. Sau khi mẹ chồng tôi qua đời, chỉ có tôi và bác sĩ biết bí mật này, nhìn ông ta bị con hồ ly tinh kia lừa dối, tôi thật sự nhịn không được mà cười to. Lệ lâm lâm, cuộc sống hôn nhân của giới nhà giàu thật nhiều màu sắc. Hai người đừng ở đó thì thầm to nhỏ, đứng lên và hát nào. Tay trái ngô tuệ cầm chai rượu tay phải cầm mic pro, hét lên với hai người. Lệ lâm lâm đứng dậy hát hai dòng đầu với cô ấy, sau đó không nhịn được cơn buồn ngủ nên đã ngủ thiếp trên sofa. Ngô Tuệ và dì Khưu vẫn còn ca hát hăng say, En và Nick ngồi bên cạnh Lệ Lâm Lâm, cúi đầu nhìn cô có phải em ấy uống nhiều quá không. Uống hết cả hai chai còn không nhiều à? Thấy cô ngủ không ngon, En tìm một cái đệm để cô gối đầu lên ngủ. Vừa muốn nhấc cô lên thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một giọng nam sắc bén ngăn cản hành động của anh ta, bỏ tay ra. Mọi người trong phòng đều bị bất ngờ trước sự việc này, đồng loạt nhìn ra cửa, một người đàn ông mặc vest đang bước từng bước về phía này. Đi phía sau còn có hai vệ sĩ quản lý của KTV cũng xuất hiện, không khí im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có ánh đèn và âm nhạc vẫn đang hoạt động. Dì khưu liếc mắt liền nhận ra Trần Nhất Nhiên, sắc mặt lập tức thay đổi. Một ợi ngẩn ra hai giây, micro đang cầm trong tay lăn xuống sofa. Trần Nhất Nhiên không nhìn bọn họ, nhanh chóng đi đến trước mặt lệ lâm lâm, vỗ nhẹ mặt cô, lâm lâm. Hà lệ lâm lâm gạt bàn tay cản trở của anh ra cô đổi sang hướng khác ngủ tiếp, thậm chí còn không thèm mở mắt. Trần Nhất Nhiên nhíu mày cúi người bế cô lên, lệ lâm lâm như tìm được vị trí thoải mái, cô tựa mặt vào ngực anh, ngủ một cách ngon lành. Các người cho em ấy uống bao nhiêu rượu, anh nhìn xuống những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, ánh mắt quét qua ngô tuổi. Lâm lâm nói không sai, người đại diện như cô đáng bị sa thải. Ngô tuổi, ngô tuổi bị anh dọa đến mức mặt mũi tái nhật Trần Nhất Nhiên nhìn gì Khưu đang đứng một bên, bà chủ Khưu của công ty khoa học kỹ thuật Kim Khải đúng không? Hạng mục tiếp theo của các người cũng đừng tìm đến hoa sang. Dì Khưu sừng sốt một chút bật cười, không hợp tác thì không hợp tác tôi đây thấy rất bình thường. Trần nhất nhiên không nói gì thêm, trực tiếp bế lệ lâm lâm ra ngoài. Dì Khưu đợi anh đi khỏi, sau đó nhanh chóng hỏi tội quản lý, quản lý đặng phòng vít chỗ các cậu ai cũng có thể tùy tiện ra vào đúng không? Quản lý đặng lau mồ hôi trên chán, nói với dì Khưu, dì Khưu thật xin lỗi, Tổng Giám đốc Trần muốn tìm người tôi làm sao dám cản. Dì Khưu cười lạnh một tiếng, quản lý đặng chắc phải suy nghĩ rất đau đầu cho cậu ta lựa chọn đắc tội một trong hai người họ, thì cậu ta lại lựa chọn đắc tội bà ấy. Ha Tổng Giám Đốc Trần cũng thú vị lắm. Dì Khưu trong lòng đầy khinh thường, Trần Nhất Nhiên ngoài miệng nói lệ lâm lâm không phân biệt được tình cảm, nhưng bà ấy lại thấy người không phân biệt rõ ràng tình cảm của mình chính là anh. Chương 6, say rượu. Xe của Trần Nhất Nhiên đã chờ sẵn bên ngoài, tài xế nhìn thấy anh đi đến, động tác nhanh nhẹn giúp anh mở cửa xe. Trần Nhất Nhiên đặt Lệ Lâm Lâm xuống ghế anh định vòng qua bên kia lên xe, nhưng Lệ Lâm Lâm lại ôm cổ anh như ôm một con gấu bông yêu thích nhất quyết không chịu buông tay. Trần Nhất Nhiên hết cách chỉ có thể ôm cô cùng ngồi lên ghế. Lệ Lâm Lâm ngồi trên đùi Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng an phận mà ngủ. Tài xế lái xe hướng về nhà họ Lệ, Trần Nhất Nhiên ngồi ở phía sau vẫn luôn giữ im lặng. Lệ Lâm Lâm dựa sát vào ngực anh, khi cô uống say thật sự có chút ngoan ngoãn. Gương mặt Lệ Lâm Lâm ửng hồng vì tác dụng của rượu, nhưng làn da hiện tại ngược lại rất trắng, cô giống như một nàng công chúa ở trong lâu đài một thời gian dài. Trần Nhất Nhiên chạm nhẹ vào những sợi tóc rơi trên má cô, anh khẽ thở dài. Dù anh đang rất tức giận, nhưng với tình cảnh bây giờ của Lệ Lâm Lâm thì anh không có cách nào trách mắng. Xe chạy một mạch đến biệt thự của nhà họ Lệ, quản gia đang đứng trước cửa đợi bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Lệ Thâm đang lưu diễn ở nước ngoài, mẹ cô là Dư Vãn cũng đi cùng ông ấy nên trong nhà chỉ có quản gia và một vài người giúp việc. Tài xế của Trần Nhất Nhiên ngừng xe ở trước cổng, sau đó đi xuống mở cửa giúp anh. Trần Nhất Nhiên ôm Lệ Lâm Lâm trong tay từ trên xe đi xuống. Cậu Trần, quản gia tiến lên, lễ phép chào anh một tiếng, sau đó nhìn Lệ Lâm Lâm đang nằm trong lòng anh. Trần Nhất Nhiên ôm Lệ Lâm Lâm đi qua, nói với ông ta, hôm nay tham dự tiệc tối, Lâm Lâm có uống chút rượu rồi ngủ thiếp đi, cháu đưa em ấy lên trước. Làm phiền cậu Trần, quản gia khẽ gật đầu, đi trước giúp anh dẫn đường. Trần Nhất Nhiên đi đến phòng của Lệ Lâm Lâm, nhẹ nhàng đặt cô xuống nềm. Để nữ giúp việc thay quần áo cho Lâm Lâm, chuẩn bị thêm ít thuốc giải rượu, em ấy tỉnh dậy có thể sẽ không thoải mái. Trần Nhất Nhiên đứng thẳng dậy, dặn dò với quản gia. Sáng mai nói phòng bếp nấu cháo cho em ấy ăn thanh đạm một chút. Cậu Trần yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cô chủ. Chú Lệ và cô Dư không có ở nhà nên không ai quản em ấy, mọi người cũng không thể mặc kệ tính khí làm càn của Lâm Lâm. Nếu xảy ra chuyện có thể gọi cho cháu bất cứ lúc nào. Được phiền cậu Trần lo lắng, Trần nhất nhiên quay đầu nhìn Lệ Lâm Lâm đang say giấc ánh mắt vô tình lướt qua khung ảnh cô đặt ở đầu giường. Đó là ảnh Lệ Lâm Lâm lúc nhỏ, trong sinh nhật lần thứ 5 của mình cô đã cùng Trần Nhất Nhiên chụp ảnh chung. Trần Nhất Nhiên hơi thất thần, anh không nhớ mình đã chụp bức ảnh này với Lệ Lâm Lâm. Trong bức ảnh anh vẫn là một cậu học sinh trung học còn Lệ Lâm Lâm tất nhiên là nhỏ hơn anh, cô ngồi trên đùi anh, hai tay làm thành trái tim trước ống kính. Thấy anh đang nhìn khung ảnh, quản gia liền nói cô chủ luôn để khung ảnh này trên đầu giường, ông chủ còn ghen tị với cậu, nói cô chủ không chịu chụp hình chung với ông. Trần nhất nhiên không biết tại sao trong lòng cảm thấy có chút rối loạn. Anh lại nhớ đến buổi tối hôm nay, lời tỏ tình của Lệ Lâm Lâm dành cho anh. Chẳng lẽ em ấy vẫn luôn thích anh? Trần nhất nhiên khẽ mí môi thu lại ánh mắt cháu về trước mọi người nhớ chăm sóc tốt em ấy. Được thưa cậu Trần, quản gia nghiêng người sang một bên, nhường đường cho anh. Tôi tiễn cậu xuống, sau khi Trần nhất nhiên rời khỏi quản gia gọi nữ giúp việc giúp Lệ Lâm Lâm thay quần áo và tháo trang sức. Lệ lâm lâm ngủ rất sâu, sau một hồi lăn lộn cô cũng không tỉnh dậy, chỉ ẩm ư cho qua chuyện. Khi cô mở mắt ra lần nữa đã là sáng hôm sau. Cô mơ hồ nhìn xung quanh phòng mình, không nhớ nổi tối hôm qua mình về đây bằng cách nào. Cô thật sự đã uống rượu, may mắn thật ba mẹ cô đều không ở nhà. Cô xoa xoa đầu cảm thấy hơi nhức có lẽ là hậu quả của việc tối hôm qua uống quá nhiều. Cô lập tức bỏ dậy đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu tìm quản gia. Cô chủ, cháu tỉnh rồi." Quản gia thấy cô xuống lầu, vội vàng chào hỏi. "Phòng bếp có nấu cháo, bây giờ cháu có muốn ăn một chút không?" Ban đầu Lệ Lâm Lâm không có cảm giác thèm ăn, nhưng sau khi nghe quản gia nói, cô đột nhiên muốn ăn hai muỗng, dạ ăn cháo một chút để khai vị thì tốt hơn. "Sẽ có ngay, tôi đi kêu phòng bếp mang lên." Lệ Lâm Lâm rót cho mình ly nước lọc uống một ngụm rồi ngồi vào bàn ăn. Quản gia nhanh chóng đi đến, đưa cho cô một chén cháo trắng cùng vài món ăn kèm, có cả rốt bào sợi chua chua cay cay, nhìn rất ngon miệng. Đây là thuốc giải rượu, nếu cảm thấy không thoải mái có thể uống trước một viên. Quản gia đặt thuốc giải rượu đã chuẩn bị đến trước mặt lệ lâm lâm. Wow, bác Lý, bác thật chu đáo, cháu chỉ cảm thấy hơi chóng. Quản gia cười với cô tất cả những thứ này đều do cậu Trần phân phó. Biểu tình trên mặt lệ lâm lâm khựng lại, đôi đũa trong tay cũng không gắp đồ ăn, cậu Trần cậu trần nào quản ra lại một lần nữa mỉm cười còn có thể là cậu trần nào đương nhiên là cậu trần nhất nhiên lạch cạch đôi đũa trong tay lệ lâm lâm rơi xuống bàn ngày ngày hôm qua không phải ngô tuệ đưa cháu về sao không phải là cậu trần đưa cháu về lệ lâm lâm đờ ra hai giây vội vàng trở về phòng tìm điện thoại hôm qua ở cây tivi điện thoại của cô bị gì khưu tắt nguồn lúc vừa mở máy điện thoại rung liên tục như bị động kinh Trong lòng lệ lâm lâm khẩn trương gần chết cô thấy Trần Nhất Nhiên gửi cho cô rất nhiều tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ. Tiêu đời, trong đầu cô giờ đây chỉ hiện lên hai chữ này. Cô đến cây TV chiêu đùa với nhân viên nam bị Trần Nhất Nhiên bắt gặp. Hình tượng cô trong lòng anh Nhất Nhiên hoàn toàn toàn sụp đổ. Thứ rượu giả hại người. Cô tìm kiếm số điện thoại của ngô tuệ trong một loạt các tin nhắn, nhanh chóng gọi cô ấy. Điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng, ngô tuệ bên kia đã bắt máy, lệ lâm lâm nghe thấy giọng cô ấy đã lớn tiếng tra hỏi, ngô tuệ chuyện tối hôm qua là như thế nào? Sao anh nhất nhiên biết chúng ta ở chỗ đó? Ngô tuệ không nhịn được nữa, khóc to với cô. Do mình gửi vị trí cho hi hi, mình thật sự là đồ đại ngốc mà, hu hu. Lệ lâm lâm, cậu ấy khóc lớn như vậy, cô cũng ngại mắng. Chuyện này, cậu trước tiên bình tĩnh một chút, sau đó chúng ta bắt đầu nói chuyện. Ngô tuệ bên kia lao nước mũi, mở miệng nói với cô, hôm qua khi đêm tiệc từ thiện kết thúc tổng giám đốc Trần nói rằng sau khi đưa cậu về nhà thì phải gửi tin nhắn cho Hi Hi. Nhưng lúc đó dì Khưu kiên quyết kéo chúng ta đến phòng KTV nên mình đã quên mất chuyện nhắn tin sau đó nữa, Hi Hi đã nhắn tin cho mình, hỏi chúng ta đang ở đâu, mình liền thuận tay gửi vị trí cho cậu ấy. Lệ lâm lâm nở nụ cười, ngô tuệ, lần này cậu nói vô cùng đúng, cậu chính là đồ ngốc hết thuốc chữa. Cô tức giận tắt điện thoại, một tuệ nhanh chóng gọi lại cho cô, cậu còn không biết xấu hổ mắng mình, làm như người hôm qua uống rượu không phải cậu vậy. Cậu biết Trần Nhất Nhiên hôm qua đáng sợ như thế nào không? Người đại diện của cậu là mình anh ta cũng muốn đổi. Đúng rồi, dì khưu cũng bị Trần Nhất Nhiên chọc giận chuyện làm ăn giữa họ có vẻ không thỏa thận được. Cái gì, lệ lâm lâm dùng mình một cái. Chúng, chúng ta chỉ đi ca hát anh nhất nhiên sẽ không tức giận đến mức như vậy chứ. Chúng ta còn thuê thêm hai anh trai phục vụ. Lệ Lâm Lâm, không cần nhắc cô chuyện này. Mình cần bình tĩnh một chút gặp lại cậu sau. Lệ Lâm Lâm tắt điện thoại trong lòng đầy hoảng loạn. Anh nhất nhiên sẽ nói chuyện này cho ba mẹ cô sao? Bị ba mẹ trách mắng còn dễ chịu, nhưng vấn đề ở đây là cô làm sao đối mặt với anh nhất nhiên? Vốn dĩ đã xấu hổ chuyện tỏ tình tối hôm qua, vậy mà bây giờ thêm một anh trai phục vụ nữa cuộc đời cô thật sự quá thảm. Cô không dám liên lạc với Trần nhất nhiên nên đành gửi tin nhắn giải thích mọi chuyện cho Trần Hy, sau đó bấm vào WeChat của dì khưu Lệ Lâm Lâm, dì khưu tôi đã nghe Ngô đội kể chuyện tối hôm qua, có phải việc kinh doanh của dì bị tổn thất là do tôi không? Dì khưu bên kia không trả lời tin nhắn của cô, có lẽ bà ấy còn chưa xuống giường, nhưng bên này quản gia đã trực tiếp mang bữa sáng đến phòng cho Lệ Lâm Lâm, cô chủ, mau ăn trong lúc còn nóng, nếu không lát nữa thức ăn nguội sẽ khiến dạ dày khó chịu. Dạ cảm ơn bác Lý. Lệ lâm lâm sỏ chân vào dép lê bằng bông cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trà nhỏ. Bác cứ để ở đây. Quản gia đặt bữa sáng lên bàn. Lệ lâm lâm thử dò hỏi ông ta phải rồi bác Lý tối hôm qua anh nhất nhiên đưa cháu về tâm trạng anh ấy thế nào. Tâm trạng, quản gia thử suy nghĩ. Người như cậu Trần sẽ không để người khác nhìn ra cảm xúc thật của mình. Nhưng tối hôm qua cháu say đến nỗi bất tỉnh nhân sự nên cậu ấy có vẻ không vui. Cô chủ, về sau đừng nên uống rượu sẽ tốt hơn. Cháu hiểu rồi, chuyện tối hôm qua có chút ngoài ý muốn Lệ Lâm Lâm cũng đang tự nhìn lại chính mình. À, bác Lý cũng đừng lo lắng cho cháu, bác đi làm việc của mình đi. Được, sau khi quản gia rời đi, Lệ Lâm Lâm thở dài một hơi cầm lấy muỗng vừa ăn cháo vừa lướt uây bua. Sức nóng của buổi tiệc từ thiện tối hôm qua vẫn chưa qua đi, Lư Tư Vũ vẫn đứng đầu danh sách hot search. Lệ Lâm Lâm cắn muỗng rồi biểu môi, không muốn đọc tin tức liên quan đến cô ta nên cô bấm vào Weibo của chính mình. Tối qua, phòng làm việc của Lệ Lâm Lâm đã đăng bức ảnh cô đi thảm đỏ, bình luận bên dưới sắp chạm mốc 10 vạn. Lệ Lâm Lâm lập tức soạn bài đăng Weibo, cảm ơn các bạn đã khen, tôi cũng thấy bộ váy này siêu đẹp đáng yêu bộ này được thiết kế bởi A Còng văn phòng vui vẻ của Trần Hy, Hi Hi nhà chúng ta thật giỏi. Weibo bùa vừa mới đăng lên điện thoại thông báo một tiếng tinh là gì khưu trả lời tin nhắn của cô máy thu hoạch thịt tươi không có liên quan đến cô vấn đề kinh doanh cô cũng đừng quan tâm máy thu hoạch thịt tươi đúng rồi tối hôm qua trần nhất nhiên đưa cô đi đâu lệ lâm lâm nhà tôi máy thu hoạch thịt tươi có phải biệt thự nhà họ lệ ở gần công viên lệ trạch không lệ lâm lâm phải sao gì biết máy thu hoạch thịt tươi tôi có một căn biệt thự ở đó cùng khu với nhà cô Tối hôm qua tôi cũng về đây ngủ, nếu cô không bận công việc có thể tìm tôi ăn cơm chưa, vì buổi chiều tôi phải rời khỏi thành phố. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một chút rồi trả lời, hôm nay tôi không có tiết học gì ở tòa nhà nào. Dì Khưu gửi vị trí cho cô, Lệ Lâm Lâm thấy gì ấy thật sự ở cùng một khu với nhà mình. Sau khi ăn sáng xong, Lệ Lâm Lâm trang điểm rồi thay quần áo, sau đó ra ngoài gặp dì Khưu. Khu biệt thự chỗ này rất rộng, Lệ Lâm Lâm mất gần 20 phút mới đến nơi. Người giúp việc của dì khư hình như biết cô sẽ đến nên cổng ra vào của khuôn viên đều được mở sẵn. Lệ lâm lâm đi qua khuôn viên, cô đứng trước cửa bấm chuông. Người giúp việc nhanh chóng mở cửa mời cô vào nhà. Hệ thống sưởi trong nhà đều được bật lệ lâm lâm cởi áo khoác lông vũ trên người, đưa cho cô giúp việc mở cửa khi nãy. Cô mặc một chiếc áo trắng tinh khiết kết hợp với chiếc váy màu đỏ rượu, phần viền váy được tạo hình thành những cánh hoa vô cùng tinh tế chiếc váy này cũng do trần hy thiết kế cho lệ lâm lâm cô từng mặc nó trong một sự kiện nhưng chỉ mặc một lần tại sự kiện ấy vì cảm thấy tiếc nên cô thường xuyên mặc nó đến rồi trước hết ngồi xuống nói chuyện một chút dì khưu mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm từ trên lầu đi xuống bà ấy trang điểm nhẹ nhàng tóc thả tự do ngang lưng nhìn dì khưu trẻ hơn so với thường ngày lệ lâm lâm vừa định chào hỏi bà ấy thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi phía sau dì khưu Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ cùng một kiểu với dì Khư cổ áo thấp hơn bà ấy, vô tình để lộ chiếc cổ trắng nõn với xương quai xanh. Lệ Lâm Lâm sừng sốt sau khi nhìn thấy gương mặt điển trai của người đàn ông trẻ tuổi cô lắp bắp đây, đây là Nick ở KTV tối hôm qua đúng không? Nick thản nhiên cười với cô xem như chào hỏi, dì Khư ngồi xuống sofa, nhìn sang Lệ Lâm Lâm đang đứng bên cạnh không cần kinh ngạc như vậy. Cô nhóc ngây thơ, Lệ Lâm Lâm ổn định cảm xúc cũng ngồi xuống sofa không không phải tối hôm qua gì nói chỗ kia là nơi rất có quy tắc nên không thể làm chuyện chuyện không thể miêu tả sao gì khưu bật cười cầm lấy ly cà phê nick đưa cho ở quán thì không được nhưng ở chỗ riêng tư thì có thể tự do qua lại lệ lâm lâm hay cho câu tự do qua lại thật tuyệt vời lệ lâm lâm thầm giơ ngón tay cái với gì khưu chủ tịch khưu một người đàn ông mặc vest bước đến nói với gì khưu ngồi ở sofa Xe đã chuẩn bị sẵn sàng, chuyến bay sẽ bắt đầu lúc 3 giờ 20 phút chiều. Được, thấy gì Khưu gật đầu, người đàn ông lập tức lui ra. Lệ lâm lâm tò mò hỏi bà ấy, gì muốn đi du lịch nước ngoài hả? Đưa thêm nick đi cùng. Dì Khưu mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, du lịch cái gì tôi đi công tác cô cho rằng mỗi ngày tôi chỉ biết ăn nhậu chơi bời, sau đó chờ chồng cho tiền đúng không? Công việc của công ty đều do tôi một tay xử lý các dự án cũng chính tôi tự mình bàn bạc với cấp dưới. Nghe bà ấy nhắc đến dự án, lệ lâm lâm lại nhớ đến lời của Ngô Tuệ, dì và Hoa Sang. Cô nói ba câu thì hết bốn câu nhắc đến Trần Nhất Nhiên. Dì Khưu cười nhạt nhìn cô, có thể cậu ta cho rằng tôi tiếp cận cô vì dự án của công ty với Hoa Sang. Nhưng chuyện này cũng không thành vấn đề, trên đời này đâu phải có một mình Trần Nhất Nhiên, không hợp tác với Hoa Sang thì tôi có thể tìm người khác. Thật xin lỗi lệ lâm lâm trước sau vẫn cảm thấy có lỗi. Hay tôi đi tìm anh Nhất Nhiên giải thích mọi chuyện cô dám tìm cậu ta, lệ lâm lâm nhìn bộ dạng bị cậu ta ăn đến nỗi không còn chút xương của cô tôi khuyên cô nên đổi đối tượng đi. dì khưu vừa nói vừa sờ mặt nick còn tặng cho anh ta một nụ hôn gió. một người bạn trai vừa ôn nhu vừa đẹp trai như nick không phải vẫn tốt hơn sao? dì khưu thật sự không hổ với cái tên wechat của mình. bỏ đi tiểu in đưa ví cho tôi cái màu đỏ. dì khưu kêu người giúp việc lấy ví cho bà ấy, sau đó lấy tấm danh thiếp đưa cho lệ lâm lâm. Nếu thật sự không được cô có thể đi tìm người này. Hả, cô nghi ngờ cầm tấm danh thiếp nhìn qua dòng chữ viết trên đó. Phòng làm việc thường tâm. Đây là một thiên sư đoán mệnh cực kỳ chính xác. Dì Khưu đưa ví tiền lại cho người giúp việc, nói cô ta đặt lại chỗ cũ. Ở thành phố A, anh ta rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, rất nhiều người tìm anh ta xem giúp. Nếu cô muốn xem phong thủy, xem số mệnh thì có thể tìm anh ta kể cả tình duyên không thuận lợi cũng có thể. Trường 7, Thiên Sư. Lệ Lâm Lâm biết những người có tiền đều tin vào điều này, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tin vào nó. Sau khi rời khỏi nhà dì khưu cô gọi vào dãy số in trên danh thiếp, dì khưu có nói, vị thường tâm này ngày thường rất bận nên nhất định phải gọi điện hẹn trước. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Lệ Lâm Lâm có chút ngạc nhiên, đối phương là một cô gái trẻ với giọng nói ngọt ngào dị thường, xin chào, phòng làm việc thường tâm xin nghe tôi có thể giúp được gì cho ngài. Lệ Lâm Lâm theo bản năng nhìn điện thoại cô nghĩ rằng mình đã gọi nhầm. Xin chào, phòng làm việc thường tâm xin nghe. Khi cô gái trẻ lặp lại 5 chữ phòng làm việc thường tâm một lần nữa, Lệ Lâm Lâm mới tin đây thật sự là số điện thoại của thiên sư. Chào cô chuyện là tôi muốn hẹn xem mệnh. Cuối cùng cô vẫn nói ra câu này. Vui lòng chờ một chút tôi giúp ngài kiểm tra danh sách hẹn. Trong điện thoại truyền đến vài tiếng bấm bàn phím cô gái trẻ lập tức trả lời. Ông chủ của chúng tôi đã có đủ cuộc hẹn cho tuần sau, nhưng hiện tại có một khách hàng đã hủy cuộc hẹn vào chiều nay. Tôi sẽ hỏi ý kiến của ông chủ giúp ngài, nếu buổi chiều ông chủ không có việc gì khác thì tôi sẽ giúp ngài sắp xếp, ngài thấy được không? Được được, lệ lâm lâm bị sự phục vụ chuyên nghiệp của cô gái làm cho chóng váng, phòng làm việc thường tâm này, thiên sư xem mạnh chắc chắn là một người có khí chất 500 năm đắc đảo. Tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với ngài. Kết thúc cuộc gọi không bao lâu, Lệ Lâm Lâm liền nhận được tin nhắn trả lời của phòng làm việc thường tâm, cô gái trẻ hẹn khoảng 2 giờ rưỡi chiều, hỏi cô có vấn đề gì không? Không thành vấn đề, tôi lập tức qua ngay. Lệ Lâm Lâm đi thẳng về nhà kêu tài xế đưa cô đến phòng làm việc thường tâm. Phòng làm việc được mở ở khu thương mại Phồn Hoa nhất thành phố, cách cửa hàng Bách Hóa Tinh Quang không xa tài xế trên đường đưa Lệ Lâm Lâm đến đây cũng không hoài nghi chuyện gì. Lệ Lâm Lâm bước xuống xe, dựa theo địa chỉ trên danh thiếp tìm đến tầng lầu có phòng làm việc thường tâm, vừa ra khỏi thang máy cô thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục ngồi ở quầy lễ tân. Có phải cô Lệ không ạ? Cô gái hỏi Lệ Lâm Lâm, giọng nói ngọt ngào như cô đã nghe trên điện thoại. Là tôi, Lệ Lâm Lâm ra ngoài luôn đeo khẩu trang, lúc này cũng không cười ra gật đầu nhìn cô gái. Mời qua bên này, ông chủ của tôi đã ở trong phòng chờ ngài. Cô gái ngồi ở quầy lễ tân chỉ đường cho lệ lâm lâm, rồi mời cô qua đó. Lệ lâm lâm nói lời cảm ơn, trong vô thức chỉnh lại khẩu trang, sau đó đi theo hướng cô gái chỉ dẫn. Cuối hành lang, có một cánh cửa văn phòng tráng lệ tấm thủy tinh trên cửa ghi dòng chữ văn phòng thường tâm. Chắc hẳn là ở đây. Lệ lâm lâm hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cô đã sẵn sàng đối diện với thiên sư cùng văn phòng chỉ có trong giả thiết này. Đẩy cử bước vào cô mới phát hiện thiên sư thường tâm không chỉ có văn phòng mà còn là người có cách ăn mặc không khác gì trần nhất nhiên Âu phục anh ta đang mặc là hàng cao cấp. thiên thiên sư thường tâm nói thật một vị thiên sư như vậy cô không dám nhận là tôi cô lệ phải không? Lệ lâm lâm nghe gì khưu nói thiên sư thường tâm ở thành phố A đã nổi tiếng nhiều năm nhưng trên mặt anh ta không có dấu vết của thời gian. Anh ta chăm sóc làn da rất tốt, khiến người khác không nhìn ra tuổi thật của mình, ngay cả dáng người của anh ta cũng không có chỗ nào béo lên, giống như một chàng trai trẻ đầy sức sống. Quan trọng nhất chính là thiên sư thường tâm lớn lên rất đẹp trai. Khó trách các quý cô nhà giàu cứ thích tìm anh ta đoán mạnh. Mời ngồi, thường tâm mỉm cười nhìn lệ lâm lâm, mời cô ngồi xuống ghế sofa kế cửa sổ. Lệ lâm lâm vừa đi qua, cô gái ở quầy lễ tân từ ngoài cửa bước vào, đưa cho cô một ly nước chanh đã pha. Cảm ơn, không có chi, cô gái mỉm cười rồi bưng mâm ra ngoài. Cô muốn xem gì, thường tâm quan sát lệ lâm lâm ngồi phía đối diện, nhìn vẻ mặt của cô tình cảm có phải không thuận lợi. Lệ lâm lâm sợ ngây người tôi đeo khẩu trang anh cũng nhìn thấy vẻ mặt tôi. Thiên sư hưởng tâm bình thản nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tôi nhìn ánh mắt của cô thì biết. Ồ, cô tỏ tình với người mình thích, sau đó bị từ chối đúng không? Thường tâm lại hỏi. Lần này Lệ Lâm Lâm thật sự kinh ngạc, ánh mắt của tôi rõ ràng như vậy sao? Thường tâm khẽ cười, cô nhóc này có chút thú vị, đưa cho tôi ngày tháng năm sinh của cô. Lệ Lâm Lâm đã chuẩn bị tốt trước khi đến đây, cô đưa cho thường tâm mảnh giấy có ghi ngày tháng năm sinh, khuẩn trương hỏi anh ta thế nào? Thường tâm cố tình tạo bầu không khí căng thẳng, nhìn tờ giấy một lúc lâu mới trả lời cô, số mệnh của cô rất thú vị. Lệ Lâm Lâm Cô cảm thấy mình như người mắc bệnh nan y đang được bác sĩ khám bệnh. Vị bác sĩ sau khi nghiên cứu nửa ngày thì vui vẻ nói với cô bệnh của cô rất thú vị. Tiền tài và sự nghiệp trong cuộc đời của cô rất tốt. Duy nhất chỉ có tình duyên là chắc trở vậy mà cô vẫn cố đi theo tình duyên. Cô nói xem có phải rất thú vị không? Lệ lâm lâm, cô muốn nói không phải. Số mệnh của cô càng là người có tiền, có sự nghiệp thành công thì đường tình duyên càng không thuận lợi. Thường tâm nói xong, đưa tay sờ sờ cằm. Cô nghe tôi nói này, có tiền thì cần gì tình yêu cứ giữ nguyên như vậy đi. Không cần anh tự ý thay tôi quyết định. Sau khi nhận được một số chỉ điểm của thiên sư Thường Tâm, Lệ Lâm Lâm cảm thấy cuộc đời của mình càng thêm u ám. Cô ngồi trên xe trở về nhà, ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa xe. Ngô Tuệ bỗng nhiên kích động gọi điện thoại cho cô, nói cô lập tức đến studio. Studio của cô cũng nằm gần đây, cô kêu tài xế chuyển hướng chờ mình về đó. Có chuyện gì? Lệ Lâm Lâm vừa bước vào phòng, cả người không còn sức sống nằm trên ghế sofa. Ngô Tuệ ghét bỏ nhìn cô một cái, lập tức hưng phấn nói, nói cho cậu một tin tốt kịch bản hoàn vũ tìm đến cậu, hỏi cậu có hứng thú không. Lệ Lâm Lâm nhướng mày, trong lòng có chút bất ngờ, Hoàn Vũ. Đúng vậy, Ngô Tuệ vui vẻ cầm tập kịch bản trên bàn đưa cho Lệ Lâm Lâm. Chính là bộ dung động chí mạng cậu nghe qua chưa? Lúc chúng ta còn học phổ thông thì tiểu thuyết này rất nổi tiếng. Hoàn Vũ đã bỏ tiền mua phiên bản truyền thể, những diễn viên đóng phim cho công ty đều có tố chất cao, không phải người nào cũng có thể tham gia. Vậy mà bộ phim đầu tay của cậu lại là diễn cho Hoàn Vũ, thật khiến người khác ghen tị. Nếu Lệ Lâm Lâm đến studio trước, sau đó đi gặp thiên sư thường tâm, thì cô sẽ lập tức vui mừng vì được chọn diễn. Nhưng hiện tại cô chỉ muốn làm người ngoài cuộc, mình không diễn, Lệ Lâm Lâm lại một lần nữa nằm dài trên ghế sofa. Ngô tuệ ngần người, không hề nghĩ cô sẽ từ chối. Cơ hội tốt thế này tùy tiện trao cho một cô gái nào đó, họ cũng đều vui mừng đến mức nhảy lên, mà ngô tuệ đưa kịch bản đến trước mặt lệ lâm lâm thì cậu ấy lại không muốn diễn. Lệ lâm lâm cậu phấn chấn lên cho mình, tỏ tình thất bại thì sao chuyện này làm sao so với việc kiếm tiền, không, mình chỉ muốn hỏi cậu hiện tại coi sự nghiệp là cái gì. Ngô tuệ cảm thấy tức giận hận không thể đánh cho lệ lâm lâm một trận. Đàn ông thì có gì tốt công việc có thể cho cậu tiền. Nhưng mình không muốn tiền, nó ảnh hưởng đến việc mình yêu đương. Nếu cậu có thể lấy được vai nữ chính thì vị trí xuất phát của cậu cao hơn người khác rất nhiều. Lệ lâm lâm xem tập kịch bản một cách hờ hững, không chút lưu tình đem lời khuyên của Ngô Tuệ bỏ ngoài tay. Bộ tiểu thuyết dung động trí mạng cô đã nghe qua, nhưng Ngô Tuệ nói thì tiểu thuyết này rất nổi tiếng ở thời phổ thông. Mình có thể diễn, nhưng mà là diễn vai Âu gia tử. Ngô Tuệ vốn đang mỉm cười nhìn cô, nhưng sau khi nghe cái tên Âu Gia Tự thì nụ cười trên mặt lập tức sụp đổ cái gì. Mình nói, mình muốn diễn vai Âu Gia Tự. Lệ lâm lâm cố ý cao giọng lặp lại một lần nữa. Ngô Tuệ im lặng một lúc hai tay xoa xoa mặt. Mình biết diễn viên các cậu thích đóng vai phản diện, nhưng mà là vai phản diện xinh đẹp và quyến rũ, còn Âu Gia Tự cô ta là người gây ra bao nhiêu chuyện ác. Ngoài ngu xuẩn và nham hiểm thì cô ta có cái gì tốt? Lệ lâm lâm đặt kịch bản xuống bản, biểu môi nhìn ngô tuệ tiểu thuyết này hi hi đã đọc qua, mình có nghe cậu ấy nói đại khái về nó. Nữ chính là một cô gái trong sáng tốt bụng, nam chính bị thu hút bởi sự ngây thơ của nữ chính, sau đó nam chính vì tình yêu của mình, lấy hết can đảm giải trừ hôn ước do gia đình sắp đặt cuối cùng thu thành chính quả với nữ chính. Đúng vậy, và cậu là người bị giải trừ hôn ước. Ngô tuệ mỉm cười. Bao nhiêu chuyện xấu xa trong phim đều do cậu làm, dùng hết toàn bộ thủ đoạn vẫn không níu kéo được nam chính cuối cùng rơi vào kết cục hết sức bi thảm. Lệ lâm lâm cố tình thở dài, các người đều chỉ quan tâm đến nữ chính có mấy ai biết Âu gia tự đau khổ như thế nào. Ngô tuổi, dù sao, mình cũng đã quyết định diễn vai Âu gia tự. Câu chuyện tình yêu của nam nữ chính thật quá lỗi thời, chỉ có Âu gia tự là thanh khiết như dòng suối trong veo mà thôi. Mình thấy cậu là đồ đầu đất. Ngô tuệ thật sự bị cô làm cho tức chết hiện nay khán giả đều đồng cảm với nhân vật mà diễn viên đóng, diễn nhân vật được yêu thích diễn viên có thể thơm lây, nếu diễn vai khiến người ta chán ghét vậy thì mỗi ngày tù tông nhà bạn đều được thăm hỏi. Nguyên tác của bộ tiểu thuyết thực sự có một số tình tiết máu chó và thu tục nhưng do Hoàn Vũ khởi quay kịch bản chắc chắn sẽ đổi. Ngô tuệ tận tình khuyên bảo: cậu xem trước mấy tập đầu của kịch bản rồi hãy quyết định. Hiện tại bộ phim đang trong thời gian chuẩn bị kịch bản cũng chưa viết xong kịch bản mà biên tập đưa cho bọn cô chỉ là kịch bản của mấy tập đầu. Lệ Lâm Lâm bày tỏ thái độ kiên quyết chậm đã quyết định ái khanh không cần nhiều lời. Ngô Tuệ, cô xin khẳng định một lần nữa, Lệ Lâm Lâm là đồ đầu đất. Bình thường khi Lệ Lâm Lâm phát bệnh như vậy, nhất định là có liên quan đến Trần Nhất Nhiên. Vì vậy, Ngô Tuệ rời tầm mắt hàm ý hỏi cô chiều nay cậu làm gì? Lúc mình gọi cho cậu có phải cậu đang ở ngoài? biệt thự nhà Lệ Lâm Lâm nằm ở gần công viên Lệ Trạch không có khả năng đến nhanh như vậy. Lệ Lâm Lâm nghe cô ấy hỏi, ho khan một tiếng, nói, mình đến cửa hàng bách hóa tinh quang đi dạo, cậu biết mà, mua sắm có thể trị bách bệnh. À, vậy sao không trị khỏi bệnh tình yêu của cậu đi? Ngô Tuệ khoanh tay nhìn thẳng mặt cô, tốt nhất cậu nên thành thật khai cáo, nếu không mình sẽ. Nếu không cậu sẽ lấy thịt mình đi kho tàu. Lệ Lâm Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn cô ấy. Ngô Tuệ Nhi, cậu không cần hù dọa mình, cậu hoàn toàn không biết nấu thịt kho tàu. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, chương 8, cách khiến tảng băng tan chảy. Cách studio của Lệ Lâm Lâm không xa thì studio của Trần Hy xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Trần Hy đang giúp Lệ Lâm Lâm sửa lại trang phục bạch tuyết bị rách trước đó, bỗng nghe thấy người chăm sóc vườn hoa chạy vào kêu mình, cô chủ, bên ngoài có người đẹp tìm cô. Anh ta còn cố tình hạ thấp giọng thần thần bí bí tôi thấy giống một ngôi sao đó nha. Ngôi sao, Trần Hy khẽ nhướng mày, đặt công việc xuống bước ra ngoài xem thử. Trong khuôn viên nhỏ, một người phụ nữ mặc áo mang tô màu xám cô ta đeo một chiếc kính dâm rất lớn, đôi môi son đỏ màu lá phong, thấy Trần Hy đi đến, cô ta liền tháo chiếc kính dâm trên mặt xuống, nhìn Trần Hy mỉm cười, xin chào tôi là Lư Tư Vũ. Lư Từ Vũ đã không tự giới thiệu bản thân với bất kỳ ai trong nhiều năm nay, dù sao thì ở trong nước mọi người ai ai cũng biết mặt cô ta. Trần Hy đương nhiên nhận ra, chẳng qua cô không phải là fan của ảnh hậu Lư cũng không có bất kỳ quan hệ nào, vậy mà hôm nay cô ta xuất hiện trong khuôn viên của cô chuyện này khiến Trần Hy cảm thấy có chút kỳ lạ. Lừa Tư vũ đã sớm quen với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khi nhìn cô ta, đôi giày cao gót dẫm trên nền đá đi đến trước mặt Trần Hy, mỉm cười nói với cô thật thất lễ, bỗng nhiên đến đây mà không báo trước. Không sao, Trần Hy cuối cùng cũng hoàn hồn, mời ngôi sao lớn vào phòng. Ảnh hậu lư, mời chị vào bên trong ngồi. Lừa Tư vũ theo sau Trần Hy bước vào phòng, đôi mắt đánh giá xung quanh phòng làm việc của cô. Trong phòng chứa rất nhiều manơ canh, tất cả đều mặc quần áo do Trần Hy thiết kế, trên mặt đất cũng có không ít vải vụn và một số bản thiết kế nằm rải rác trên sàn. Ngại quá chỗ này hơi lộn xộn, Trần Hy thu dọn mỗi thứ một chút rồi nhờ người chăm sóc vườn rót nước mời Lư Tư Vũ. "Không cần phiền như vậy." Tay Lư Tư Vũ vẫn còn cầm kính dâm, mỉm cười nhìn Trần Hy. "Hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ em làm giúp một bộ lễ phục." Trần Hy ngẩn người, "Làm lễ phục?" Lừa Tư vũ chắc hẳn không có cơ hội để mặc lễ phục của chính mình, khi cô ta tham gia sự kiện hay hoạt động nào đó đều sẽ có nhãn hàng thời trang tài trợ vậy tại sao cô ta lại đột nhiên chạy tới đây tìm cô làm lễ phục? Trần Hy cảm thấy bản thân cũng không quá nổi tiếng. Lừa Tư vũ lập tức giải đáp nghi ngờ của cô, lần trước trong đêm tiệc từ thiện tôi thấy Lâm Lâm mặc một chiếc váy rất đẹp hỏi thăm thì mới biết em là người làm giúp em ấy. Tôi rất thích quần áo do em thiết kế nên tôi mong em sẽ làm giúp tôi một bộ lễ phục. À, vậy sao? Trần Hy gật đầu, nhưng không trả lời cô ta ngay lập tức. Cô không biết lời nói của Lư Tư Vũ có mấy phần là thật, mấy phần là giả, cũng không muốn đoán suy nghĩ của cô ta, dù sao thì hiện tại cô không có thời gian làm cho người khác. Xin lỗi chị Lư, vì em vẫn còn đi học nên không có nhiều thời gian, trước mắt chỉ giúp một mình lâm lâm thiết kế trang phục. Lệ Lâm Lâm thỉnh thoảng hay đăng những bộ trang phục của Trần Hy lên Weibo, nhiều người trên Weibo cũng hỏi Trần Hy có ý định bán trang phục không, nhưng bây giờ cô thật sự không đủ sức lực để làm. Lừa từ Vũ mỉm cười, dường như không để tâm đến vấn đề này, không sao tôi không vội, em có thể từ từ làm. Trần Hy suy nghĩ một chút rồi nói với cô ta, nếu không em giới thiệu một người chị của em cho chị, chị ấy làm trang phục vô cùng đẹp hơn nữa còn có nhiều kinh nghiệm hơn em. Ánh mắt Lư Tư Vũ khẽ độc mỉm cười nhìn cô, hi hi bận như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng, nếu sau này em mở văn phòng kinh doanh, nhất định phải giữ cho tôi một chỗ. Được thôi, sau khi tiễn Lư Tư Vũ đi khỏi, Trần Hi không còn tâm trạng để sửa trang phục. Tin tức về Lư Tư Vũ và Trần Nhất Nhiên hôm qua vẫn còn nằm trên Weibo, cô không tin những tin tức này do Trần Nhất Nhiên yêu cầu, mà đối với chuyện này, Lư Tư Vũ cũng không có ý định xóa bỏ tin đồn, nói đúng hơn là ngầm thừa nhận. Chị ta chắc chắn thích anh nhất nhiên. Trần Hy lập tức gọi điện cho Lệ Lâm Lâm, kể hết chuyện lư tư vũ đến tìm cô ấy. Lệ Lâm Lâm nghe xong, phát hiện sự việc thật sự không đơn giản. Đêm từ thiện hôm ấy chị ta còn khó chịu với chiếc váy của mình tại sao hôm nay lại đi tìm cậu làm lễ phục. Chị ta nhất định là có âm mưu không muốn cho người khác biết. Mình cũng đoán vậy, mình cảm thấy chị ta muốn tiếp cận mình, sau đó nhờ mình giúp chị ta theo đuổi anh nhất nhiên. Nực cười, rõ ràng mình nghĩ ra cách này trước. Trần Hy, ha tình chị em bằng nhựa là đây, cậu yên tâm đi, mình không có đồng ý với chị ta, hơn nữa anh mình dễ theo đuổi vậy sao? Mình giúp cậu lâu như vậy mà cậu vẫn chưa theo đuổi được đấy thôi. Lệ Lâm Lâm, nói rất có lý, phải rồi, váy công chúa bạch tuyết cậu sửa xong chưa? Sắp tới ngày biểu diễn rồi, ngày mai là có thể hoàn thành, ngày mai cậu đến chỗ mình lấy đi. Được tiện thể mình đưa vé xem kịch cho cậu. Câu lạc bộ kịch của Lệ Lâm Lâm chỉ là câu lạc bộ sinh viên, các buổi diễn luôn được diễn trong nhà hát của trường, sinh viên đại học đế đâu có thể mua vé thông qua các trang mạng xã hội của trường, giá vé sẽ rẻ hơn nhiều so với các trang biểu diễn thương mại. Câu lạc bộ cũng gửi thêm vé cho các thành viên, để họ có thể mời người thân và bạn bè của mình đến xem, lần nào cũng vậy, Lệ Lâm Lâm đều tặng vé cho Trần Hy. Nhiều người hâm mộ muốn xem Lệ Lâm Lâm biểu diễn, nên một số bộ phận sinh viên đế đô vì muốn trục lợi mà đem vé mua được bán ra ngoài với giá cao, mặc dù giám thị luôn nghiêm khắc nhắc nhở hành vi này, nhưng vẫn có cá lọt lưới. Mỗi khi Lệ Lâm Lâm có buổi biểu diễn, cô đều lên Weibo nhắc nhở mọi người không được mua vé với giá cao, nhưng cũng không có tác dụng mấy. Lần này câu lạc bộ gửi cô 2 vé, cô đều đưa hết cho Trần Hy, còn dư 1 vé, cậu tìm thêm bạn đến xem chung đi. Lệ Lâm Lâm vốn dĩ muốn đưa vé này cho Trần Nhất Nhiên, nhưng từ khi bị đả kích trầm trọng bởi hai chuyện tỏ tình thất bại và đến phòng KTV uống rượu, thì gần đây cô không dám xuất hiện trước mặt Trần Nhất Nhiên. Trần Hy không trả lời cầm lấy chiếc váy đã sửa đưa cho cô, cậu nhìn thử đi, như vậy có được không? Căn bản là chiếc váy này bị rách một cách đáng thương, dù tay nghề của Trần Hy có cao siêu cỡ nào cũng không thể sửa mà không lưu lại dấu vết. Vì không muốn để lộ vết sách nên cô ấy đã thêu thêm một số họa tiết và dùng nơ hình cánh bướm để sửa những chỗ bị phá hỏng Trời ơi, đều do cậu thêu sao Lệ lâm lâm nhìn những họa tiết được thêu trên váy kinh ngạc cảm thán Hi hi, cậu lợi hại quá Đường thêu không chỉ giúp váy sửa lại hoàn hảo Mà những họa tiết cũng rất đẹp và tinh tế Chưa kể khi nhìn vào chiếc váy này cô cũng không nhìn ra trước đó có chỗ nào hư hại Mình thích chiếc váy này Lệ Lâm Lâm ướm thử lên người, sau đó cẩn thận cất trang phục vào vali. Mình phải về trường để luyện tập chờ buổi diễn kết thúc sẽ mời cậu đi ăn. Được chúng ta ăn lẩu giống lần trước đi. Ấy, không cần nói với Ngô Tuệ, hai chúng ta hẹn hò bí mật. Ngô Tuệ mỗi ngày chỉ biết nói cô ăn uống không đều độ cô nhất định không cho Ngô Tuệ đi ăn lẩu chung. Trở lại câu lạc bộ kịch Lệ Lâm Lâm cho mọi người xem chiếc váy đã được xử hoàn hảo, sau đó đi hóa trang và thay trang phục. Khi cô đang làm tóc ninh nhạc, người đóng vai hoàng hậu cũng ở đây, cô ta đã thay xong trang phục ngồi xuống bên cạnh cô tự mình trang điểm. Lệ lâm lâm nhìn cô ta, mở miệng hỏi, ninh nhạc lần trước diễn tập cậu đi đâu vậy? Ninh nhạc một bên kẹp lông mi, một bên trả lời cô tôi với lục sinh ra nước ngoài ngắm sao, cậu ấy nói sẽ xuất hiện một số hiện tượng thiên văn, kết quả khi trở về không mua được vé máy bay, bây giờ còn bị chủ tịch câu lạc bộ mắng một trận. Ủa lệ lâm lâm chảy nhẹ mái tóc suy tư lên tiếng. Nghe nói buổi diễn tập hôm trước rất náo nhiệt bỏ qua bát quái lớn như vậy giống như bỏ qua cả trăm triệu. Ninh nhạc kẹp xong lông mi, lại cầm cây chuốt mi lên. Nhưng thẩm khiết vẫn muốn lên sân khấu biểu diễn làm tôi có chút bất ngờ. Thời gian không còn nhiều nên khó tìm được người thay thế, hơn nữa cậu ta cũng luyện tập rất nhiều. Lệ lâm lâm tiếp tục trải tóc vẻ mặt thò mò nhích lại gần cô ta. Ninh nhạc, ninh nhạc cậu làm sao theo đuổi được lục xanh? Ninh nhạc nhìn cô tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Em gái cũng muốn yêu đương hay sao? Tuy rằng Lệ Lâm Lâm và Ninh nhạc cùng học năm ba, nhưng bởi vì lúc nhỏ Lệ Lâm Lâm học nhảy lớp, nên tuổi thực tế của cô nhỏ hơn Ninh nhạc. Lệ Lâm Lâm cười cười, trả lời Ninh nhạc, tôi chỉ hơi tò mò, mọi người đều nói Lục Sinh là người lạnh lùng nhất trường chúng ta, cậu nói cho tôi nghe một chút, cậu làm cách nào khiến tảng băng kia tan chảy? Sau đó, cô cũng sẽ thử với Trần Nhất Nhiên, cách khiến tảng băng tan chảy. Ninh nhạc đặt cây chuốt mi xuống bàn, cong môi mỉm cười nhìn lệ lâm lâm. Tôi chỉ dùng tiền hâm nóng mà thôi. Lệ lâm lâm, cô trầm mặc trong dây lát hỏi ninh nhạc nếu người ta nhiều tiền hơn tôi thì sao? Ninh nhạc lấy đầu ngón tay chỉ nhẹ vào chán cô, cậu ngốc thật, ai kêu cậu thật sự đưa tiền quá, thô tục. Cậu phải biết gãi đúng chỗ ngứa của anh ta, cho anh ta thứ mà anh ta thích. À, lệ lâm lâm nắm chặt bàn tay, như đã giác ngộ được điều gì. Giống như lục sinh cậu ấy thích thiên văn học, vì vậy tôi đã giúp cậu ấy tìm đủ mọi loại sách liên quan, mời cậu ấy đi xem triển lãm thiên văn, còn tặng một chiếc kính thiên văn cho cậu ấy ngắm sao. Ninh nhạc truyền lại kinh nghiệm cho cô, chàng trai của cậu thích gì vậy? Anh ấy lệ lâm lâm suy nghĩ, thích mua nhà, ninh nhạc, khẳng định sẽ tốn rất nhiều tiền để hâm nóng. Lệ lâm lâm thầm thở dài trong lòng, cô cũng rất sầu não. Trong trí nhớ của cô Trần nhất nhiên thật sự không thích món đồ nào, khi đi học chỉ tập trung học tập, sau khi trở về nước thì tập trung vào công việc duy nhất chỉ có một sở thích chính là mua nhà. Chẳng lẽ muốn cô tặng nhà cho anh nhất nhiên, nhưng anh cũng không thiếu, thậm chí cô còn nghi ngờ bản thân anh có nhớ nổi mình đã sở hữu bao nhiêu căn nhà rồi không? Lệ Lâm Lâm cảm thấy bản thân đang đối mặt với một vấn đề thế kỷ nếu như cô có tiền, tình yêu sẽ ngày càng xa, nếu như cô không có tiền thì lấy cái gì hâm nóng tảng băng đây? Cô nghi ngờ ông trời đang cố ý làm khó dễ lệ lâm lâm cô đây. Vào ngày biểu diễn chính thức nhà hát của Đại học Đế Đô Đông đến nỗi không còn chỗ ngồi. Lệ lâm lâm còn chưa lên sân khấu mà đã nghe thấy mọi người đồng thanh gọi tên cô. Lệ lâm lâm lén ra ngoài cánh gà nhìn thử thấy có một số khán giả đang cầm banner ủng hộ cô. Điểm tiến bộ là lần này không ai mang theo gậy phát sáng. Cô khẽ thở dài nhìn về phía chỗ ngồi dành cho người thân và bạn bè. Nhà hát có chia khu vực dùng để tiếp đón người thân và bạn bè của các thành viên trong câu lạc bộ. Trần Hy đã đến, mà bên cạnh cậu ấy còn xuất hiện thêm Trần Nhất Nhiên. Chương 9, diễn xuất, Trần Hy ngồi tại chỗ nói chuyện với Trần Nhất Nhiên, thật mong chờ cảnh hôn trong vừa kịch. Ánh mắt Trần Nhất Nhiên thay đổi, nhìn cô ấy nói cảnh hôn nào. Trần Hy kinh ngạc nhìn anh, anh Nhất Nhiên, anh chưa đọc qua chuyện công chúa Bạch Tuyết à. Nàng bạch tuyết sau khi ăn quả táo độc dẫn đến hôn mê, hoàng tử sẽ đánh thức cô ấy bằng một nụ hôn. Trần nhất nhiên, chuyện này quá vô lý. Bọn họ diễn tân biên công chúa bạch tuyết, nếu là tân biên thì sẽ không có cảnh này. Trần Hy vừa như suy nghĩ, gật đầu với anh, nói cũng đúng, có thể đổi lại hoàng tử ăn táo độc, sau đó bạch tuyết sẽ đánh thức anh ấy bằng nụ hôn. Trần nhất nhiên, lâm lâm, đang nhìn gì vậy? Chủ tịch câu lạc bộ đi đến gọi lệ lâm lâm, cái người đang lén la lén lút đứng sau tấm màn. Lệ Lâm Lâm nhanh chóng quay đầu cười với anh ta, không có chuyện gì, chỉ là em nhìn thấy khán giả có cầm theo banner chắc chắn là mua của mấy người trục lợi. Chủ tịch câu lạc bộ cũng vén nhẹ tấm màn nhìn sơ qua khán phòng cũng không hẳn, lần này trường chúng ta có bán thêm vé ra bên ngoài, hơn nữa quản lý rất nghiêm ngặt muốn vào phải kiểm tra tên trên thẻ mà mình đã mua vé, nếu khác tên sẽ không được vào. Thì ra là vậy, Lệ Lâm Lâm gật đầu đi về phía hậu trường. Em đi làm nóng người đây ấy đừng căng thẳng, cứ phát huy như ngày thường. Được, lệ lâm lâm gượng cười, đây không phải lần đầu cô lên sân khấu tuy rằng mỗi lần xuất hiện trên sân khấu nhịp tim đập có chút nhanh, nhưng so với lần đầu thì tốt hơn nhiều. Mà hôm nay cô thật sự rất căng thẳng, bởi vì anh nhất nhiên đang ngồi ở phía dưới. Đây là lần đầu tiên Trần nhất nhiên đến xem cô diễn kịch bình thường anh bận đến mức chân còn không chạm đất thời gian ăn cơm cũng không có thì nói gì đến xem kịch. Tại sao Hi Hi lại mời anh nhất nhiên đến đây chứ? Lệ Lâm Lâm hít sau một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh nhất nhiên đang ngồi ở dưới nên cô phải diễn cho thật tốt nhất định không được phạm lỗi. Lâm Lâm, hiếm khi thấy cậu căng thẳng như vậy. Ninh nhạc ngồi trang điểm bên cạnh Lệ Lâm Lâm, cô ta là người lên sân khấu đầu tiên, nhưng lại bình tĩnh hơn cả cô. À, tôi biết rồi, có phải người cậu thích đến xem cậu diễn? Lệ Lâm Lâm, học sinh đế đô đôi khi quá thông minh, chật chậc chuyện này có là gì, lục sinh cũng đến xem tôi diễn. Ninh nhạc hóa trang thành hoàng hậu hắc ám, vỗ vai lệ lâm lâm như gà mẹ vung cánh bảo vệ con. Cứ thả lỏng, dùng sự quyến rũ của cậu trên sân khấu chinh phục anh ta. Lệ lâm lâm, không phải cậu nói tốt nhất nên dùng tiền sao. Ngay sau đó, buổi diễn chính thức bắt đầu. Ánh đèn trên sân khấu tối dần, khán giả cũng trở nên yên lặng. Giọng người dẫn chuyện kèm theo tiếng nhạc du dương truyền đến sân khấu, ngày xưa ngày xưa có một chiếc hương thần biết hết mọi thứ trên đời. Chủ nhân của nó là một người phụ nữ xinh đẹp, mỗi ngày người phụ nữ đều tự thưởng thức vẻ đẹp của mình trong gương. Ánh đèn chiếu vào một chỗ trên sân khấu, ninh nhạc ngồi ở trước gương, hỏi một câu mà tất cả mọi người đều quen thuộc, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Người đóng vai chiếc gương trả lời, là ngài chủ nhân của ta. Giọng người dẫn chuyện lại vang lên, người phụ nữ rất hài lòng với câu trả lời của gương thần, cho đến một ngày. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Là công chúa Bạch Tuyết, nàng có làn da trắng như tuyết, môi đỏ thắm như son, tóc đen như gỗ mun Gương thần không sợ chết mà nhanh chóng đáp lại. Đèn ở một góc sân khấu sáng lên, liền thấy nàng Bạch Tuyết xuất hiện. Ngay khi lệ lâm lâm xuất hiện trên sân khấu, khán giả lập tức cổ vũ nhiệt tình, nếu không nhờ sự nhắc nhở của nhân viên an ninh thì có lẽ họ sẽ còn tiếp tục hô khẩu hiệu ủng hộ. Lệ lâm lâm không bị ảnh hưởng bởi tiếng cổ vũ cô tập trung vào phần diễn xuất của mình. Trước khi lên sân khấu cô đã rất lo lắng, sợ bản thân không nhịn được sẽ nhìn về phía Trần nhất nhiên. Nhưng khi đứng tại đây cô hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Khi chỉnh sửa lại chuyện công chúa Bạch Tuyết bọn cô không có ý định thay đổi hoàn toàn bản gốc. Về cơ bản một số tình tiết vẫn giống như lúc đầu, nhưng có chuyện đổi thành nữ quyền. Bạch Tuyết từ một cô bé sống dựa dẫm vào cha của mình. Không hiểu chuyện thế gian, dần dần trở thành một người phụ nữ có suy nghĩ và tính cách độc lập cô không cùng hoàng tử sống một cuộc sống hạnh phúc mà đuổi hoàng hậu và các thế lực tà ác của bà ta ra khỏi lâu đài, Bạch tuyết đứng lên giành lại quyền cai trị vương quốc chính mình trở thành nữ hoàng bảo vệ người dân. Trên sân khấu, diễn biến câu chuyện đang đến phân cảnh nàng Bạch tuyết ăn phải táo độc cô được đặt vào quan tài bằng thủy tinh, hoàng tử cuối cùng cũng lên sân khấu. Anh ta vừa xuất hiện, Trần Hy lập tức ngồi ngay ngắn tới rồi. Cảnh tượng mà cô ấy mong chờ cuối cùng đã tới. Nam diễn viên đóng vai hoàng tử để tóc ngắn màu bạch kim trên người mặc trang phục hoàng tử thời trung cổ. Chiếc quần được thiết kế để đôi chân trông dài hơn cùng với đôi ủng kỵ sĩ mà anh ta đang mang, khiến cho những đường cong trên cơ thể như hiện ra trước mắt người xem. Nam diễn viên này là sinh viên khoa toán, vì vẻ ngoài đẹp trai nên khá nổi tiếng trong trường đại học đế đô. Anh ta vừa xuất hiện trên sân khấu thì các khán giả nữ lập tức hét tên anh ta. Hoàng tử đỡ thanh kiếm ngay eo, đi đến bên cạnh quan tài thủy tinh nhìn công chúa Bạch Tuyết nằm bên trong. Dường như bị vẻ đẹp của nàng Bạch Tuyết làm cho kinh diễm, hoàng tử lộ rõ vẻ mặt động lòng. Ai đã xem công chúa Bạch Tuyết đều biết lúc này sẽ có cảnh hôn, nhưng bởi vì là tân biên, nên khán giả không biết liệu nó có theo bản gốc hay không. Không cảnh yên lặng hơn bao giờ hết, tất cả khán giả đều nín thở hướng về phía sân khấu như thể đang chờ đợi một chuyện trọng đại sắp xảy ra. Trần Nhất Nhiên híp mắt chàng trai trẻ trên sân khấu đang cúi người đến gần lệ lâm lâm, gần nữa gần nữa, ánh mắt Trần Nhất Nhiên lập tức trở nên sắc bén nhìn anh ta. Hoàng tử trên sân khấu cảm thấy ớn lạnh vô cớ, như thể thần chết đang theo dõi anh ta. Nếu không phải đang diễn thì anh ta thật sự muốn quay đầu nhìn xem người kia là ai, nhưng hiện tại chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh cưỡng ép mình tiếp tục diễn. Chờ đã, giọng nói giả nua chặn ngang động tác của Hoàng tử, một ông lão được bảy chú lùn vây quanh đi đến. Thứ bạch tuyết cần là kiến thức không phải nụ hôn của hoàng tử. Khi mới đọc kịch bản, nam diễn viên đóng vai hoàng tử cảm thấy đoạn này không thích hợp nhưng hiện tại lại cảm thấy vui mừng như sống sót qua tai nạn. Bởi vì ánh mắt của tử thần không còn mạnh mẽ như lúc nãy. Ông lão là một người thông thái trong làng, được bảy chú lùn nhờ đến giúp công chúa giải độc. Sau khi Bạch Tuyết được cứu, cô đã học được rất nhiều điều từ ông lão, trong suốt quá trình đó cô luôn từ chối lời cầu hôn của hoàng tử, cô lựa chọn trở về vương quốc với tư cách là nữ hoàng. Về sau hầu như không còn phần kịch của hoàng tử nữa, rất giống nam chính bù nhìn trong phim về nữ chính. Phần kết của câu chuyện biên kịch lại một lần nữa thăng hoa cảm xúc cho nội dung chính, Bạch Tuyết nói với hoàng hậu, giá trị của người phụ nữ không nằm ở vẻ bề ngoài, mà vẻ đẹp ngoại hình cũng chỉ là một loại định nghĩa. Giống như dòng chữ in trên poster vừa kịch từ lúc bắt đầu gương thần đã không có tư cách quyết định ai là người đẹp nhất. Buổi diễn kết thúc ở đây một cách hoàn hảo tất cả diễn viên bước lên sân khấu và cúi đầu chào khán giả. Mọi người dưới khán đài đều nhiệt liệt vỗ tay, Trần Hy vừa vỗ tay vừa nói với Trần Nhất Nhiên bên cạnh phiên bản này được cái biên rất tốt xứng với trình độ của học sinh đại học đế đô. Trần Nhất Nhiên gật đầu đồng ý, đặc biệt là phân đoạn giúp bạch tuyết giải độc bản gốc quá vô lý. Trần Hi híp mắt nhìn anh chật người đàn ông này. Sau khi buổi diễn kết thúc, Lệ Lâm Lâm không ăn tối cùng với mọi người mà đi tới bãi đỗ xe bên ngoài trường học để tìm Trần Nhất Nhiên. Hôm nay Trần Nhất Nhiên tự mình lái xe đến. Trần Hi ngồi ở ghế sau, vừa thấy cô xuất hiện thì vẫy tay với cô qua cửa xe. Lệ Lâm Lâm hít sâu một hơi, mở cửa xe ngồi vào. Hi hi anh Nhất Nhiên. Ừ, Trần Nhất Nhiên ngồi trên ghế lái trả lời cô. Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu trong xe. Thắt dây an toàn. Vâng à, lệ lâm lâm thành thật cài dây an toàn, dáng vẻ ngoan ngoãn như chim cút. Ngô tuệ đâu, cậu làm sao thoát khỏi cậu ấy? Trần Hy to mò hỏi. Lệ lâm lâm lén nhìn Trần Nhất Nhiên ở phía trước, lặng lẽ tiến lại nói nhỏ bên tai Trần Hy. Mình nói với cậu ấy anh Nhất Nhiên cũng ở đây, cậu ấy sợ tới nỗi không dám đến. Trần Hy cũng biết tối hôm đó Trần Nhất Nhiên đã đến phòng KTV bế lệ lâm lâm đang say mềm về nhà, ngồi đối diện với sự tức giận của Trần Nhất Nhiên, sẽ có phản ứng này là chuyện bình thường, ngay cả nhân viên trong công ty cũng không thể đỡ nổi ánh mắt của anh Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên đang tập trung lái xe nên không nói chuyện phiếm với hai cô, mà hai người bọn họ thì đang ở phía sau thì thầm chuyện trên trời dưới đất suốt quãng đường đi. Sau khi đến quán lẩu và gọi đồ ăn, anh mới bắt đầu nói chuyện với Lệ Lâm Lâm, hôm nay buổi diễn không tồi, rất hay. Được Trần Nhất Nhiên khen ngợi trong lòng Lệ Lâm Lâm như nở hoa cảm ơn anh nhất nhiên, anh có thể đến xem khiến em rất vui. Ừ, Trần Nhất Nhiên như có như không lên tiếng, anh cũng lo lắng khi gặp mặt sẽ khó xử, nhưng với mối quan hệ giữa hai nhà thì cả đời không qua lại với nhau là chuyện không có khả năng. Với tư cách là một người anh trai, anh nên chủ động giải quyết tốt vấn đề này. Anh mình rời cuộc họp để tới xem cậu diễn đó. Trần Hy chớp chớp mắt nhìn Lệ Lâm Lâm bên cạnh. Khủ, Trần nhất nhiên ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề có phải em muốn đổi đại diện không? Anh đã giúp em liên hệ với người đại diện có thâm niên của công ty thịnh đẳng. Nếu em đồng ý anh sẽ nói cô ta đến studio của em chỉ chuyên phụ trách chuyện của em. Hà, Lệ Lâm Lâm sững sờ. anh nhất nhiên muốn đổi ngô tuệ ư? Chuyện đó em chỉ nói vui mà thôi, không phải thật sự muốn thay ngô tuệ. Trần Nhất Nhiên nói, ngô tuệ thật sự không thích hợp em ấy bằng tuổi em thì làm sao có thể giúp em xử lý các công việc bên ngoài. Anh nói đúng bọn em thật sự không có nhiều kinh nghiệm nhưng em với ngô tuệ và hi hi là cùng nhau trưởng thành. Mà bây giờ bọn em vẫn chưa tốt nghiệp nên sẽ không nhận nhiều công việc đâu. Lệ Lâm Lâm nói đến đây âm thanh từ từ nhỏ dần. Sự việc xảy ra ở KTV chỉ là chuyện ngoài ý muốn ở đó rất có quy tắc. Chúng em chỉ tới ca hát cái gì cũng chưa làm. Vậy sao, Trần Nhất Nhiên nhìn cô, vậy em có dám nói cho chú Lệ và cô Dư Vãn biết không? Lệ Lâm Lâm, cô không dám, biết không dám là tốt, Trần Nhất Nhiên không cần cô trả lời cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì. Sau này không được phép đến những nơi như vậy, Lệ Lâm Lâm bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu từ chối lời tỏ tình của mình, lại còn muốn quản nhiều như vậy. Em nói cái gì, Trần Nhất Nhiên hỏi, Lệ Lâm Lâm lập tức lươn lẹo, anh nhất nhiên là người sáng suốt nhất. Trần Hy lấy điện thoại di động, lén gửi cho Lệ Lâm Lâm một tin nhắn, đừng quan tâm anh ấy, lần sau nhớ đưa mình đi cùng. Nháy mát, chương 10, sinh nhật, Trần nhất nhiên không hề biết hai cô đang bàn chuyện lén lút sau lưng mình, anh chỉ quan tâm xem họ có ăn no chưa, có muốn gọi thêm món hay không, Lâm Lâm, em muốn ăn thêm không? Lần trước anh nghe nói ngô tuệ không cho em ăn, vậy bây giờ cố gắng ăn nhiều một chút. Trần Hy nhìn thấy lệ lâm lâm thật sự muốn tiếp tục gọi món, nên vội vàng đè bàn tay chuẩn bị cầm thực đơn của cô ăn xong lẩu là được rồi, anh nhất nhiên, anh đừng nuông chiều cậu ấy, đến lúc cậu ấy béo lên lại phải cực khổ giảm cân. Lệ lâm lâm bất mãn bĩu môi, nhìn sang Trần Hy, hi. hi hi, cậu ngày càng giống ngô tuổi. Trần Hy nhướng mày, không chút nề tình, Trần nhất nhiên thấy vậy liền nói, lâm lâm quá gầy, thêm chút thịt là vừa đủ. Anh không hiểu, cậu ấy nhìn trong gương sẽ béo. Lệ Lâm Lâm nhanh chóng trả lời cô ấy, cậu yên tâm, gần đây mình mới học được phương pháp giảm cân, nó rất phổ biến ở nước ngoài. Trần Hy hỏi cô, phương pháp giảm cân là gì? Lệ Lâm Lâm nói, để thức ăn ở trước mặt chỉ cần ngửi mùi là được. Trần Hy, cách này sẽ ít đói hơn hả? Người đàn ông ngay thẳng Trần Nhất Nhiên, chân thành đặt câu hỏi, vậy em sẽ làm gì với những món đó? Đổ hết đi, Lệ Lâm Lâm lắc đầu, ngồi nhìn một chút rồi mới ăn. Trần Nhất Thiên Ồ, khó trách gọi là phương pháp giảm cân không khí bởi vì nó giảm sự cô đơn. Dưới sự kiên quyết của Trần Hy, Lệ Lâm cuối cùng cũng không gọi thêm món, để xoa dịu tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô Trần nhất nhiên lấy ra một hộp quà nhỏ được gói tinh xảo Lâm Lâm, đây là quà sinh nhật, ngày sinh nhật của em anh sợ sẽ không đến được do quá bận, nên hôm nay đưa trước cho em. Chỉ còn một tuần là đến sinh nhật 20 tuổi của Lệ Lâm Lâm, nhưng ba mẹ cô đều đang ở nước ngoài, một mình cô học tập và làm việc cũng rất bận rộn, vì vậy cô không định tổ chức sinh nhật quá long trọng. Mỗi năm, Trần Nhất Nhiên đều tặng quà sinh nhật cho Lệ Lâm Lâm, anh luôn nhớ kỹ ngày sinh của cô, Lệ Lâm Lâm vui vẻ nhận lấy chiếc hộp nhỏ trên tay Trần Nhất Nhiên, mỉm cười với anh cảm ơn anh nhất nhiên. Không có gì, em muốn mở ra xem. Lệ lâm lâm nóng lòng muốn nhìn món quà, bên trong là một đôi bông tai bằng ngọc trai, màu sắc ôn hòa, kích thước to vừa phải. Hai viên ngọc trai được đính phía dưới nơ con bướm, xung quanh chiếc nơ được gắn thêm những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Đẹp quá, em sẽ giữ thật kỹ cảm ơn anh nhất nhiên. Em thích thì tốt, đôi bông tai này đặc biệt mua cho em, nó rất hợp với chiếc váy mà hi hi sắp tặng. Anh nhất nhiên, sao anh lại nói ra? Nó là món quà bất ngờ em chuẩn bị cho lâm lâm. Trần Hy đã thiết kế cho Lệ Lâm Lâm một chiếc váy, muốn lấy nó làm quà sinh nhật tặng cô. Công tác sự bí mật cô ấy đang làm rất tốt nhưng Trần Nhất Nhiên vì mua quà cho Lệ Lâm Lâm nên đã nhìn thấy chiếc váy kia. Trần Hy ngàn lần không nghĩ đến Trần Nhất Nhiên sẽ nói với Lệ Lâm Lâm về món quà bí mật mà cô chuẩn bị bao lâu nay. Trần Nhất Nhiên ngần người, nhìn Trần Hy hỏi chuyện này không thể nói. Trần Hy, Trần Hy thật sự bị tên trai thẳng như Trần Nhất Nhiên làm cho tức chết. Lệ Lâm Lâm khoác tay Trần Hy ánh mắt vô lại nói với cô ấy, không sao chờ đến ngày sinh nhật mình sẽ giả vờ ngạc nhiên. Trần Hy, ha, vậy thì cảm ơn cậu nhiều. Ăn xong nồi lẩu Trần nhất nhiên lái xe chờ hai cô gái nhỏ về nhà, sau đó một mình quay về công ty. Gần đến cuối năm công ty có rất nhiều công việc cần xử lý, hôm nay đi xem Lệ Lâm Lâm diễn kịch nên bây giờ phải tăng ca bù lại lượng công việc đã mất. Lệ Lâm Lâm lần này cũng rất bận rộn, ngoại trừ phải diễn thêm hai vở kịch thì kỳ thi cuối kỳ cũng đang đến gần. Cũng may bộ phim rung động trí mạng của Hoàn Vũ dự kiến khai máy vào kỳ nghỉ đông nên sẽ không trùng lịch với ngày thi của cô. Ngày chính thức ký hợp đồng với đoàn phim, trên mặt Ngô Tuệ luôn viết ba chữ không hứng thú, bởi vì Lệ Lâm Lâm một lòng muốn diễn vai Âu Gia Tự, nên Ngô Tuệ có sức của 10 con trâu cũng không làm lại nhà sản xuất đã nói vai diễn chu dung dung hợp với cậu hơn một nữ sinh viên ngọt ngào và đáng yêu thật sự rất hợp với cậu bước vào thang máy ngô tuệ vẫn tiếp tục than thở nhưng cậu lại bị mỡ heo chờ một lý trí nhất quyết muốn diễn vai âu gia tự những lời ngô tuệ vừa nói lệ lâm lâm đã nghe đến nỗi lỗ tai cũng muốn hóa kén cậu tiếp tục nói cũng vô ích hợp đồng đã ký nói nhiều như vậy không sợ đứt hơi hả ngô tuệ ha ha Đến khi bộ phim phát sóng, mọi người đều vào mắng trời cậu thì cậu đừng có tìm mình mà khóc. Lệ Lâm Lâm chớp mắt mấy cách cô mới không thèm tìm. Cô vừa quyết định diễn vai âu gia tự, anh nhất nhiên liền đến xem cô diễn kịch còn tặng quà sinh nhật cho cô. Nếu bộ phim phát sóng, anh nhất nhiên chắc chắn sẽ tỏ tình với cô. Lệ Lâm Lâm nghĩ đến đây, bỗng nhiên bật cười một cách quái gì. Toàn thân ngô tuệ nổi da gà, cậu nghĩ gì mà cười biến thái như vậy? Lệ Lâm Lâm à chỉ là đang nhập vai Âu Gia Tự. Ngô tuổi, diễn vai ác có cần phải nhập tâm như vậy không? Thật ra, Lệ Lâm Lâm rất quan tâm đến nhân vật này. Mặc dù cô cố tình đảm nhận một vai phản diện như Âu Gia Tự, nhưng một khi đã chấp nhận diễn thì cô sẽ cố gắng hết sức thể hiện tốt vai diễn của mình. Một bộ phim được sản xuất là công sức và tâm huyết của rất nhiều người, cô chỉ muốn bản thân hy sinh chứ không muốn liên lụy đến người khác. Để phân tích được nhân vật cô đã dành thời gian đọc cuốn tiểu thuyết gốc. Khi tất cả mọi người ở trường phổ thông đều đọc cuốn tiểu thuyết này, cô vẫn đang bận học. Bây giờ khi đọc lại nó cô có chút nghi ngờ về học sinh thời phổ thông. Tại sao mọi người đều thích thể loại này? Vì muốn hiểu rõ về Âu Gia Tự cô kiên trì đọc hết tiểu thuyết. Một số hành động của Âu Gia Tự trong nguyên tác hoàn toàn là để tuyên truyền cho nội dung cốt truyện. Lệ Lâm Lâm vì muốn cho âm mưu của Âu ra tự thêm phần hợp lý nên đã tự viết kế hoạch hành động, còn bịa thêm một số chi tiết không có trong nguyên tác. Một tuần bận rộn trôi qua rất nhanh, nếu không phải ngày sinh nhật của cô lên hot search thì cô gần như quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Trần Hy tặng cô chiếc váy mà cô ấy đã chuẩn bị từ lâu, sinh nhật lần này không có tổ chức lớn như mọi năm, vì thế các cô cùng nhau ăn uống vui vẻ tại nhà. Lệ Lâm Lâm mặc chiếc váy do Trần Hy tặng, sau đó đăng webua cô cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật của mình. Bởi vì cột mốc tuổi 20 cũng được coi là một ngày đặc biệt nên các thành viên trong câu lạc bộ fan của cô đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật offline, mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống vui chơi. Wow, Lâm Lâm có fan mua cho cậu màn hình lớn. Còn đặt ở nhiều chỗ, Trần Hy cầm điện thoại xem các tin tức về sinh nhật của Lệ Lâm Lâm càng xem càng thấy nhiều đại gia, khoa trương. Ngô Tuệ ngồi bên cạnh cũng cầm điện thoại xem tin tức chập cậu nói xem bọn họ có nhiều tiền như vậy, sao không trực tiếp gọi điện đến studio của chúng ta Trần Hy nghe Ngô Tuệ nói thì bật cười, ngược lại Lệ Lâm Lâm nãy giờ không để ý đến chuyện xung quanh cô bận rộn nhận lì xì của mọi người trên WeChat Quản gia tiếp tục đưa cho các cô một ít trái cây và đồ ăn vặt Lệ Lâm Lâm dựa vào hôm nay là ngày sinh nhật của mình nên hiên ngang ăn vặt trước mặt Ngô Tuệ Ngô tuệ bỗng nhiên hét to một tiếng, dọa lệ lâm lâm sợ đến nỗi ném luôn miếng khoai tây chiên trên tay. Cái gì, cái gì, mình chưa có ăn. Khóe miệng lệ lâm lâm còn dính chút vụn khoai tây chiên, không hề có thành ý mà nói dối. Ngô tuệ không quan tâm cô có ăn hay không, tin cậu diễn vai Âu gia tự không biết bị ai truyền ra ngoài, hiện tại đã lên hot search. Hà, lệ lâm lâm ngẩn người, hiện tại kịch bản vẫn trong giai đoạn hoàn thành, đoàn phim cũng chưa chọn xong diễn viên thì nói gì đến tuyên truyền. Lần trước ký hợp đồng đối, Phương cũng đã nói muốn tạm thời giữ bí mật đợi sau khi chuẩn bị tốt mới quyết định công khai. Chắc hẳn không phải tin chính thức, lệ lâm lâm nghiêng người, nhìn thoáng qua điện thoại của ngô tuệ. Ngô tuệ lo lắng nói chắc chắn không phải, rõ ràng có người mua hot shirt để bôi đen cậu. Ngô tuệ có theo dõi các minh tinh cũng không phải lần đầu nhìn thấy chuyện này. Nhưng với tư cách là người đại diện thì đây thật sự là lần đầu tiên, nhất thời không biết giải quyết như thế nào. Tiêu rồi, tiêu rồi. Studio không có bộ phận quan hệ công chúng, chúng ta chỉ có thể tìm một công ty có quan hệ công chúng giúp chúng ta. Lệ lâm lâm nghiêng đầu nhìn ngô tuệ cảm thấy cô ấy đang làm quá lên, không đúng, mình diễn vai âu ra tự thì có gì để họ bôi đen. Còn không biết xấu hổ mà hỏi mình, cậu tự lên xem mọi người mắng cậu như thế nào đi. Lệ lâm lâm xem qua một lượt đánh giá của cư dân mạng thật sự phiến diện. Nhưng bọn họ chủ yếu đều mắng cậu, nói cậu bất tài nên không có khả năng cho mình nhận vai chính, chỉ có thể diễn loại vai tồi như thế này. Ngô tuổi, trời đất chứng giám, cô chỉ còn thiếu lấy cái chết ra để khuyên bảo, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn nổi bà chủ lệ lâm lâm. Lệ lâm lâm xem một vòng bình luận, lông mày thanh mảnh liền nhíu lại, bọn họ đều nói Âu ra tự là nhân vật xác rời, thật khiến người ta tức giận. Ngô tuổi, chẳng lẽ mình bị chửi bất tài thì không thức giận hả? Có phải ai đó cố tình bôi đen lâm lâm, mọi người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật cậu ấy thì bỗng nhiên có người tung ra tin tức chuyện này quá trùng hợp. Trần Hy nói, nhất định là có người cố tình, ngô Tuệ thức giận đặt điện thoại lên bàn, nhưng lâm lâm còn chưa chính thức bước vào nghề, nhanh như vậy có người muốn cậu ấy bẽ mặt. Lâm lâm cậu không đắc tội với ai phải không? Hơn nữa với danh tiếng của chú Lệ, người bình thường sẽ không gây chuyện với cậu ấy đâu nhỉ? Hai người bọn họ đều mặt ủ mày trao, duy chỉ có người trong cuộc là Lệ Lâm Lâm lại rất vui vẻ đón nhận các cậu đừng suy nghĩ nhiều, năm nay không phải màu đen cũng là màu đỏ hay sao? Cứ thuận theo mấy người đó đi, thuật ngữ trong giới giải trí bên chung ý nói nghệ sĩ dùng xì căng đan đen để thu hút sự chú ý và trở nên nổi tiếng đỏ. Nên câu này của Lệ Lâm Lâm có nghĩa là người khác bôi đen thì cô sẽ đỏ. Ngô tuổi, Lệ Lâm Lâm chắc chắn có chuyện giấu cô. Trần Hy trầm mặc một lúc, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên, Lâm Lâm nói đúng, hôm nay là sinh nhật cậu ấy, chúng ta đừng qua tâm đến những chuyện không vui. Buổi tối chỉ mới bắt đầu, đêm nay chúng ta tổ chức hoạt động gì đây? Lệ Lâm Lâm mơ hồ có sự cảm không lành, không lẽ cậu muốn, Trần Hy cười khanh khách nói với cô chúng ta đi ca hát. Lệ Lâm Lâm Lần trước không thể đến đó cùng Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ nên Trần Hy có chút tiếp nuối hôm nay vừa hay là sinh nhật của Lệ Lâm Lâm cuối cùng cũng có cơ hội thử cảm giác mới. Hôm nay quản lý đặng cũng ở đây, vừa nhìn thấy Lệ Lâm Lâm xuất hiện thì anh ta có chút đau đầu chào ba cô em gái, đến đây ca hát sao? Phải, Trần Hy mỉm cười, gật đầu với anh ta. Chọn cho chúng tôi phòng lớn nhất, được xin chờ một lát. Quản lý đặng yêu cầu tiếp tân chọn phòng lớn nhất rồi tự mình dẫn bọn họ vào. Cửa hàng tiện lợi bên cạnh có đồ ăn vặt và đồ uống, mấy em muốn ăn cái gì thì có thể gọi nhân viên phục vụ đem tới, chỉ cần báo số phòng là được. Ba người đều gật đầu, quản lý đặng cười nói, vậy tôi không làm phiền các em nữa. Trần Hy sững sờ khoan đã chuyện này không giống trong tưởng tưởng. Quản lý đặng, Trần Hy mở miệng gọi anh ta lại, tại sao anh đi sớm vậy? Quản lý đặng xoay người nhìn Trần Hy, vẫn nở nụ cười trên môi, em còn cần tôi giúp gì sao? Thiết bị đều đã chuẩn bị tốt các em có thể trực tiếp ca hát. Không phải, Trần Hy ho nhẹ một tiếng, nháy mắt nhìn anh ta. Chính là cái đó. Cái nào, quản lý đặng cố tình không hiểu. Trần Hy lại ho khan một tiếng, khẽ nói với anh ta chúng tôi muốn ca hát với mấy anh trai. Quản lý đặng, nếu anh ta nhớ không nhầm thì cô gái này là em họ của Trần nhất nhiên. Lần trước Lệ Lâm Lâm đến đây, anh ta đã bị Tổng Giám đốc Trần cảnh cáo, lần này lại thêm một cô em họ, vậy có phải câu lạc bộ của bọn họ sắp đóng cửa không? Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ đứng bên cạnh với vẻ mặt bất ngờ thật không nhìn ra Trần Hy ngày thường là một người nghiêm túc nhưng trong đầu toàn nghĩ đến chuyện này. Ánh mắt Trần Hy tràn ngập mong đợi nhìn quản lý đặng, quản lý đặng tiếp tục hỏi, không biết các em có quen ai trong số nhân viên ở đây không? Trần Hy quay đầu nhìn Lệ Lâm Lâm, mí mắt Lệ Lâm Lâm giật giật ngập ngừng hỏi em. Cô chỉ đến đây một lần, hai người duy nhất cô biết là En và Nick. Nhưng Nick có khả năng đi công tác với dì Khưu, nên cô chỉ có thể nói tên En. Trần Hy đợi một lúc thấy cô không nói tiếp liền hỏi, hết rồi. Hết rồi, Trần Hy bày ra vẻ mặt nhóc con, con làm mẹ quá thất vọng, rồi quay sang quản lý đặng. Như thế này đi, anh trai nào đang có thời gian dành anh đều gọi hết đến căn phòng này, chúng tôi sẽ lựa chọn một chút. Quản lý đặng, được rồi, chờ tôi một lát. Mồ hôi của quản lý đặng chảy xuống hai bên Thái Dương, rất nhanh sau đó anh ta đã dẫn theo sáu anh chàng đẹp trai mở cửa phòng bước vào. Xin lỗi đã làm phiền. Một anh chàng đẹp trai cao giáo bước đến, ánh mắt Trần Hy lập tức sáng lên. Cô ấy nghiên đầu nói thầm với Lệ Lâm Lâm, mình cuối cùng đã cảm nhận được niềm vui của các vị hoàng đế thời cổ đại. Lệ Lâm Lâm, quản lý đặng mỉm cười, các em thích ai trong số họ. Trần Hi nhìn sáu chàng trai trước mặt nói với quản lý đặng, nếu đã tới đủ rồi thì cứ ở lại hết đi, để các anh trai ra vào nhiều lần là không tôn trọng các anh ấy. Lệ lâm lâm, Hi Hi, cậu con mẹ nó có thể tiếp được nhiều người như vậy. Mồ hôi trên trán quản lý đặng thi nhau đổ xuống, may mắn anh ta đã có chuẩn bị, những người anh ta chọn đều là người hiểu chuyện. Không được để các em ấy uống rượu, biết chưa? Quản lý đặng thấp giọng dặn dò en. Nghề này của bọn họ tiền hoa hồng chủ yếu dựa vào đồ uống của khách nếu khách không uống thì bọn họ có thể sẽ nhận rất ít hoa hồng. Nhưng En vẫn gật đầu ra hiệu đã biết. Sau khi quản lý đặng rời khỏi vì để tránh xấu hổ nên Lệ Lâm Lâm đã nhanh chóng chọn một vài bài hát rồi song ca với Ngô Tuệ. Trần Hy gọi điện đến cửa hàng tiện lợi cô ấy gọi rất nhiều đồ ăn và nước uống tất cả đều là những món đắt tiền. Có phải chúng tôi tiêu càng nhiều tiền thì hoa hồng của các anh càng cao đúng không? Trần Hi hỏi một anh trai bên cạnh, chàng trai mỉm cười, giọng nói hết sức hấp dẫn, cho dù các em không tiêu tiền, anh cũng rất vui lòng phục vụ. A Trần Hi ôm lấy khuôn mặt, lâm lâm, miệng bọn họ thật ngọt, lệ lâm lâm, cô không muốn quan tâm đến Hi Hi nữa đâu. Trần Hi lại hỏi chàng trai bên cạnh có phải gọi rượu sẽ nhiều tiền hơn. Mặc dù Trần Hi không có ý định uống rượu, nhưng có thể tăng thêm thu nhập cho các anh trai thì cô ấy rất sẵn lòng. Em bên cạnh lập tức nói. Gần đây Henry bị suất huyết dạ dày, không thể uống rượu. À, vậy các anh nhớ chú ý sức khỏe một chút. Trần Hy cũng bỏ suy nghĩ uống rượu. Sau khi Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ hát xong một ca khúc, En chủ động cầm micro lên, chọn bài hát chúc mừng sinh nhật cho Lệ Lâm Lâm. Các chàng trai trong phòng cũng hát theo En cùng nhau chúc Lệ Lâm Lâm sinh nhật vui vẻ. Trái tim Lệ Lâm Lâm đập liên hồi cô thật sự rất vui. Lâm Lâm có người gọi cho cậu. Trần Hy đưa túi sách cho Lệ Lâm Lâm, cô vừa lấy điện thoại ra xem thì lập tức hét lên. Mọi người trật tử, tất cả âm thanh trong phòng đều dừng lại, âm nhạc cũng bị Ngô Tuệ tạm dừng. Chuyện gì, Ngô Tuệ bị dọa sợ nhiều lần nên thần kinh có chút suy yếu. Lệ Lâm Lâm, anh nhất nhiên gọi. chương 11, nữ phụ độc ác, căn phòng hoàn toàn rơi vào yên lặng, mọi người đều nhìn về phía của Lệ Lâm Lâm. Cô bên này cũng nhanh chóng trả lời điện thoại, anh nhất nhiên. Ừ, giọng nói của Trần nhất nhiên truyền đến. Lâm lâm em chuẩn bị ngủ chưa? Chưa ạ. lệ lâm lâm đến cả hít thở cũng không dám cô sợ mình sẽ lỡ miệng nói sai. Anh nhất nhiên có chuyện gì sao? Không có anh chỉ muốn nói lời chúc mừng sinh nhật với em trước 12 giờ. À lệ lâm lâm cười ngây ngốc, cảm ơn anh nhất nhiên. Trần nhất nhiên khẽ cười, sau đó nói với cô, được rồi, không có việc gì thì nên ngủ sớm thức khuya không tốt cho sức khỏe. Dạ anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ừ... Lệ lâm lâm chuẩn bị tắt điện thoại, ngô tuệ đột nhiên hát xì một cái, trong căn phòng yên tĩnh như thế này thì tiếng hát xì nghe rất rõ ràng. Ngô tuệ giật mình che miệng, tim đập nhanh muốn bay ra ngoài, lệ lâm lâm vừa cầm điện thoại lên đã nghe thấy Trần Nhất Nhiên hỏi, em đang ở với ai? Là, là ngô tuệ. Lệ lâm lâm có tật giật mình, khuôn mặt trở nên tái nhợt vì bị anh hỏi. Hôm nay Hi Hi và cậu ấy đến nhà tổ chức sinh nhật cho em, chúng em đang ở cạnh nhau. Ừ... Trần Nhất Nhiên cũng không nghi ngờ việc ngô tuổi có mặt tại nhà Lệ Lâm Lâm, ba người các cô đều có quan hệ rất tốt ngủ chung với nhau cũng không có gì kỳ lạ các em nhớ ngủ sớm một chút đừng nghịch điện thoại. Dạ, Lệ Lâm Lâm hỏi, anh còn chuyện gì nữa không? Trần Nhất Nhiên dừng một chút nói, không còn. Sau sự kiện Lệ Lâm Lâm tỏ tình với anh cả hai người đều ăn ý không đề cập đến vấn đề này. Lúc đầu anh còn suy nghĩ, không biết có nên đi tìm Lệ Lâm Lâm tâm sự hay không? Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy tạm thời cứ để như vậy. Vậy em tắt máy trước nha. Ừ, sau khi tắt điện thoại, Lệ Lâm Lâm mới dám thở mạnh. Mọi người trong phòng thấy cô đặt điện thoại xuống cũng thở vào nhẹ nhõm. Mô tuệ, sao cậu luôn gây chuyện vào thời điểm quan trọng vậy hả? Đặt điện thoại lên bàn, Lệ Lâm Lâm lập tức tìm mô tuệ hỏi tội. Mô tuệ lắp bắp ngụy biển, mình, mình cũng không phải cố ý cơn hát xì đến bất ngờ, mình làm sao khống chế nó được. Được rồi, được rồi. Trần Hy vỗ vai Lệ Lâm Lâm, dù sao anh nhất nhiên cũng không phát hiện ra chúng ta cứ tiếp tục chơi. Ngô tuổi, lên nhạc, Lệ Lâm Lâm, tại sao trước kia cô không nhận ra Trần Hy có thể sung sức như vậy? Không khí sôi động nhanh chóng trở lại, Lệ Lâm Lâm ngồi ở trên ghế trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thiên sư thường tâm quả nhiên tính toán rất chính xác tin tức cô diễn vai âu gia tự vừa truyền ra ngoài, rồi bị người khác bôi đen trên Weibo. Anh nhất nhiên đã chủ động gọi điện cho cô chờ đến khi bộ phim được phát sóng, thì ngày anh tìm cô tỏ tình sẽ không còn xa. Ở KTV chơi đến dạng sáng, lệ lâm lâm lập tức kéo người vẫn còn đam mê ca hát là Trần Hy về nhà. Trần Hy có vẻ rất thích nơi đó, thỉnh thoảng muốn tìm Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ cùng đi ca hát nhưng nhận ra đã đến cuối học kỳ nên Trần Hy đành tạm gác lại kế hoạch này. Trên mạng tin tức Lệ Lâm Lâm diễn vai âu gia tự được lan truyền rộng rãi, phía chính chủ cũng không thừa nhận hay bác bỏ tin đồn. Lệ Lâm Lâm không muốn quan tâm đến chủ đề này nữa, nhưng Ngô Tuệ mỗi ngày đều muốn lên Weibo nhìn một cái kết quả chỉ thấy mọi người mắng cô ấy là đồ bất tài. Cuối tháng 12, đoàn phim hoàn tất các công tác chuẩn bị thời gian khai máy cũng đã xác định. Quá trình chụp ảnh cho poster bộ phim đang được tiến hành, các diễn viên được hẹn đến địa điểm chụp để tạo hình. Trong khoảng thời gian này, Lệ Lâm Lâm vừa xem kịch bản vừa điều chỉnh lại một số chi tiết cảnh diễn của Âu Gia Tự cũng có chút thay đổi. Trong nguyên tác Âu Gia Tự luôn trang điểm để khiến bản thân trở nên độc ác. Chúng ta tuyệt đối không thể diễn như vậy, nên trong khoảng thời gian này chúng tôi đã mở rất nhiều cuộc họp để sửa lại kịch bản cũng như thảo luận về nhân vật Âu gia tự. Biên kịch Vương Tâm cười nói với Lệ Lâm Lâm. Vương Tâm là một nhà biên kịch nổi tiếng trong nước viết rất nhiều kịch bản cho phim truyền hình. Lần này, Dung Động Chí Mạng không phải là kịch bản đầu tiên mà cô ta truyền thể tác phẩm giúp cô ta nổi tiếng là một bộ tiểu thuyết ngôn tình đầy máu chó và thô tục hơn nhiều tiểu thuyết ấy sau khi qua tay của Vương Tâm có thể nói là hóa hù bại vi thần kỳ, lượt xem luôn đứng đầu các bảng xếp hạng. Lần này, Hoàn Vũ đặc biệt mời Vương Tâm làm biên kịch khả năng truyền thể của cô ta rất được công ty coi trọng. Mặc dù, dựa theo nguyên tác tiểu thuyết thì Dung Động Chí Mạng có thể chỉ là bộ phim truyền hình hạng hai Hiện tại Âu Gia Tự vẫn là một người phụ nữ độc ác chúng tôi chỉ loại bỏ một số hành động ngu ngốc của cô ta cũng là vai ác nhưng mà là vai ác hợp logic và đẳng cấp hơn. Bởi vì hôm nay Lệ Lâm Lâm sẽ tạo hình nhân vật Âu Gia Tự nên Vương Tâm đã đến gặp cô để thảo luận về vai diễn. Chúng tôi đã nói chuyện với nhà tạo mẫu và thiết kế trang phục hy vọng có thể tạo ra được hình tượng nhân vật giống trong suy nghĩ của chúng tôi. Trong lúc em trang điểm, chúng tôi sẽ ở bên cạnh quan sát nếu em có thêm ý tưởng về nhân vật thì có thể nhân cơ hội này nói ra. Được cảm ơn chị Vương. Không có gì kịch bản mới em đã xem qua chưa? Em xem rồi, nhân vật Âu Gia Tự sau khi được chỉnh sửa thật sự có chiều sâu hơn nhiều. Vương Tâm gật đầu, khí thế và lời nói của Âu Gia Tự chủ yếu thông qua ánh mắt cô ta là kiểu người bề ngoài nham hiểm nhưng sâu bên trong vẫn là một cô gái năng động, vui vẻ. Tôi nói như vậy em hiểu không? Lệ lâm lâm suy nghĩ rồi nói với cô ta, một lát nữa em sẽ cố gắng biểu hiện nếu chị cảm thấy chỗ nào chưa tốt thì cứ nói với em. Được vậy bây giờ tôi đi thảo luận với các diễn viên khác. Hôm nay các diễn viên của bộ phim đều có mặt ở đây, nhưng vai nam nữ chính vẫn là quan trọng nhất cô ta cần chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Sau khi cô ta rời đi, lệ lâm lâm một bên trang điểm, một bên tiến vào trạng thái của Âu gia tự. Giống như nhiều nữ phụ trong tiểu thuyết ngôn tình, Âu Gia Tự là một cô gái sinh ra đã có ngoại hình xinh đẹp, học rất giỏi và chăm ngoan, nhưng nam chính thì tất nhiên không yêu nữ phụ anh ta yêu nữ chính, một cô gái đơn thuần tốt bụng. Mà tiểu thuyết Dung Động Chí Mạng còn xây dựng rất nhiều tình tiết máu chó, nữ chính Chu Dung Dung là con gái út thất lạc từ lâu của nhà họ Âu. Sau khi tìm được nữ chính thì ba mẹ Âu hết mực cưng chiều cô, điều này khiến Âu gia tự càng thêm đố kỵ cô ta tìm đủ mọi cách để gia đình hiểu lầm Chu Dung Dung, cố gắng phá hoại tình yêu của nữ chính và nam chính. Vì Âu gia tự lớn tuổi hơn lệ lâm lâm nên thợ trang điểm cố tình trang điểm cho cô trưởng thành hơn một chút đồng thời cũng tập trung vào phần lông mày để tổng thể khuôn mặt trông có khí chất hơn. Lệ lâm lâm vốn dĩ để tóc đen, đôi tóc uốn xoăn thành từng lọn kết hợp với mái ngố nhìn rất đáng yêu. Hiện tại, nhà tạo mẫu đã trải ngược mái ngố ra sau, đôi tóc của Lệ Lâm Lâm cũng được rũi thẳng, sau đó buộc cao thành đuôi gà. Kiểu tóc đuôi gà không chỉ tạo cảm giác trưởng thành, mà còn tạo được nét năng động cho cô gái nhỏ, phong cách được cân bằng rất tốt. Dù sao đi nữa, năm nay Lệ Lâm Lâm chỉ mới 20 tuổi Âu ra từ cũng vừa bước chân vào xã hội không lâu. Tôi gỡ bông tai của em xuống nhé. Lệ lâm lâm đeo đôi bông tai mà Trần Nhất Nhiên tặng cho cô, nhà tạo mẫu đã chuẩn bị sẵn đôi bông tai khác nên muốn cô đổi nó. À, để thử em làm. Lệ lâm lâm gỡ bông tai xuống, cẩn thận bỏ vào chiếc hộp rồi đeo bông tai do nhà tạo mẫu chuẩn bị cho cô. Được rồi, đã hoàn thành. Lệ lâm lâm đứng trước gương, cô mặc chiếc váy màu đen bằng lụa mỏng. Đây là lần đầu cô thử phong cách này, nhìn chính mình trong gương có chút mới lạ kiểu này nhìn cũng đẹp phết. Lệ Lâm Lâm coi bộ rất vui vẻ cô vừa nói vừa lắc lắc đôi tóc của mình. Nhà tạo mẫu đứng bên cạnh mỉm cười, biên kịch cũng đi sang nhìn một chút cảm thấy hình tượng nhân vật đã phù hợp nên không yêu cầu gì thêm. Lúc chụp ảnh Lệ Lâm Lâm ở trước ống kính không còn cười đùa như trước, chỉ trong vài giây, Lệ Lâm Lâm từ một cô nhóc hòa đồng trở thành một người phụ nữ với vẻ mặt độc ác rất nhiều diễn viên khi thể hiện cảm xúc tức giận hay độc ác đều cố gắng trừng to mắt, nhưng lệ lâm lâm thì không như vậy. cô chỉ cần thay đổi ánh mắt của mình thì khí chất trên người cũng lập tức thay đổi theo. rất tốt, cứ như vậy. nhìn bên đây, nhiếp ảnh gia liên tục chụp ảnh cố gắng bắt chọn từng khoảnh khắc thay đổi biểu cảm của lệ lâm lâm. tiếp tục đổi tư thế, mỉm cười một chút đúng rồi, đừng cử động. Vương Tâm đứng một chỗ cùng nhà sản xuất nhìn Lệ Lâm Lâm trong ánh đèn flash liên tục gật đầu, so với diễn viên chuyên nghiệp thì em ấy đã biểu hiện rất tốt. Nhà sản xuất nói, dù sao Lệ Lâm Lâm cũng nằm trong câu lạc bộ kịch của trường Đại học Đế Đô, các giảng viên trong câu lạc bộ đều là những người có thực lực. Ánh mắt em ấy thể hiện rất tốt ngay từ đầu tôi cho rằng Lệ Lâm Lâm chỉ thích hợp với vai nữ chính, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình quá bảo thủ. Em ấy có thể, Vương Tâm nói. Có lẽ, nhân vật Âu Gia Tự sẽ trở thành điểm nhấn lớn nhất của bộ phim. Đoàn phim rất hài lòng với buổi chụp ngày hôm nay, sau khi kết thúc công việc Lệ Lâm Lâm đã ở lại chào hỏi một số diễn viên khác tại hậu trường. Các diễn viên tại đây đều tương đối trẻ tuổi, nhưng Lệ Lâm Lâm vừa tròn 20 vẫn là người trẻ nhất. Trong đoàn phim, không chỉ có diễn viên nổi tiếng mà còn có những người mới bước chân vào nghề. Tất nhiên, bọn họ đều được mọi người công nhận về kỹ năng diễn xuất của mình. Nam nữ chính vốn xuất thân là idol, cả hai đều có ý định lấn sân sang con đường diễn viên, nên công ty muốn thông qua bộ phim lần này để thăng tiến cho gà nhà bọn họ. Sau khi chụp ảnh xong, Lệ Lâm Lâm trực tiếp quay về trường học đoàn phim đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, đợi đến ngày lễ Giáng sinh sẽ đăng ảnh poster lên. Nam nữ chính vốn dĩ xuất thân là idol, nên ngoại hình không có gì để bắt lỗi, ảnh chụp cũng rất đẹp. Nhưng không ngờ, sau khi hình ảnh bộ phim được công bố, người gây nên cơn sốt dư luận lại là Lệ Lâm Lâm. Từ trước đến nay, Lệ Lâm Lâm luôn xuất hiện trước mặt mọi người với một hình ảnh đáng yêu, ngọt ngào. Trong lòng người hâm mộ cô là cô gái ngọt ngào nhất trên đời, là một người có dung mạo rất xinh đẹp. Từ khi được mọi người biết đến, bốn chữ cô gái xinh đẹp luôn gắn liền với Lệ Lâm Lâm. Khi cô quyết định diễn vai Âu gia tự, Ngô Tuệ lúc nào cũng lo lắng, không nói đến chuyện nhân vật này không được yêu thích mà xét về góc độ nào thì tính cách của nhân vật cũng không phù hợp với lệ lâm lâm, vai diễn này thật sự quá mạo hiểm. Không lâu sau đó, khi từng lời mắng chửi xuất hiện trên hot search thì Ngô Tuệ cảm thấy sự lo lắng của mình rất đúng, mọi người hoàn toàn không thể chấp nhận một hình ảnh như vậy. Nhưng hôm nay, sau khi poster bộ phim vừa được đăng lên, chiều hướng cư dân mạng lập tức thay đổi. Mới vài ngày trước còn lên bua mắng chửi fan lệ lâm lâm não tàn, mà hiện tại bình luận đa số đều là Nếu em gái muốn diễn, tôi đây sẽ ủng hộ em đến cùng. Ngô tuệ suýt chút nữa thường đây đều là thủy quân mà mình đã thuê khi bị mộng du. Tiêu đề lệ lâm lâm Âu ra tự bay thẳng lên hot search trên các diễn đàn đang rất náo nhiệt, mọi người đều khen tạo hình của lệ lâm lâm rất xinh đẹp, thậm chí có một tài khoản tích v đã nhanh chóng viết một bài luận với tiêu đề đột phá với phong cách mới, cô gái có khả năng vô hạn. Ngô Tuệ xem bài viết của tài khoản này một cách nghiêm túc, người viết đã phân tích rất sâu về vai trò của nhân vật Âu gia tự đối với Lệ Lâm Lâm. Khen hành động lần này của Lệ Lâm Lâm rất khôn ngoan, nhìn lại lịch sử điện ảnh có bao nhiêu diễn viên bị mắc kẹt trong lớp vỏ cô gái xinh đẹp, bọn họ chỉ có thể diễn những vai ngọt ngào, ngây thơ thậm chí khi trưởng thành cũng khó thoát khỏi hình tượng ban đầu. Nhưng Lệ Lâm Lâm đã dám phá bỏ lớp vỏ này, nếu cô không còn bị gò bó bởi cái tên cô gái xinh đẹp, thì con đường sự nghiệp nhất định sẽ rộng mở tương lai chắc chắn thành công. Ngô Tuệ, khoan đã có thật là Lệ Lâm Lâm đã suy nghĩ nhiều về nhân vật không? Chẳng lẽ cô thật sự hiểu lầm cậu ấy? lâm lâm cậu lại lên hot sất nữa rồi còn thêm một tài khoản tích về viết bài cho cậu. Lệ Lâm Lâm đang ngồi đọc sách trong phòng, nhìn thấy Ngô Tuệ bước vào trong lòng đầy mong đợi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trả lời, sao? Lại mắng mình thành cái gì rồi? Một tuổi kích động nói, không có mắng cậu. Còn khen cậu dũng cảm dám phá bỏ hình tượng bao lâu nay, khiến cho mọi người có cái nhìn khác về cậu. Từ nay cậu không còn cái danh xáo rỗng cô gái xinh đẹp nữa, mà là một cô gái có tâm hồn đầy màu sắc. Lệ Lâm Lâm, Cái Đạch, chương 12, Chuyện Xấu. Cầm tấm poster của bộ phim trên tay, Lệ Lâm Lâm nằm mơ cũng không nghĩ tới mình được khen nhiều như vậy. Kiểu khen này giống kiểu nịnh bợ người học giỏi nhất lớp hay các lãnh đạo cấp cao trong công ty. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi lượng tìm kiếm hot xuất ngày càng tăng thì bỗng nhiên xuất hiện một bài đăng có tên bạn đánh giá như thế nào về diễn xuất của Lệ Lâm Lâm trong vai Âu gia tự. Xin chào, với tư cách là người trong ngành tôi chỉ có thể nói rằng Lệ Lâm Lâm thật sự xứng đáng là sinh viên hàng đầu của Đại học đế đô tầm nhìn của em ấy cao hơn nhiều so với các diễn viên khác. Nếu em ấy diễn vai nữ chính chu dung dung ngược lại sẽ gây trở ngại cho chính mình. Nhân vật này có thể tạm thời mang lại cho Lệ Lâm Lâm một khoản tiền lớn, nhưng nó cũng sẽ trở thành rào cản khi em ấy nhận vai diễn mới trong tương lai vì đạo diễn sẽ nghĩ rằng Lệ Lâm Lâm chỉ hợp với những vai diễn trong sáng và xinh đẹp. Đối với những đề tài thực tế thiên về cuộc sống hay nghiêm túc thì bên sản xuất rất khó tin tưởng em ấy. Nếu kịch bản truyền thể của Hoàn Vũ được duy trì ở mức tiêu chuẩn, thì với kỹ năng diễn xuất của Lệ Lâm Lâm, em ấy sẽ không gây trở ngại cho đoàn phim. Đây chính là một quyết định có lợi trong sự nghiệp của em ấy Lệ lâm lâm, cái quái gì vậy, ai có thể nói cho cô biết bọn họ đang muốn nói cái gì được không Cô chỉ tùy hứng chọn thôi mà, hành động này cũng gọi là thâm thúy sao ngô tuổi, studio của chúng ta có thủy quân hả Lệ lâm lâm quay đầu nhìn ngô tuệ. ngô tuổi ngạc nhiên nói, bây giờ còn cần thùy quân ư Mình thấy cư dân mạng phản ứng rất tích cực, chính vì phản ứng quá tích cực nên nhìn không thật Hay là chúng ta tìm thùy quân để mắng mình đi? Ngô tuệ, não của lệ lâm lâm thật sự rất giống với não của Erwin Srodinger, suy nghĩ của cô nhiều lúc khiến ngô tuệ cảm thấy rất đau đầu. Bên này, lệ lâm lâm vì chuyện hot shot mà dầu dĩ đến nỗi lông mày cũng muốn xoắn vào nhau, thì bên kia, người diễn vai nữ chính chu Dung Dung lâm chân, khi nhìn thấy bảng tin trên hot cũng rất tức giận mà không có chỗ phát tiết. Não của đám người trên mạng có vấn đề hết rồi phải không? Lệ Lâm Lâm chỉ diễn vài âu gia tự mà được khen nhiều như vậy. Trong phòng hóa trang, Lâm Trân dựa lưng vào ghế tay cầm điện thoại xem tin trên Weibo còn nhà tạo mẫu đứng bên cạnh làm tóc cho cô ta. Lệ Lâm Lâm chỉ có thể diễn vai âu gia tự còn không phải là do phòng làm việc của bọn họ quá vô dụng. Nhưng Vương Tâm là người chỉnh sửa kịch bản, nói không chừng nhân vật này thật sự trở thành bảo vật. Người đại diện của Lâm Trân ngồi trên ghế sofa, mắt đang nhìn vào điện thoại. Lâm Trân nghe người đại diện nói như vậy thì cười nhạo một tiếng, dù Vương Tâm có lợi hại như thế nào cũng không thể biến nhân vật của Lệ Lâm Lâm thành người tốt. Tôi có đọc qua cuốn tiểu thuyết này, những việc Âu gia tự làm đủ để kết án tù trung thân. Người đại diện nói với cô ta, năng lực của Vương Tâm rất lớn, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào cách Lệ Lâm Lâm thực hiện vai diễn này. Không phải mỗi ngày đều có người nói Lệ Lâm Lâm là sinh viên hàng đầu của Đại học Đế Đô hay sao? Cô ta còn chưa học qua lớp diễn xuất chuyên nghiệp thì có thể diễn cái gì? Ngược lại, tôi dù sao cũng tốt nghiệp hệ chính quy. Sau khi Lâm Trân biết tin về buổi thử vai của Dung Động Chí Mạng thì lập tức muốn giành vai nữ chính Chu Dung Dung. Khi đó, Lệ Lâm Lâm là một trong những đối thủ mạnh của cô ta, nhưng không hiểu tại sao Lệ Lâm Lâm lại chọn nhân vật Âu Gia tử. Không có Lệ Lâm Lâm, Lâm Trân rất thuận lợi nhận vai nữ chính cô ta còn chưa vui vẻ bao lâu thì mọi chủ đề hót đều bị Lệ Lâm Lâm cướp hết. Ai không biết còn tưởng Lệ Lâm Lâm mới là nhân vật chính. Lâm Trần biểu môi, lấy điện thoại đăng nhập vào một tài khoản khác của mình, sau đó bình luận bên dưới bài đăng có tên bạn đánh giá như thế nào về diễn xuất của Lệ Lâm Lâm trong vai Âu gia tự. Một đám fan chỉ biết nhìn mặt rồi đoán mò có khoác lá quá không. Chỉ nhìn thấy Lệ Lâm Lâm trên tấm poster liền có thể suy diễn nhiều lý do cao siêu như thế quả thật làm khó cho mấy người rồi. Nên nhớ bộ phim còn chưa khởi quay, chờ đến khi nó được phát sóng thì tự lấy tay và mặt mình đi. Sau khi đăng bình luận này lên, Lâm Trân lại lấy tài khoản của trợ lý rồi tự bình luận ủng hộ chính mình. Nói không sai, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy dân mạng khen lệ Lâm Lâm nhiều đến như vậy. Chỉ vì ngoại hình xinh đẹp mà những chuyện ghê tởm do Âu ra tự làm đều có thể bỏ qua. Chẳng lẽ những người thích lệ Lâm Lâm đều có tam quan vạn vẻo? Sau khi đăng liên tiếp mấy bình luận bôi nhỏ, lâm chân cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Bên này, lệ lâm lâm cuối cùng cũng nhìn thấy người mắng chửi mình xuất hiện. Mặc dù cô không biết người đó là ai, nhưng chỉ cần dám đứng ra chỉ trích cô lúc này, thì người đó chính là bồ tát sống. Ngô tuệ thấy cô nhìn điện thoại một cách hương phấn thì nghiêng người nhìn thoáng qua, sao vậy? Lại thêm tài khoản tích vê khen cậu à? Không phải, người chửi mình cuối cùng đã xuất hiện. Ngô tuệ. Chẳng lẽ đây lại là chiến thuật nhìn xa trong rộng của Lệ Lâm Lâm? Có phải người đại diện như cô có tầm nhìn quá hạn hẹp? Lệ Lâm Lâm vốn cho rằng có người mắng trời mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng vào cuối năm nay ông trời đã tặng cho cô một món quà bất con mẹ nó ngờ. Trần Nhất Nhiên và Lư Tư Vũ lại lên hot search. Lần này hai người không phải bị chụp tại sự kiện mà là Lư Tư Vũ bị một tên paparazzi theo dõi kết quả chụp được cô ta và Trần Nhất Nhiên bí mật gặp nhau. Mặc dù trong ảnh và video không có bất kỳ hành động thân mật nào, nhưng tiêu đề lư Tư Vũ bí mật gặp Trần Nhất Nhiên vẫn được bọn họ sử dụng làm tin giật gân, bên trong bài viết còn khẳng định hai người đang bí mật hẹn hò. Lệ Lâm Lâm nhìn chằm chằm vào ảnh của lư Tư Vũ và Trần Nhất Nhiên, sau đó tức giận ném điện thoại lên giường. Trần Nhất Nhiên ngày thường luôn bận rộn công việc nên Trần Hy rất hiếm khi nhìn thấy anh, đến cô trong thời gian này cũng chưa gặp anh lần nào. Thật không ngờ ảnh hậu Lư là người chuyên lợi dụng mối quan hệ, mỗi ngày đều tìm cách quấn lấy anh nhất nhiên. Tổng giám đốc Trần, cậu và Lư Tư Vũ lại lên hot search. Phó áng tư cầm điện thoại ngồi đối diện Trần nhất nhiên, vẻ mặt thích thú nhìn anh. Tôi nghĩ Lư Tư Vũ có ý với cậu rồi, trước đây cô ta bị ghép cặp với người khác thì lập tức lên tiếng đính chính tin đồn, còn bây giờ lên hot search với cậu tận mấy ngày, cũng không thấy cô ta có động tĩnh gì. Trần nhất nhiên nhíu mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, hôm qua đi ăn tối với đạo diễn để thảo luận về bộ phim sắp phát sóng của lư Tư Vũ. Hiện tại lư Tư Vũ là do công ty Thịnh Đăng lừa về, sở dĩ huy động nhân lực mời cô ta ký hợp đồng cũng là vì sự phát triển sau này của Thịnh Đăng. Phó áng tư công khóe miệng, cười như không cười nhìn anh, không được đâu Tổng Giám đốc Trần, thời đại bây giờ vì chuyện làm ăn đều phải hy sinh một chút nhan sắc theo tính cách của trần nhất nhiên anh sẽ không quan tâm đến chuyện này dù sao lư tư vũ cũng do bọn họ tốn nhiều công sức mời về công ty nếu cứng rắn với cô ta thì thịnh đẳng cũng không có lợi tìm người xóa tin trên hot search trần nhất nhiên nhắm mắt hai ngón tay xoa nhẹ thái dương phó áng tư đừng loại chuyện mập mờ như vậy không phải đang rất phổ biến hay sao vì công ty cậu cố gắng phối hợp một chút trần nhất nhiên liếc nhìn anh ta một cái tôi thấy cậu có vẻ rất tình nguyện hay để công ty cử cậu đi Phó áng tư thả lỏng hai tay, tôi đương nhiên nguyện ý, nhưng ảnh hậu lư không thích tôi. Trần nhất nhiên dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, lập tức xóa tin trên hot sất thịnh đằng không cần những việc mập mờ như vậy. Phó áng tư nhắc nhở anh, xóa thì dễ, nhưng cậu không sợ việc này đánh trực tiếp vào mặt lư tư vũ à. Mặc dù những tên paparazzi không phải do lư tư vũ thuê, nhưng cô ta cũng không đứng ra đính chính tin đồn, điều này không phải là đang ngầm thừa nhận hay sao. Phó Áng Tư ngồi bên cạnh cười thầm, anh ta quen biết Trần Nhất Nhiên 10 năm, trong khoảng thời gian đó luôn có vô số người con gái yêu thầm Trần Nhất Nhiên, nhưng cuối cùng có ai được đáp lại. Trần Nhất Nhiên trầm mặc một lúc, sau đó nói với Phó Áng Tư, giới giải trí không phải chỉ có một Lư Tư Vũ, nếu cô ta nhất định muốn làm chuyện này, vậy thì chúng ta lập tức đổi người. Lư Tư Vũ là người thông minh, anh tin rằng cô ta biết phải làm gì. Sau khi phó áng tư yêu cầu người xử lý thì quay qua quan sát Trần Nhất Nhiên với vẻ mặt sâu xa, tổng giám đốc Trần, cậu sợ em gái hiểu lầm nên mới làm như vậy hả? Cậu cảm thấy hi hi sẽ quan tâm đến chuyện này. Không, không, không. phó áng tư lắc đầu cười một cách vô lại. Người tôi nói là em gái lâm lâm của cậu. Trần Nhất Nhiên mở mắt không nói một lời nhìn thẳng vào anh ta. phó áng tư đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, anh ta nhấp một ngụm trà nóng nhưng vẫn không hết lạnh. Phó Áng Tư khẽ ho một tiếng, đứng dậy nói với Trần Nhất Nhiên: Tôi chợt nhớ ra mình phải đi gặp khách hàng, tôi đi trước đây. Phó Áng Tư nhanh chóng chạy khỏi văn phòng của Trần Nhất Nhiên. Anh ta vừa ra khỏi cửa, đúng lúc gặp được Tiểu Ngô trợ lý của Trần Nhất Nhiên. Trợ lý Ngô tốt nhất cậu đừng vào, rất nguy hiểm đến tính mạng. Trên tay trợ lý Ngô đang cầm một chồng tài liệu về bất động sản, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Giám đốc phó anh lại chọc giận tổng giám đốc Trần. Tôi nào dám chọc cậu ấy, chỉ tại lòng giả cậu ấy quá hẹp hòi. Phó áng tư nhìn thoáng qua tài liệu trong tay trợ lý ngô. Này, Tổng Giám Đốc Trần lại muốn mua nhà. Trợ lý ngô cứ mỗi tháng tôi sẽ giúp Tổng Giám Đốc Trần sắp xếp lại các thông tin về bất động sản, sau đó đưa cho anh ấy xem qua một lượt nếu như vừa ý thì lập tức mua. Chật chật, Phó áng tư lắc đầu. Mua nhiều nhà như vậy cũng không thấy cậu ta ở cậu có nghĩ lúc nhỏ Tổng Giám Đốc Trần bị tổn thương tâm lý không? Cậu ta muốn thông qua việc mua nhà để giải tỏa nó. Chuyện này giám đốc phó, anh đừng nói lung tung, nếu không tổng giám đốc Trần lại điều anh đi công tác. Phó áng tư lập tức nhớ lại một vài trải nghiệm không mấy vui vẻ. Đừng nói những lời vừa rồi cho tổng giám đốc Trần, đây là bí mật giữa tôi và cậu. Tôi biết, loại chuyện này có cho anh ta 10 lá gan thì anh ta cũng không dám nói. Vậy tôi vào trước. Trợ lý ngô đi vào văn phòng của Trần Nhất Nhiên thì thấy anh đang nhíu mày, như thể suy nghĩ về một vấn đề nan giải nào đó. Trợ lý ngô bước tới, cẩn thận hỏi anh Tổng Giám Đốc Trần, sao vậy? Xảy ra vấn đề gì sao? Trần Nhất Nhiên nhìn anh ta, lông mày dần giãn ra, lắc đầu nói, không có. Trợ lý ngô nói với anh, đây là tài liệu về bất động sản trong những tháng gần đây, tôi đã chỉnh sửa lại một chút. Trợ lý ngô đã làm việc với Trần Nhất Nhiên được vài năm, nên sở thích mua nhà của anh cũng không có gì kỳ lạ, anh ta sẽ giúp Trần Nhất Nhiên chọn lọc, sau đó để lại một số căn nhà tốt nhất cho anh. Ừ, cứ để trên bàn. Được, trợ lý ngô để tài liệu lên bàn rồi rời khỏi, sau khi cửa văn phòng đóng lại, Trần Nhất Nhiên lại một lần nữa thất thần nhìn bàn làm việc. Điện thoại đột nhiên rung lên, anh lập tức lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là cuộc gọi của Trần Hi. Hi hi. Trần nhất nhiên nhận điện thoại, lấy tay nới lòng caravat trên cổ áo. Có chuyện gì không? Trần Hy nói với anh tối nay là bước qua năm mới, mẹ em nói nếu anh có thời gian rảnh thì về nhà ăn cơm. Trần nhất nhiên nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, gật đầu, được. Vậy thì tốt quá chú Lệ và cô Dư vẫn chưa quay về, hôm nay Lâm Lâm cũng ở nhà một mình, em sẽ gọi cậu ấy đến chơi. chương 13, bước sang năm mới. Trong khoảng thời gian này, Lệ Lâm Lâm luôn cố gắng luyện tập thể hình Lúc Trần nhất nhiên trên đường tới đây thì Lệ Lâm Lâm đang hào hứng cho Trần Hy xem cơ tay của mình Cơ tay của cậu thật sự trốn qua kỹ Trần Hy nhìn sát vào cánh tay Lệ Lâm Lâm, trên tay còn cầm một chiếc kính lúc Nếu không nhìn kỹ thì không thấy được Khóe miệng Lệ Lâm Lâm giật giật cô thả tay áo xuống, muốn cho Trần Hy xem cơ bụng của mình Mình còn luyện được cơ bụng và hang bươm bướm nữa đấy Phụ nữ đẹp nhất là hang bơm bướm, đàn ông gợi cảm nhất là đường nhân ngư mọi người có thể hiểu hang bơm bướm là chỉ một người con gái có vòng eo thon nhỏ. Ngay khi cô định vén áo lên cao thì Trần Nhất Nhiên bỗng mở cửa bước vào. Hai người ngồi trong phòng khách và Trần Nhất Nhiên đứng ngoài cửa đều đồng loạt ngẩn người, động tác của lệ lâm lâm cứng đờ trong không khí áo từ từ tuột khỏi tay cô. Anh nhất nhiên anh đến rồi. Trần Hi hoàn hồn mang dép lê chạy lạch bạch lại chỗ anh. Anh lại tặng quà cho tụi em sao? Trên tay Trần Nhất Nhiên cầm vài túi giấy, những thứ này đều là quà đã chuẩn bị trước. Ừ quà năm mới cho em với Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên đưa hết túi giấy trong tay cho Trần Hy. Cảm ơn anh Nhất Nhiên, Trần Hy vui vẻ chạy lại ghế sofa, gọi lệ Lâm Lâm còn đang ngẩn người. Lâm Lâm đến khôi quà, à ừ lệ Lâm Lâm vuốt nhẹ mái tóc bên tai cũng không chào Trần Nhất Nhiên, sau đó tiến lại gần Trần Hy xem quà. Trần Nhất Nhiên đứng tại chỗ có chút không biết làm thế nào, anh ho nhẹ một tiếng. Lúc nãy các em làm gì vậy? Trần Hy vừa bắt quà vừa trả lời anh, à, Lâm Lâm sắp gia nhập đoàn phim, vai diễn của cậu ấy là người có thành tích tốt trong thể thao nên cậu ấy đã tập quyền anh. Đạo diễn yêu cầu Lâm Lâm tập luyện trước tránh để bản thân yếu như bún. Chỗ nào của mình yếu như bún, mình còn luyện được cơ tay nữa đấy. Lệ Lâm Lâm không phục phản bác. Trần Hi nói với cô cậu còn không biết xấu hổ mà gọi nó là cơ tay, à đúng rồi, anh nhất nhiên ngày thường cũng có tập luyện, cậu nên nhìn vào cơ thể anh ấy để biết cái gì gọi là cơ tay. Khụ, đừng nói vậy, mình cũng rất muốn nhìn. Thiện thiện đến rồi hả? Trần Điềm bước ra từ phòng chứa rượu, trong tay còn cầm một bình rượu mới ngâm. Tốt quá rồi, mọi người có thể cùng nhau nếm thử rượu mỡ mới ngâm. Trần Tuy ra khỏi phòng sau bà ấy, thuận tay đóng cửa lại, Hi Hi và Lâm Lâm không thể uống. Không sao, nồng độ rượu rất thấp hơn nữa hôm nay uống say cũng không vấn đề gì, mọi người đều ở nhà. Trần Nhất Nhiên nhìn về phía bọn họ cậu mở. Ừ, Trần Túy nhàn nhạt lên tiếng, Trần Điểm ngược lại rất nhiệt tình hỏi thăm anh. Hôm nay trên Weibo, mở thấy ảnh hẹn hò của cháu với ảnh hậu lư bị một tên paparazzi chụp được. Trần Điểm sau khi hỏi thăm công việc và cuộc sống của Trần Nhất Nhiên, lại bất ngờ hỏi thêm một câu. Bầu không khí trong phòng khách thay đổi một cách vi diệu Trần Hy và Lệ Lâm Lâm đang ngồi thì thầm trên ghế sofa cũng không nhịn được mà nhìn về bên này Lúc đó bọn cháu ăn tối với đạo diễn, không phải hẹn hò Trần nhất nhiên giải thích, công ty đã làm rõ mọi chuyện, mở chưa nhìn thấy sao Em thấy rồi, Trần Hy dơ tay, lừa Tư vũ còn đích thân đang uây bùa bảo mọi người đừng viết linh tinh Mình nói đúng không Lâm Lâm, Trần Hy huyết nhẹ cùi trỏ vào Lệ Lâm Lâm Thấy Trần Nhất Nhiên nhìn qua, lệ lâm lâm vô thức ngồi thẳng người, giả vờ tự nhiên vuốt tóc à, ừ hình như là vậy. Vậy được rồi, xem ra đều do phóng viên viết linh tinh. Trần Điểm đứng dậy cười với bọn họ, mở đi vào bếp xem món ăn đã chuẩn bị xong chưa, mấy đứa có thể nếm thử rượu trước. Trần Hy quay đầu nhìn mẹ Trần, mẹ con muốn uống coca. Muốn uống thì thử sách mông đi mua. Trần Hy bĩu môi, Trần Nhất Nhiên cười một tiếng, đứng lên nói anh đi mua cho em. Hi, vẫn là anh nhất nhiên tốt với em nhất, Trần Hi vui vẻ cong khóe miệng, sau đó nhìn lệ lâm lâm bên cạnh. Lâm lâm, cậu đi với anh ấy nha, sẵn tiện giúp mình chọn vài món ăn vặt. Trần Túy nhìn về phía Trần Hi, đã nhờ nhất nhiên đi mua, sao còn gọi thêm lâm lâm. Lệ lâm lâm vội vàng nói, không sao ạ, hôm nay cháu đến đây ăn trực, nên giúp Hi Hi cũng là chuyện đương nhiên. Trần Hi nói với cô, vậy hai người đi nhanh đi, bữa tối cũng sắp xong rồi. Có một cửa hàng tiện lợi luôn mở 24 giờ trong tiểu khu của họ, dù hôm nay là đêm giao thừa nhưng cửa hàng cũng không đóng cửa. Lệ Lâm Lâm và Trần nhất nhiên cùng nhau xuống lầu, đi về hướng cửa hàng tiện lợi. Hôm nay, Lệ Lâm Lâm mặc chiếc váy mà Trần Hy tặng cho cô vào ngày sinh nhật của áo vuông kết hợp với tay phòng kiểu Pháp, khiến cho chiếc váy càng thêm thao nhã. Bởi vì Lệ Lâm Lâm thích nhất màu đỏ, nên chiếc váy này Trần Hy cũng làm màu đỏ cho cô trên thân váy được trang trí bằng một chiếc nơ lớn cùng màu, viền nơ đính thêm những viên ngọc trai màu trắng nhìn rất hài hòa. Lúc ấy, vì Trần nhất nhiên nhìn thấy những viên ngọc trai đính trên nơ con bướm, nên mới tặng đôi bông tai kia cho Lệ Lâm Lâm. Nhưng đêm nay, Lệ Lâm Lâm không đeo nó. Em thấy lạnh sao? Lúc Lệ Lâm Lâm ra khỏi nhà không có mặc áo khoác Trần Nhất Nhiên thấy cô cứ rụt hai cánh tay vào nhau nên cởi áo khoác choàng lên vai cô. Đừng để cảm lạnh, chiếc áo mang tô mang theo hơi ấm của Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm cảm thấy bảo vai hơi nặng toàn thân như bị bao phủ bởi hơi ấm nóng rực của anh. Lệ Lâm Lâm chỉnh lại áo khoác trên vai, ngước mắt nhìn Trần Nhất Nhiên đang đi bên cạnh cảm ơn anh Nhất Nhiên. Trong tiểu khu chỉ mở đèn đường, ánh đèn màu da cam chiếu từ trên đỉnh đầu xuống, làm cho mái tóc và lông mi của Trần Nhất Nhiên như mạ thêm một chút ánh sáng nhu hòa, gương mặt góc cạnh của anh dường như không còn khó gần như mọi khi. Không có gì, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của Trần Nhất Nhiên nghe rất rõ ràng. Hi hi nói em sắp vào đoàn phim. Đúng vậy, lệ lâm lâm gật đầu. Tháng riêng sẽ khai máy, hầu hết các địa điểm quay đều ở thành phố A. Trong lòng Trần Nhất Nhiên như có suy nghĩ anh gật đầu phòng làm việc của em tuyển thêm người chưa? Tạm thời vẫn chưa, vậy anh sẽ giúp em tìm thêm hai người trợ lý. Hiện tại em sắp quay phim, bên cạnh không thể không có người chăm sóc. Không cần, không cần, ngô tuệ sẽ đi với em. Cô gái kia, Trần Nhất Nhiên hiển nhiên không tin tưởng vào năng lực làm việc của ngô tuệ. Hai em đều không có kinh nghiệm, vẫn nên để anh tìm hai người trợ lý có năng lực cho em. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một chút, không cần thay đổi người đại diện, lại tìm thêm giúp cô hai người trợ lý, cho nên cô đồng ý với anh thì cũng không mất cái gì. Hơn nữa, người mà anh nhất nhiên tìm chắc chắn rất đáng tin cậy. Dạ, vậy làm phiền anh rồi. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, sau đó bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi. Trần nhất nhiên lấy mấy lon coca cho Trần Hy, chọn thêm một vài món ăn vặt mà cô ấy thích, sau đó xách giỏ hàng đi tìm Lệ Lâm Lâm, Lâm Lâm, em có muốn ăn gì không? Lệ Lâm Lâm nhìn nhân viên bán trà sữa tại cửa hàng, ánh mắt thèm thuồng, em muốn uống trà sữa. Trần nhất nhiên không thích mấy món trà sữa làm từ đường hóa học, nhưng cô gái nhỏ bên cạnh có vẻ rất thích nên anh không có ý kiến, vậy thì mua một ly. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lệ Lâm Lâm lắc đầu nói với anh, thôi, hiện tại Trần Hy đã bị ngô tuệ mua chuộc hoàn toàn, cậu ấy còn muốn giám sát xem em ăn gì vào buổi tối. Mà gần đây em cũng đang tập thể hình, nếu huấn luyện viên biết em uống trà sữa thì anh ta nhất định sẽ rất tức giận. Trần Nhất Nhiên bật cười, đi đến chỗ nhân viên mua một ly trà sữa uống ở đây, uống xong rồi về. Lệ Lâm Lâm cảm thấy Trần Nhất Nhiên như đang rung túng cô phạm tội. Anh Nhất Nhiên, anh làm như vậy thật không tốt. Trần Nhất Nhiên khẽ cong môi cười như không cười nhìn cô, vậy sao? Nhưng em cầm lấy là có ý gì? Lệ Lâm Lâm giả vờ như không nghe thấy yên lặng hút một hơi trà sữa. Trời ơi, sảng khoái tinh thần quá đi, Trần nhất nhiên thấy cô hút mấy hơi rồi lại bỏ ly trà sữa xuống, anh hỏi, không ngon. Không phải, nhưng nếu em tăng cân, yên tâm, cân nặng không phải chỉ dựa vào một ly trà sữa. Trần nhất nhiên nói với cô, thỉnh thoảng nên buông thả chính mình một chút coi như tự thưởng cho bản thân. Nghe anh nói như vậy, chút lo lắng cuối cùng của lệ lâm lâm cũng bay mất cô hút một hơi nửa ly trà sữa anh nhất nhiên. Cô gọi Trần nhất nhiên một tiếng. Trần Nhất Nhiên nhẹ nhàng ở anh hỏi cô, sao vậy? Lệ Lâm Lâm nhìn anh, anh cũng từng buông thả chính mình sao? Tất nhiên, Lệ Lâm Lâm chớp mắt hai cái chẳng hạn như mua nhà. Trần Nhất Nhiên khẽ cười, nói với cô có đôi lúc anh không muốn làm việc. Thật sao, em còn tưởng anh rất thích công việc. Lệ Lâm Lâm kinh ngạc nhìn anh, nói thật anh là người thích làm việc nhất mà em từng thấy. Trần Nhất nhiên gõ nhẹ một cái lên chán lệ lâm lâm cười nói với cô uống nhanh đi cô nương uống xong chúng ta lập tức quay về. À anh muốn uống thử không? Anh không uống. Hai nhân viên quầy thu ngân đứng chung một chỗ thì thầm bàn luận cô bé kia có phải lệ lâm lâm không? Đúng rồi em ấy với người trong ảnh y chang nhau. Người bên cạnh là bạn trai của em ấy hả? Nhân viên thu ngân sửng sốt. Em gái lâm còn nhỏ như thế tên kia thật quá điên cuồng. Lâm Lâm cũng tròn 20 tuổi rồi, cậu đừng có suy nghĩ tà dâm như vậy. Nhưng anh chàng đẹp trai bên cạnh tại sao nhìn có chút quen mắt. Có phải anh ta là người bị thông tin đồn hẹn hò với ảnh hậu lư? Trần nhất nhiên và lệ Lâm Lâm ra khỏi cửa hàng tiện lợi dưới ánh mắt tò mò của hai nhân viên thu ngân. Sau khi về đến nhà Trần Hy lập tức chạy tới cha hỏi bọn họ, hai người chỉ mua coca mà lâu như vậy. Có phải ở sau lưng em làm chuyện lén lút? Ấy, sao có thể? Vì uống lén một ly trà sữa nên lệ lâm lâm có chút trột giả. Chúng mình ở dưới lầu cho mèo ăn. Ủa cho mèo ăn Trần Hi nói một câu đầy ý vị sâu xa. Hi hi kêu thiện thiện và lâm lâm xuống dùng cơm tối. Trần Điềm vừa đặt dĩa rau lên bàn liền nói với đám thanh niên trong phòng khách. Giả, vài người quay quần bên bàn ăn trước khi động đũa, mọi người cạn ly với nhau. Trần Hy gắp cho mình một miếng thịt bò, sau đó nói với Trần Túy và Trần Điểm, nhân tiện, mọi người đều có mặt ở đây nên con sẽ thương lượng với mọi người một số vấn đề. Sắp tới sẽ có kỳ nghỉ đông, con với Lâm Lâm và Ngô Tuệ muốn thuê một căn nhà ở bên ngoài, mọi người cứ xem nó như là căn cứ nhỏ của bọn con. Trần Túy dừng đũa, nhìn về phía hai cô, không phải các con đã có studio rồi sao? Trần Hi, chúng con không thể ngủ qua đêm ở studio, nếu thuê một căn nhà, khi có công việc bọn con có thể ngủ lại với nhau, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Trần Túy, ba cảm thấy thật ra các con không muốn sống ở nhà. Chỉ là bọn con suy nghĩ cho ba mẹ thôi. Trần Hi nói năng một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Ba nhìn chú Lệ và cô Dư đi, bọn họ vì muốn hưởng thụ thế giới của hai người mà bỏ rơi lâm lâm gần ba tháng trời. Đúng không Lâm Lâm? Lệ lâm lâm gật đầu, ba cháu nói không nỡ xa mẹ, mẹ cháu nói không nỡ xa ba, cuối cùng hai người nắm tay đi nước ngoài với nhau, cũng không có ai nói không nỡ xa cháu. Trần Túy, Trần Hy nắm tay lệ lâm lâm, bày ra vẻ mặt thấu hiểu, mình hiểu cảm giác đó trước mặt ba mẹ mình, mình chỉ là người thừa. Trần Túy và chân điềm Trần nhất nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện thuê nhà, thấy hai cô bày trò cũng không nhịn được bật cười, trước đây anh thường xuyên có cảm giác này. Trần Túy và chân điềm Trần Nhất Nhiên, cháu cũng yên tâm để chúng nó ở bên ngoài hả? Ánh mắt Trần Túy sắc như dao phóng tới. Trần Nhất Nhiên khi còn nhỏ không sợ trời không sợ đất. Điều duy nhất anh sợ chính là cậu Trần Túy. Mặc dù Trần Nhất Nhiên đã trưởng thành, Trần Túy cũng không thể đánh lại anh. Nhưng anh vẫn không dám kiêu ngạo trước mặt ông ấy. Các em ấy muốn có căn cứ nhỏ cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng không phải dọn hết đồ ra khỏi nhà. Nhưng tùy tiện thuê nhà ở bên ngoài, cháu vẫn không yên tâm. Trần Nhất Nhiên suy nghĩ rồi nói với hai cô, như thế này đi anh sẽ kêu trợ lý ngô chỉnh sửa lại tài liệu bất động sản của thành phố A, các em cứ chọn một nơi mình thích để ở. chương 14 Quá khứ, trợ lý ngô nhanh chóng chỉnh sửa tài liệu bất động sản ngay trong đêm, sau đó gửi đến hộp thư của Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên truyền lại cho Trần Hy, hai cô gái nhận được tài liệu thì lập tức trốn vào phòng, sau đó gọi điện video với ngô tuệ để cùng nhau chọn nhà. Cầm quan ở phía nam thành phố, hoa đồ trang viên Kensington còn có Thủy Kỳ Ngô Tuệ nhìn mấy cái tên thì liên tục líu lưỡi. Trời ạ, Tổng Giám Đốc Trần thật sự đã mua hết các khu biệt thự ở thành phố A. Ngô Tuệ đã gặp qua rất nhiều nhà siêu tầm, họ siêu tầm mọi vật lạ trên đời, nhưng sở thích siêu tầm các khu nhà biệt thự thì Trần nhất nhiên chính là người đầu tiên. Chúng ta thật sự có thể chọn một trong số những căn biệt thự này sao? Một đội cảm thấy có chút không chân thật cô ấy luôn ước ông trời sẽ thả chúng mình một miếng bánh ngọt nhưng không nghĩ tới nó lại nặng cả ngàn ký như vậy. Mẹ nó, không ngờ có một ngày cô lại khó khăn trong việc chọn biệt thự ở thành phố A. Mình cảm thấy Ngân Loan không tồi. Lệ Lâm Lâm chỉ vào tài liệu của Ngân Loan. Nó nằm giữa studio và trường học của chúng ta cả ba chỗ cách nhau tương đối gần, xung quanh lại có những khu thương mại lớn nên việc mua sắm hay xem phim đều sẽ thuận tiện. Trần Hy gật đầu thật sự không tệ, Ngô Tuệ lên tiếng phản đối, mình nghĩ chúng ta nên chọn nơi mắc tiền nhất, đừng để phụ lòng biệt thự của Tổng Giám Đốc Trần. Mặc dù, Ngô Tuệ cả đời cũng không mua nổi một căn nhà ở Ngân Loan, nhưng so với các khu biệt thự mà Trần nhất nhiên sở hữu, thì nó không phải lớn nhất cũng không phải mắc nhất, vậy mà hai người họ lựa chọn nửa ngày chỉ vừa ý mỗi Ngân Loan. Chúng ta hãy sống trong một căn biệt thự lớn đi, Ngô Tuệ mong đợi nhìn hai cô. Lệ lâm lâm xoa thái dương, giọng điệu có vẻ đau khổ, nhà mình đang ở là biệt thự lớn, ra ngoài cũng biệt thự lớn, không có cảm giác mới mẻ gì hết. Ngô tuổi, xin lỗi đã làm phiền. Hi hi, lệ lâm lâm nhướng mày, làm bộ làm tịch nhìn sang Trần Hy. Bình thường anh nhất nhiên thích ở chỗ nào? Trần Hy cũng làm ra vẻ nhướng mày, cười như không cười nhìn lệ lâm lâm, cậu còn muốn chọn nơi anh nhất nhiên hay ở nữa à? Ha ha, sao có thể? Lệ lâm lâm cười hai tiếng mình chỉ tùy tiện hỏi thôi. Trần Hi nói với cô đừng nằm mơ nữa. Anh Nhất Nhiên thường sống ở công viên Tinh Hải mà trợ lý Ngô chắc chắn sẽ không sắp xếp nơi ở của anh ấy vào trong tài liệu. Ồ, cũng có lý. Lệ Lâm Lâm bĩu môi đối với chuyện thuê nhà cũng không còn hứng thú như trước. Vậy thì chọn Ngân Loan. Được Ngô Tuệ cậu nghĩ sao? Thật là một câu hỏi thiếu thành ý. Ngô Tuệ nở nụ cười chuyên nghiệp. Ngân Loan thì Ngân Loan, mình cũng rất thích chung cư. Vậy để mình nói với anh Nhất Nhiên. Trần Hy chạy ra khỏi phòng thì thấy Trần Nhất Nhiên đang ngồi trong phòng khách. Anh Nhất Nhiên, chúng em quyết định sống ở Ngân Loan. Ừ, Trần Nhất Nhiên đang nói chuyện với Trần Túy, nghe thấy Trần Hy gọi mình, anh quay lại nhìn cô ấy rồi gật đầu, anh biết rồi, để anh kêu trợ lý ngô dọn dẹp căn nhà một chút, khi nào chuẩn bị tốt sẽ đưa các em đến đó. Cảm ơn anh Nhất Nhiên, trong lòng Trần Hy cảm thấy rất vui, liền chúc anh một câu, chúc anh năm mới vui vẻ. Trong phòng ngủ của Trần Hy, Lệ Lâm Lâm đang bị ngô tuệ cha hỏi tối nay đã ăn gì. Nhìn thấy Trần Hy quay lại, Lệ Lâm Lâm nhanh nhẹn tắt điện thoại, sau đó dựa vào sofa thở vào nhẹ nhõm, ngô tuệ càng ngày càng giống bà ngoại của mình, thật quá đáng sợ. Lần đầu cậu tham gia đóng phim, ngô tuệ nhất định rất căng thẳng. Trần Hy ngồi bên cạnh cô thuận tay xé bịch bánh khoai tây chiên. Cái này để mình ăn, còn cậu thì không thể. Lệ Lâm Lâm, cô khẽ hừ một tiếng với Trần Hy. Sau đó cúi đầu xem tài liệu bất động sản của Trần Nhất Nhiên, hi hi, sao anh Nhất Nhiên thích mua nhà như vậy? Có lẽ là một loại tâm lý bù trừ. Trần Hi lấy một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, vì vừa ăn vừa nói nên câu từ không được rõ ràng. Lệ lâm lâm nhìn cô ấy có chút khó hiểu tâm lý bù trừ. Ừ, Trần Hi phủi tay, nuốt miếng khoai tây chiên trong miệng xuống. Cậu biết chuyện anh ấy được ba mình nuôi từ nhỏ phải không? Phải. Lệ lâm lâm gật đầu Trần Hy đã kể cô nghe một chút về hoàn cảnh của Trần nhất nhiên, ba mẹ anh ly hôn trước khi anh được sinh ra, mẹ Trần một mình làm việc kiếm tiền nuôi anh. Năm đó, mẹ Trần kiệt sức khi đang lái xe nên xảy ra tai nạn ngoài ý muốn vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của bà ấy. Người cô này mình chưa gặp mặt bao giờ, nhưng nghe ông bà nói cô rất cứng đầu và bướng bỉnh. khi cô kết hôn với chú trong nhà không ai đồng ý. Sau đó hai người họ ly hôn, một mình cô vất vả nuôi anh nhất nhiên cũng không nói cho gia đình biết. Trần Hy khẽ thở dài, ngay khi biết tin cô xảy ra tai nạn, ba mình đã chạy một mạch ra ngoài ngoại thành, một tay giúp cô sắp xếp mọi chuyện, lúc đó ông ấy còn chưa tốt nghiệp đại học. Lệ lâm lâm sững sờ một lúc cô hỏi Trần Hy, vậy từ nhỏ anh nhất nhiên luôn đi theo chú Trần sao? Ừ, ông bà thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên không có thời gian chăm sóc cháu trai. Anh nhất nhiên năm đó mới 2 tuổi đã theo ba mình sống ở ký túc xá mấy ngày. Trần Hy biết được những chuyện này là do cô ấy nghe mẹ kể lại khi đang nói chuyện cùng nhau. Cậu không biết đâu, anh nhất nhiên từ năm 8 tuổi đã lo lắng về giá nhà ở thành phố A. Lệ Lâm Lâm, đây thật sự là biết tính toán từ khi còn nhỏ. Khi ba mình lần đầu làm việc cho A3 chỉ mua một căn nhà nhỏ có hai phòng, ông ấy với anh nhất nhiên mỗi người một phòng. Sau này khi ba mẹ mình gặp nhau, anh nhất nhiên nghĩ rằng phải đổi một căn nhà lớn hơn, vì trong tương lai ba mẹ sẽ có em bé, và đứa bé đó chính là mình Trần Hy vừa nói vừa vỗ ngực chính mình. Anh nhất nhiên sợ ba mình không đủ tiền mua nhà, nên tự giác chuyển về ký túc xá của trường, sau đó nhường lại căn phòng của anh ấy. Trần Hy càng nói trong lòng Lệ Lâm Lâm càng thấy khó chịu từ nhỏ anh nhất nhiên đã hiểu chuyện như vậy. Ừ, anh nhất nhiên một bên lo lắng ba mình mang theo anh ấy sẽ không tìm được bạn gái, một bên lại sợ ba mình tìm được bạn gái rồi thì sẽ không cần anh ấy nữa. Trần Hy nói đến đây, trong lòng cũng thấy khó chịu. Mẹ mình lúc đó rất đau lòng vì suy nghĩ của anh ấy, nên sau khi hai người đổi sang một ngôi nhà lớn hơn, đã giữ cho anh nhất nhiên một căn phòng riêng, điều đó khiến anh ấy rất hạnh phúc. hu hù, hù, anh nhất nhiên thật đáng thương. Lệ Lâm Lâm bỗng nhiên bật khóc, anh ấy đáng thương như vậy. Mà hôm nay mình cố ý không chào anh ấy, lại còn không đeo bông tay anh ấy tặng. Hu hu, mình không nên giận dỗi anh nhất nhiên, sau này mình nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh ấy. Trần Hy, nước mắt của Lệ Lâm Lâm thật sự nói rơi là có thể rơi. Cậu nhìn bất động sản của anh nhất nhiên mà vẫn cảm thấy anh ấy đáng thương. Trần Hy hỏi cô, Lệ Lâm Lâm liếc nhìn những căn biệt thự chói mắt kia ho nhẹ một tiếng, nhiều nhà cỡ nào cũng không thể bù đắp được những thiếu thốn lúc nhỏ. Trần Hy trầm mặc một lúc mở miệng nói với cô, mình cảm thấy có thể nếu một căn không đủ thì mua thêm 100 căn nữa. Lệ Lâm Lâm, cậu nói rất đúng, bước vào năm mới, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đầu tháng 1 Lệ Lâm Lâm đã hoàn thành xong bài thi cuối kỳ, cô chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tiếp tục tham gia vào đoàn phim rung Động Chí Mạng. Hai người trợ lý mà Trần nhất nhiên đã nói trước đó cũng đi theo cô đến chỗ đoàn phim. Lệ Lâm Lâm hỏi bọn họ muốn mức lương như thế nào thì mới biết tiền lương đều do Trần Nhất Nhiên thanh toán. Mình cảm thấy Tổng Giám Đốc Trần chăm sóc cậu rất tốt. Một tuệ ngồi trong xe bào mẫu, nhích lại gần Lệ Lâm Lâm rồi nói nhỏ vào tai cô. Hay là anh ta mắc bệnh nghiện em gái? Lệ Lâm Lâm cầm kịch bàn trong tay, không thèm nhìn mô tuệ, mình không phải em gái anh ấy. Nhưng Trần Nhất Nhiên luôn coi anh ta là anh trai của cậu. Lệ lâm lâm nhìn qua ngô tuệ, ngô tuệ sơ sơ cầm, nói với cô cậu còn chưa bỏ cuộc. Mình nói cho cậu biết, lần trước cậu tỏ tình thất bại, hai người vẫn có thể duy trì mối quan hệ như ban đầu là chuyện không dễ dàng, nếu cậu phạm sai lầm một lần nữa thì ngay cả mặt cũng không thể nhìn. Lệ lâm lâm lầm bầm một câu, sau đó cúi đầu xem kịch bản cậu mới là người không hiểu, đợi đến khi dung động trí mạng phát sóng thì mọi chuyện sẽ khác. Lần này, bộ phim Dung Động Chí Mạng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình A3, các bộ phim do nhà đài sản xuất thường kéo dài khoảng 20 tập, sẽ được phát sóng 2 ngày một tuần, trễ 2 tiếng nếu xem trên mạng xã hội. Một điểm khác biệt của đài truyền hình A3 là nó vừa phát sóng vừa quay phim. Bộ phim đang phát sóng sẽ kết thúc vào đầu tháng 2, sau đó sẽ tới bộ phim Dung Động Chí Mạng, bộ phim sẽ được phát sóng vào kỳ nghỉ đông và Tết âm lịch, có thể nói đây là một lịch trình rất tốt. Chờ thêm một tháng nữa. Khi bộ phim chính thức phát sóng, Lệ Lâm Lâm ta đây nhất định sẽ được tỏ tình. Ngô Tuệ bị Lệ Lâm Lâm nói đến mơ hồ chuyện này thì có liên quan gì với việc xung động trí mạng được phát sóng? Cậu không cần hiểu, Ngô Tuệ, tại sao cô luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ sự kiện nào đó? Không lẽ Lệ Lâm Lâm lại làm ra chuyện thiếu suy nghĩ? Lệ Lâm Lâm, đừng tưởng rằng công chúng khen cậu vài câu thì cậu liền cảm thấy nhẹ nhàng, bọn họ cũng chỉ lý luận xuông không có tính thực tế. Không ai biết sau khi bộ phim phát sóng sẽ có chuyện gì xảy ra, dư luận sẽ đối xử với cậu như thế nào đâu. Ngô Tuệ rất đau lòng khi nghĩ đến điều này. Sau khi bộ phim phát sóng, nhớ khoa kỹ tin nhắn riêng tư của cậu. Nhưng mà, mình rất muốn bị người ta mắng. Tại buổi lễ khai máy, Lệ Lâm Lâm một lần nữa nhìn thấy các diễn viên khác trong bộ phim. Nam nữ chính có vẻ đã chụp ảnh trước đó, nên khi đến đây vẫn còn mặc trang phục tạo hình. Lệ Lâm Lâm nhìn thấy bọn họ, lập tức bước lên chào hỏi, xin chào anh chị. Lâm chân nhìn cô một cái, mỉm cười nhưng không đáp lại, Trịnh Dương vì muốn tránh bầu không khí gượng gạo nên chủ động tiếp chuyện với cô chào em gái Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm là em gái quốc dân, rất nhiều người gọi cô là em gái, nhưng Trịnh Dương cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, anh ta lại là diễn viên nam cùng tổ, nên khi anh ta gọi như vậy thì cô có chút xấu hổ, đàn anh cứ gọi tên em là được. Trịnh Dương cười nói, em gọi tôi là đàn anh, vậy tôi sẽ gọi em là đàn chị. Không dám nhận, không dám nhận. Mặc dù Trịnh Dương và Lâm Trân đều xuất thân là idol, nhưng bọn họ cũng từng tham gia diễn xuất một số bộ phim truyền hình, còn lệ lâm lâm đối với ngành này vẫn là một trang giấy trắng. Đàn chị sao lại không dám, tôi thấy có rất nhiều tài khoản tích về khen cô lên tận mây xanh kia mà. Lâm Trân từ đầu đến giờ đều không mở miệng, giây phút này lại bất ngờ chen vào một câu. Trịnh Dương đứng bên cạnh cảm thấy khó xử anh ta biết Lâm Trân có thành kiến với Lệ Lâm Lâm, nhưng không ngờ cô ta lại rớt khoát như vậy. Vừa nghe Lâm Trân nhắc đến tài khoản tích về, Lệ Lâm Lâm liền cảm thấy tức giận em cũng cảm thấy bọn họ viết như vậy quá vô trách nhiệm. Trịnh Dương, thật không nhìn ra em gái Lâm cũng rất hiểu chuyện. Lâm Trân giật giật khóe miệng, không biết nên trả lời Lệ Lâm Lâm như thế nào, đúng lúc này, phim trường đột nhiên vang lên tiếng hét của một nhóm người hâm mộ. Mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh, Lâm Chân hỏi một câu, "Đàn anh, fan của anh à?" "Không phải, ngày tôi vào đoàn họ đã tới rồi." "A a là Thượng Từ, Thượng Từ đã đến." Mùa tuệ hét lên như heo chọc tiết đã giúp bọn họ trả lời vấn đề này. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 15, buổi lễ khai máy. Lệ Lâm Lâm đứng giữa một nhóm nhân viên đoàn phim, miễn cưỡng nhìn thoáng về phía Thượng Từ. Thượng Từ đội mũ với đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài trong ánh mắt không chút cảm xúc bởi vì đứng từ xa nên cô không thể quan sát kỹ anh ta. Lần trước chụp ảnh cho poster bộ phim Lệ Lâm Lâm không gặp được Thượng Từ nghe nhà sản xuất nói hôm đó anh ta có công việc nên đã sắp xếp ngày khác chụp ảnh. Lệ Lâm Lâm có hơi tò mò về Thượng Từ không phải vì hiện nay anh ta là một người nổi tiếng mà bởi vì anh ta là nghệ sĩ của Thịnh Đằng. Mình cảm thấy mắt nhìn người của Thịnh Đằng rất tốt. Ngô Tuệ nhìn về phía Thượng Từ, sau đó nói nhỏ vào tai lệ Lâm Lâm. Lần trước chụp ảnh poster, mình nghe nhà sản xuất nói ban đầu đoàn phim không muốn nhận Thượng Từ, nhưng bởi vì Thịnh Đằng cũng có một chân trong đoàn phim nên bọn họ mới xem xét nhận anh ta. Cậu biết kết quả là gì không? Bộ phim còn chưa bắt đầu quay, Thượng Từ đã tỏa sáng trước rồi. Một vở hí kịch cổ do Thượng Từ biểu diễn được phát sóng cách đây vài tuần, không ngờ chỉ mới hơn 10 tập phát sóng anh ta liền trở nên nổi tiếng sau một đêm, trực tiếp chen chân vào hàng ngũ nam diễn viên trẻ sáng giá. Ngoài kỹ năng diễn xuất không tồi, thì nguyên nhân chính vẫn là anh ta lớn lên rất đẹp trai, đặc biệt nhất là khi Thượng Từ mặc cổ phục xuất hiện trong vở kịch đã thu hút không ít người hâm mộ. Mặc dù vừa kịch trước anh ta là nam chính, trong phim này chỉ là nam phụ, nhưng đã diễn cho Hoàn Vũ thì vị trí của anh ta cũng cao hơn người khác rất nhiều. Lệ Lâm Lâm nghe Ngô Tuệ nói những lời này thì gật đầu đồng ý, còn cần cậu khen nữa à? Thịnh đằng lợi hại là do có anh nhất nhiên đầu tư? Đúng, đúng, anh nhất nhiên của cậu là nhất được chưa? Ngô Tuệ trợn mắt nhìn Lệ Lâm Lâm, rồi quay đầu sang chỗ khác. Dưới sự sắp xếp của nhân viên đoàn phim, Thượng Từ đã chụp ảnh xong với fan của mình, anh ta cuối cùng cũng có thể thoát thân. Buổi lễ khai máy sắp bắt đầu, Thượng Từ đi về phía đám người lệ lâm lâm để chào hỏi. Trịnh Dương vừa rồi còn đứng nhìn lệ lâm lâm và lâm chân ngầm đấu với nhau, nhưng khi thấy Thượng Từ xuất hiện, sắc mặt anh ta đã không còn tốt như trước. Không phải chỉ nghệ sĩ nữ mới hiểm khích với nhau, nghệ sĩ nam cũng giống như vậy. Mặc dù trong phim Dung Động Chí Mạng Thượng từ thậm chí còn không phải Nam Phụ số 2, chỉ có thể tính là Nam Phụ số 3, nhưng nhân vật của anh ta được xây dựng rất tốt. Nhân vật Tiêu Giật Nhân do Thượng từ thủ vai là một vị cảnh sát mở đầu câu chuyện anh ta gặp nữ chính Chu Dung Dung và giúp nữ chính điều tra về cha mẹ ruột của mình. Về sau Âu Gia Tự dùng những thủ đoạn xấu xa để hãm hại Chu Dung Dung thì cũng chính vị cảnh sát Tiêu Giật Nhân là người đưa chuyện ác của Âu Gia Tự ra ngoài ánh sáng. Trong nguyên tác tiêu giật nhân cũng là một trong những người có tình cảm với nữ chính, nhưng biên kịch vì không muốn nữ chính xuất hiện trong mắt mọi người giống Marisu, nên đã loại bỏ tình cảm của tiêu giật nhân dành cho nữ chính những hiểu lầm hay vướng mắc trong tình yêu chỉ để cho nữ chính cùng với nam chính và nam phụ số 2 giải quyết. Một nhân vật ngay từ đầu đã không có nhiều đất diễn như vậy, Trịnh Dương cũng không muốn quan tâm, nhưng thượng từ ngày càng tỏa sáng, độ nổi tiếng cũng không thua kém gì người diễn vai nam chính là anh ta, nên đương nhiên trong lòng anh ta cảm thấy không thoải mái. Buổi lễ khai máy rất nhanh được bắt đầu, mọi người tạm dừng cuộc trò chuyện. Sau khi hoàn thành các nghi thức và kết thúc buổi lễ, lệ lâm lâm liền bị các nhân viên trong đoàn kéo đi trang điểm và thay quần áo. Hôm nay, cảnh quay đầu tiên của cô là cảnh cô đáng quyền anh trong phòng tập boxing. Đoàn phim đã chuẩn bị đầy đủ trang phục chuyên nghiệp còn thuê cho cô một huấn luyện viên. Tóc lệ lâm lâm được bột cao thành đôi gà, huấn luyện viên nhìn cô từ trên xuống dưới. Tôi nghe đạo diễn nói trong khoảng thời gian này em đã tự luyện tập đúng không? Nhìn qua có chút hiệu quả. Đúng vậy, huấn luyện viên nhìn cơ tay của em đi. Lệ lâm lâm vô cùng nhiệt tình cho huấn luyện viên xem cơ tay. Huấn luyện viên nhìn này. Huấn luyện viên nhìn qua một chút cười với cô cơ vẫn nhỏ, nhưng không sao, luyện thêm là được. Huấn luyện viên quách cậu chỉ cho Lệ Lâm Lâm biết chút nữa phải đánh thế nào. Đạo diễn một bên đứng nhìn thiết bị, một bên tranh thủ nói vài câu với bọn họ. Nhớ chuẩn bị trước một số động tác đường đi của máy quay như thế nào hai người đều biết rồi chứ. Tôi biết, huấn luyện viên quách gật đầu, nói với Lệ Lâm Lâm. Tôi sẽ làm mẫu cho em, động tác không khó, em cứ tập theo tôi là được. Đã rõ. Lệ Lâm Lâm đeo găng tay, bắt trước võ sĩ chuyên nghiệp vũ mạnh hai tay vào nhau. Lệ Lâm Lâm từ nhỏ đã thông minh, những môn học bài đều thuộc rất nhanh, nên những động tác mà huấn luyện viên làm mẫu cũng không làm khó được cô. Sau khi đạo diễn đích thân xem lại thì cảnh quay đầu tiên của Lệ Lâm Lâm chính thức bắt đầu. Tổng cộng có ba máy quay tại phim trường, quay từ nhiều góc độ khác nhau, đạo diễn yêu cầu Lệ Lâm Lâm quay hai lần để có thêm nhiều cảnh tốt nhất cho việc chỉnh sửa sau này. Phòng tập boxing là được dựng mô hình, bên cạnh là phòng khách của nhà họ Âu, hôm nay có cảnh Lệ Lâm Lâm và Trịnh Dương đối diễn. Lệ Lâm Lâm chỉ là nữ phụ nên đất diễn cũng không nhiều, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu chủ yếu là để nam nữ chính nảy sinh tình cảm với nhau. Diễn phim truyền hình rất khác với diễn kịch sân khấu, em nên rút kinh nghiệm một chút. Trong giờ nghỉ giải lao, đạo diễn kéo Lệ Lâm Lâm qua một bên nói chuyện. Diễn xuất của em không có vấn đề, nhưng em phải thay đổi thói quen diễn theo hướng kịch. Lệ lâm lâm gật đầu, nói với đạo diễn em hiểu rồi, giáo viên trong câu lạc bộ cũng nói với em vấn đề này, em sẽ rút kinh nghiệm. Được con người em rất nhạy bén, cảnh quay vừa rồi so với lần đầu tốt hơn rất nhiều. Mặc dù đạo diễn muốn phê bình, nhưng vẫn không quên khen ngợi tài năng của cô. Trong giai đoạn đầu Âu gia tự vẫn còn đơn thuần, nên khi em diễn cùng với Trịnh Dương thì phải nắm bắt cảm xúc của mình cho tốt, nếu được thì hãy diễn nét thiếu nữ. Được, lệ lâm lâm gật đầu, nhớ kỹ lời dặn của đạo diễn. Trong nguyên tắc dung động chí mạng Âu Gia Tự vừa xuất hiện đã có thái độ thù ghét nữ chính Chu Dung Dung, mọi người đối với cô ta cũng không vừa mắt, nhưng sau khi Vương Tâm sửa lại kịch bản, thì giai đoạn đầu Âu Gia Tự không quan tâm đến sự hiện diện của Chu Dung Dung, chỉ khi cô ta phát hiện nữ chính qua lại với chồng sắp cưới, sau đó về nhà họ Âu dành hết tình cảm của ba mẹ mình thì sự thù hận của Âu Gia Tự mới chính thức bắt đầu. Việc sửa đổi kịch bản như vậy khiến tính cách cũng như tạo hình của các nhân vật cũng thay đổi theo, nhưng quan trọng nhất vẫn là ở bản thân diễn viên, họ phải điều chỉnh trạng thái sao cho thích hợp. Lệ Lâm Lâm chưa học qua lớp diễn xuất chuyên nghiệp, nên ở phim trường cô luôn tranh thủ học hỏi những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Mặc dù, diễn xuất của cô vẫn còn đi theo hướng kịch sân khấu, nhưng rất nhanh cô đã nắm bắt được cách diễn trong các bộ phim truyền hình. Lúc nãy mình đi lấy cơm thì nghe đạo diễn và nhà sản xuất khen cậu. Ngô Tuệ ngồi bên cạnh Lệ Lâm Lâm, nói thầm với cô. Nói cậu tiến bộ rất nhanh, là người có thiên phú diễn xuất. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một chút nói với Ngô Tuệ, không hẳn là thiên phú, vì đơn giản từ khi còn nhỏ mình học cái gì cũng nhanh. Ngô Tuệ, à, hôm nay trợ lý Ngô sẽ đưa bọn mình đến Ngân Loan, vừa rồi hi hi có gọi điện nói lát nữa sẽ tới thẳng đến đoàn phim đón chúng ta. Lệ Lâm Lâm nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, anh nhất nhiên có đến không? Tỉnh lại đi, anh nhất nhiên của cậu bận rộn như vậy, cử trợ lý đến đón là tốt lắm rồi." Ngô Tuệ nhìn cô bằng một cặp mắt khinh bỉ. Lệ Lâm Lâm chỉ có một cảnh vào buổi chiều, sau khi quay xong thì kết thúc công việc, lúc thay xong quần áo đi ra, cô nói với Ngô Tuệ, "Cậu nhìn đi, diễn vai phụ rất tốt, có thể sớm rời khỏi phim trường." Cậu có vẻ rất tự hào nhỉ? Ngô Tuệ bật cười, một chút theo đuổi ước mơ cũng không có. Ai nói mình không theo đuổi? Cô làm như vậy, chẳng phải chỉ để theo đuổi anh Nhất Thiên thôi sao? Lâm Lâm, Ngô Tuệ, ở đây. Xe trợ lý Ngô đã đến, Trần Hy đang ngồi ở ghế sau, nhìn thấy các cô xuất hiện thì vẫy tay qua cửa xe. Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ sách đồ ngồi vào trong xe, hai người trợ lý thì ngồi xe bảo mẫu của Lệ Lâm Lâm, bọn họ không đi cùng đến Ngân Loan. Sau khi hai chiếc xe rời khỏi, Lâm Trân lập tức khinh thường chửi một tiếng. Đến phim trường còn có xe hơi sang trọng đưa đón, không hổ danh là tiểu công chúa Lâm Lâm, nhanh như vậy đã muốn khoa trương thân thế. Trợ lý ngô lái xe đến Ngân Loan, đồng thời giúp ba người mang vali lên nhà tổng giám đốc Trần có dặn những thứ ở đây các cô toàn quyền sử dụng chi phí thuê nhà tôi sẽ thanh toán đúng hạn các cô không cần quan tâm đến nó. Còn về phòng ngủ vẫn nên để ba người tự chọn, lát nữa tôi sẽ dẫn các cô tham quan căn nhà. Lệ lâm lâm nói với anh ta trợ lý ngô, làm phiền anh rồi. Trợ lý ngô cười nói, không cần khách sáo, đây vốn là công việc của tôi. Đến rồi. Trợ lý ngô dẫn ba gái nhỏ ra khỏi thang máy, mỗi tầng lầu ở Ngân Loan có hai dãy căn hộ, một dãy bên trái thang máy và một dãy bên phải thang máy. Nhà Trần nhất nhiên ở bên phải tay trợ lý ngô cầm hành lý anh ta nói cho ba người biết mật khẩu và đưa một chiếc thẻ dùng để ra vào nhà, mật khẩu sau này các cô tự đổi tôi đã để sách hướng dẫn trên bàn trong phòng khách. Cánh cửa kêu hai tiếng tít tít rồi mở ra trợ lý ngô khom lưng giúp ba người lấy dép trong tủ giày, đây là dép đi trong nhà tôi đã chuẩn bị cho các cô tất cả đều mới. Trợ lý ngô anh cũng chu đáo thật nha, trợ lý ngô bị lệ lâm lâm khen như vậy nên anh ta có chút xấu hổ, không, không, đây là việc tôi nên làm. Trần Hy mang dép vào, nói với lệ lâm lâm, nếu như không chu đáo, sao có thể làm trợ lý bên cạnh anh mình. Cũng đúng, lệ lâm lâm cũng mang dép vào, đi theo sau bọn họ. Ôi mẹ ơi, phòng khách này lớn quá, còn thêm ban công này nữa, thật sự là căn nhà trong mơ của mình. Ngô Tuệ Phấn khích chạy ra ban công, vẻ mặt như người lần đầu nhìn thấy thế giới đầy màu sắc. Lâm Lâm, Hi Hi, các cậu mau ra đây, khung cảnh ở đây rất tuyệt. Cuộc sống của người có tiền thật sự hạnh phúc quá đi. Trần Hi và Lệ Lâm Lâm đi tới, dựa vào ban công hít sâu một hơi, quả nhiên không tệ, ở gần trung tâm tài chính thành phố A nên không khí toàn là mùi tiền. Trợ lý ngô đứng bên cạnh cầm một chiếc túi, nói với họ nhà của Tổng Giám Đốc Trần ở công viên Tinh Hải mới thật sự tiếp giáp với trung tâm tài chính, mỗi tất đất đều đáng giá rất nhiều tiền. Lệ lâm lâm chớp mắt hỏi trợ lý ngô anh nhất nhiên ở đó một mình ư. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Trần không thích đưa người lạ về nhà, ngay cả tôi cũng ít khi đến. Thì ra là vậy, lệ lâm lâm mí môi, nhìn trợ lý ngô rồi nhẹ giọng hỏi. Vậy phụ nữ thì sao? Chuyện này càng không thể. Cảm thấy chủ đề dần trở nên nhạy cảm, mà trợ lý ngô lại không dám bàn chuyện riêng của sếp ở sau lưng, nên đã chủ động chuyển đề tài. Tôi dẫn các cô đi tham quan nhà, sau đó các cô tự mình chọn phòng ngủ nhé. Được thôi, ba cô gái đi tham quan nhà theo sự chỉ dẫn của trợ lý ngô, mỗi người chọn một căn phòng mình thích rồi để hành lý vào. Lệ lâm lâm kéo trợ lý ngô qua một bên, hỏi anh ta trợ lý ngô, anh làm việc bên cạnh anh nhất nhiên lâu như vậy chắc biết anh ấy thích gì đúng không? Trợ lý ngô lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ, tổng giám đốc rất thích mua nhà. Ngoại trừ mua nhà, chính là công việc, lệ lâm lâm, vậy anh ấy không còn sở thích nào nữa sao? Trợ lý ngô suy nghĩ một chút, sau đó nói với cô, nếu tổng giám đốc Trần có thời gian sẽ tập thể hình, có thể chơi các môn thể thao như đánh gôn, đánh bi a cưỡi ngựa, đấu kiếm. Nhưng tôi cảm thấy anh ấy cũng không quá thích thú với mấy môn đó, chủ yếu là để xã giao trong công việc thôi. Vậy tóm lại, thứ anh ấy thích nhất chính là công việc. Trường 16 Tân Gia, trợ lý ngô sau khi thu xếp ổn thỏa chỗ ở cho ba cô gái nhỏ thì lập tức quay về làm việc cho Trần Nhất Nhiên. Bởi vì chuyển sang nhà mới nên trong lòng các cô có chút hương phấn cả ba quyết định thay xong quần áo thì sẽ đi dạo xung quanh một vòng tiện thể mua sắm thêm đồ dùng trong nhà. Mặc dù những thứ đó trợ lý ngô đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ngô tuệ còn bao lâu nữa? Lệ Lâm Lâm và Trần Hy đều đã thay đổi xong, nhưng Ngô Tuệ vẫn còn lề mề trong phòng. Lệ Lâm Lâm đẩy nhẹ cửa phòng Ngô Tuệ, nhìn vào trong. Không phải bình thường cậu ghét nhất là trương diện hay sao? Ngô Tuệ đứng trước hương trang điểm tô son, trước đây ở ký túc xá của trường, mình trưng diện để làm gì chứ? Nhưng bây giờ thì khác mình phải trang điểm thật xinh đẹp để thể hiện sự tôn trọng đối với Ngân Loan. Ngô Tuệ hất nhẹ đôi tóc xoay người hỏi Lệ Lâm Lâm và Trần Hy, sao nào? Mình mặc như vậy có phải rất hợp với ngôi nhà mắc tiền này không? Đúng, đúng, rất hợp. Lệ Lâm Lâm và Trần Hy cười khanh khách bước lên kéo ngô tuệ ra ngoài. Nhanh nào, lề mề nữa thì trời sẽ tối. Ba người nhanh chóng thay giày, khi Lệ Lâm Lâm mở cửa nhà thì cửa thang máy cũng trùng hợp mở ra. Đúng lúc quá các cậu nhanh lên. Lệ Lâm Lâm đi nhanh về phía thang máy, vừa đi vừa nói với Trần Hy và ngô tuệ phía sau. Trái đất này quả nhiên rất tròn, cô không ngờ mình có thể gặp được En ở đây. Động tác của Lệ Lâm Lâm dừng lại cô ngẩn người tại chỗ. Cậu sao vậy? Trần Hy bước tới nhìn, sau đó cũng rất ngạc nhiên. ơ tại sao anh trai này giống với anh trai ở cây TV thế nhỉ? Đúng lúc này, lại xuất hiện thêm hai chàng trai khác ăn mặc rất phong cách bước ra khỏi thang máy. Lệ Lâm Lâm nhìn sang, cảm thấy đầu có chút choáng váng En. Henry, Nick, En, Henry và Nick. Mọi người đứng chắn ở đây làm gì vậy? Ngô tuệ thay giày chậm nên đến sau, nhìn thấy ba anh chàng đẹp trai ở cửa thang máy, cô ấy cũng hơi bất ngờ. Chuyện này là sao? Cậu mời bọn họ về nhà chúng ta hả? Cậu không sợ nếu Trần nhất nhiên bắt gặp sẽ đánh gãy chân hay sao? Lệ lâm lâm vội vàng phủ nhận không phải mình. Chẳng lẽ hi hi ngô tuệ nhìn sang Trần hi thật sự nhìn không ra, hi hi to gan đến như vậy? Không phải mình, khụ, en định thần lại, ho nhẹ một tiếng rồi giải thích. Chúng tôi ở bên kia, em chỉ vào cánh cửa đối diện nhà Lệ Lâm Lâm, Lệ Lâm Lâm, Trần Hy và Ngô Tuệ. Vậy là trùng hợp, các em mới chuyển đến sao? Em nhìn về phía căn nhà mà Ngô Tuệ vừa bước ra. Căn nhà này đã được bán từ lâu nhưng không thấy ai đến ở các em mua nó hả? Không, không phải, Lệ Lâm Lâm lắp bắp nói. Chúng tôi thuê, nhưng chủ nhà không những không lấy tiền thuê mà còn trả tiền điện nước tiền mạng cho các cô. Bọn tôi cũng thuê, En có chút không được tự nhiên mà mỉm cười. Chuyện này thật trùng hợp, Trần Hy đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lệ Lâm Lâm, xoay người kéo cô và Ngô Tuệ về nhà, sau đó đóng âm cửa lại. En, Henry và Nick, trong nhà, Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ còn chưa kịp phản ứng thì Trần Hy đã đứng trước mặt hai cô căn dặn tuyệt đối không được để anh nhất nhiên biết chuyện các anh trai ở KTV sống đối diện chúng ta, hai cậu nghe rõ chưa? Hả, Lệ Lâm Lâm vẫn còn thất thần. Nếu anh nhất nhiên biết được anh ấy nhất định sẽ bắt chúng ta chuyển nhà Trần Hi nghiêm túc nắm lấy cánh tay của Lệ Lâm Lâm Cậu có nhận thức được tính nghiêm trọng của chuyện này không hả Lệ Lâm Lâm, Hi Hi không chỉ tiếp được một lúc mấy anh trai Mà hiện tại còn muốn làm hàng xóm với bọn họ Nhưng nếu Tổng Giám Đốc Trần đến đây kiểm tra ngô tuệ nhỏ giọng đặt câu hỏi Trần Hi, sẽ không anh ấy lúc nào cũng bận công việc Với lại hồi nãy em cũng có nói không có ai sống ở đây Nếu anh mình thật sự đến kiểm tra, thì anh ấy sẽ không tùy tiện kiểm tra nhà của người khác. Nhưng mà, không nhưng mà gì hết. Trần Hy quay đầu sang chỗ khác cắt ngang lời nói của Lệ Lâm Lâm. Vừa nãy mình nhìn thấy trong phòng khách có thiết bị karaoke. Thì, Lệ Lâm Lâm mở to hai mắt nhìn Trần Hy. Trần Hy mỉm cười, nói với cô cho nên sau này chúng ta không cần đi hát ở cây tivi nữa cứ trực tiếp gọi ba anh ấy lại nhà là được. Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm tuyệt vọng một thì Ngô Tuệ tuyệt vọng 10. Lần trước Lệ Lâm Lâm đi ca hát ở KTV, Trần Nhất Nhiên đã tức giận như vậy, lần này Trần Hy còn trực tiếp gọi người về nhà. Mà căn nhà này cũng là của Trần Nhất Nhiên, nếu Trần Nhất Nhiên biết được chắc chắn sẽ tức đến chết. Vì hai cậu đều không phản đối nên cứ quyết định như vậy nha. Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ, không phải các cô không phản đối mà là không có cơ hội để nói. Trần Hy chỉnh lại quần áo và mái tóc sau đó mở cửa đi ra. En và hai người anh em của anh ta không còn ở ngoài, có lẽ bọn họ đã trở về nhà, Trần Hi bước đến gõ cửa nhà bọn họ. Người mở cửa là Henry. "Xin chào." Trần Hi mỉm cười với anh ta. "Thật ngại quá, vừa rồi có phải dọa sợ các anh rồi không?" "Không sao." Giọng nói của Henry vẫn trầm thấp như lần cô nghe ở cây tivi, nhưng hôm nay lại có chút ôn nhu. "Bọn tôi cũng đang tự hỏi liệu mình có làm các em sợ hãi hay không." "Làm sao có thể?" Trần Hi híp mắt cười. Chúng tôi chỉ thảo luận một chút vì sau này mọi người sẽ là hàng xóm của nhau, nên chi bằng hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa, anh thấy thế nào? Chúng tôi sẽ nấu lẩu ở nhà các anh có muốn đến ăn chung không? Vậy để tôi hỏi bọn họ, Henry quay vào nhà, nói vài câu với hai người ngồi trong phòng khách, sau đó đi ra nói với Trần Hy. Được, bọn tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ qua. Được thôi, chúng tôi sẽ chờ các anh. Trần Hy vẫy tay với anh ta, rồi quay trở về nhà. Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ đứng ở cửa nhìn Trần Hy cô mấy máy khóe môi, nói nhỏ với cô ấy, không phải cậu nói muốn đi dạo phố à. Đi ngày nào mà không giống nhau, Trần Hy thay dép mang trong nhà, sau đó bước vào phòng khách. Mình có nhìn sơ qua tủ lạnh, trợ lý Ngô chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đêm nay chúng ta sẽ nấu lầu để chúc mừng chuyện dọn nhà. Ngô Tuệ, sống trong nhà của Tổng Giám Đốc Trần, tiêu tiền của Tổng Giám Đốc Trần, và giờ còn mời những người đàn ông khác đến đây ăn tối. Rất tuyệt vời, bravo! Từ nhỏ Lệ Lâm Lâm đã không hợp với chuyện bếp núc nên Trần Hy và Ngô Tuệ quyết định không cho cô xuống bếp. Hai người bọn họ chuẩn bị nồi lẩu hết cả buổi chiều. Lệ Lâm Lâm vốn được phân công dọn dẹp phòng khách nhưng không chịu nổi cô đơn mà chạy vào bếp. Cô nhìn bóng lưng của Trần Hy, hi hi. Sao vậy? Trần Hy đang bận cắt thịt nên không quay lại nhìn cô. Lệ Lâm Lâm chớp mắt hỏi cô ấy, khai thật đi, có phải cậu thích một trong ba người bọn họ đúng không? Trần Hy dừng động tác cắt thịt, sau đó quay đầu nhìn cô cậu nghĩ mình là loại người này. Ai mình cũng thích hết nha. Lệ Lâm Lâm, ngô tuệ nhướng mày, một bên rửa rau một bên hỏi cậu muốn một lúc yêu đương với ba người. Ai nói mình sẽ yêu bọn họ? Trần Hy mỉm cười, mình chỉ đơn giản là thích ngoại hình đẹp trai, lời nói ngọt ngào của các anh trai mà thôi. Lệ Lâm Lâm trầm mặc một lúc, vậy cậu chính là gì khưu thứ hai? Nhắc đến dì Khưu, Lệ Lâm Lâm lại nhớ đến một chuyện khác mối quan hệ giữa Nick và dì Khưu không phải bình thường, cậu có thể loại trừ anh ta. Trần Hi ngửi thấy mùi bát quái, vội vàng hỏi cô, sao không bình thường. Lệ Lâm Lâm nói, lần trước mình đến biệt thự của dì Khưu thấy Nick cũng ở trong nhà bà ấy còn mặc đồ ngủ tình nhân với bà ấy nữa. Trời đất ơi, vẻ mặt Trần Hy hết sức hương phấn, đôi mắt cũng lập tức sáng lên. Dì Khưu thật sự là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Lệ lâm lâm, động tác ngô tuệ chợt dừng lại, sau đó quay đầu nhìn lệ lâm lâm, không đúng, cậu đến biệt thự của dì Khưu lúc nào. Sao mình không biết, lệ lâm lâm đứng hình, đạch hình như cô đã lỡ miệng. À, chuyện là biệt thự của dì Khưu và nhà mình cùng chung một tiểu khu, nhưng mà này, không phải chuyện gì mình cũng phải nói với cậu đâu, hừ. Ngô tuệ còn muốn hỏi cô vài câu chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Ba cô gái nhỏ lập tức trở nên căng thẳng. Đến rồi, đến rồi, làm sao bây giờ? Lệ Lâm Lâm hồi hộp đến nỗi đứng ngồi không yên, Trần Hy, bình tĩnh, mình và Ngô Tuệ sẽ tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu, Lâm Lâm cậu ra mở cửa cho họ, sau đó mời người ta ăn một chút trái cây. Được được, Lệ Lâm Lâm nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Trước khi mở cửa cô đã nhìn qua mắt mèo, chắc chắn rằng bên ngoài là En, Nick và Henry thì mới mở cửa. Xin chào, Lệ Lâm Lâm cứng nhắc chào hỏi ba người, mời các anh vào nhà. Lệ Lâm Lâm muốn lấy dép đi trong nhà cho họ nhưng nhận ra không có đôi nào dành cho nam. En dường như nhận thức được sự việc nên quay đầu nói với Nick cậu về nhà lấy dép của chúng ta đến đây đi. Ừ, Nick gật đầu, sau đó quay về nhà lấy dép. Lệ Lâm Lâm đứng tại chỗ có chút lúng túng, thật ngại quá. Không sao đâu, En cười với cô, nụ cười này giúp Lệ Lâm Lâm cảm thấy yên tâm không ít. Nick quay trở lại rất nhanh, ba người bắt đầu thay dép, sau đó bước vào nhà theo cô. En cầm trên tay một vài túi giấy, nói với Lệ Lâm Lâm cái này cho các em, bởi vì không kịp chuẩn bị nên những thứ bên trong không phải đồ đắt tiền. ấy. đừng nói vậy, cảm ơn các anh rất nhiều. Lệ Lâm Lâm vừa tiếp chuyện vừa đi vào phòng khách, các anh để túi giấy lên bàn là được. Lệ Lâm Lâm đưa tay muốn sách phụ ba người, khi cầm lên thì phát hiện bên trong có một ít trái cây và vài hộp sữa tươi. Sữa tươi, theo như cô quan sát, ba người bọn họ đâu phải kiểu người thích uống sữa tươi lắm đâu. En hò nhẹ một tiếng, giải thích với cô, nhà chúng tôi có rất nhiều rượu, nhưng nghĩ đến chuyện các em không thể uống rượu vì còn đi học, nên tôi đã lấy vài hộp sữa tươi của thằng em mang đến đây. Lệ lâm lâm hơi ngạc nhiên, tò mò hỏi anh ta anh còn có em trai. Ừ, năm nay nó học lớp 6, vậy anh gọi cậu nhóc qua ăn lẩu với chúng ta đi. En nói với cô, nó đang tham gia chạy mùa đông do trường tổ chức cuối tuần mới về nhà. À, ra vậy. Lệ Lâm Lâm cầm quả cam trên tay, cô hỏi ba người. Các anh muốn ăn trái cây không? Chúng tôi có thể tự gọt. Henry mỉm cười cầm lấy quả cam trên tay Lệ Lâm Lâm, rồi cắt nó bằng dao gọt trái cây. Anh ta hỏi Lệ Lâm Lâm. Em muốn ăn thêm gì nữa không? Tôi sẽ gọt cho em. Bây giờ, Lệ Lâm Lâm đã hoàn toàn hiểu suy nghĩ của Trần Hy. Một chàng trai như vậy cô không cần yêu đương với anh ta, chỉ cần trò chuyện vài ba câu liền cảm thấy vui vẻ. Các em đang làm đồ ăn phải không? Vậy để tôi giúp một tay. Nick vén tay áo lên, đứng dậy khỏi ghế sofa. Hình như trong tủ lạnh vẫn còn bò bít tết, hay để tôi về nhà lấy vài miếng đã cắt sẵn đem đến đây. Thấy En và Henry đều gật đầu, Nick lập tức quay về nhà lấy bò bít tết. Sau khi Nick trở lại, anh ta cùng với Henry vào bếp phụ giúp một tay, cũng may phòng bếp này đủ lớn, nếu không sẽ không chứa được nhiều người như vậy. Lệ Lâm Lâm đang ăn cam mà Henry vừa gọt nhìn về phía phòng bếp, hai anh ấy đều biết nấu ăn hết sao. Đúng vậy, bọn tôi thường tự nấu ăn. À, Lệ Lâm Lâm nhìn En, hôm nay các anh không đi làm. En nói với cô, hôm nay đúng lúc được nghỉ. Chuyện này thật trùng hợp. Lệ Lâm Lâm cười ngốc hai tiếng. En cũng cười theo cô, nhưng sự thật là bọn họ xin nghỉ ngày hôm nay. Còn chuyện này nữa, Nick không phải đã ra nước ngoài với gì khưu rồi ư. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chưa tới ngày về của bà ấy Lệ lâm lâm một mình ăn gần hết đĩa cam Cô hoàn toàn không nhớ rằng đĩa cam này ban đầu cô muốn dùng để đãi khách En quay đầu nhìn lệ lâm lâm Nick trở về trước xin nghỉ quá lâu sẽ bị quản lý trừ lương Lệ lâm lâm cầm điều khiển trên tay bật tivi lên En nói với cô nếu ở ngoài thì em cứ gọi tôi là Lục Duệ Châu Tay lệ lâm lâm không ngừng truyền kênh Khi nghe en nói thì chợt dừng lại Lục Duệ Châu Tên thật của anh hả? Ừ, Lệ Lâm Lâm gật đầu rồi lại bật cười, được thôi tôi cũng cảm thấy gọi em nó cứ là lạ, ha ha. Lâm Lâm, bếp điện từ cậu lấy ra chưa? Trần Hy ló đầu ra khỏi bếp hỏi Lệ Lâm Lâm trong phòng khách. Lệ Lâm Lâm chỉ vào bếp điện từ trên bàn ăn, nói với Trần Hy, mình đã sớm lấy ra chỉ chờ các cậu thôi. Hai người mau qua đây bưng phụ thức ăn, chúng ta có thể bắt đầu nhúng lẩu vẻ mặt lệ lâm lâm tràn đầy phấn khích cô nhanh nhẹn bước đến phụ giúp lục Duệ châu cũng đi theo sau giúp đỡ bọn họ nồi lẩu một màu đỏ rực đang sôi ủng ục khói bốc lên kèm theo hương thơm lan tỏa khắp phòng một bàn đầy rau và thịt được sắp xếp gọn gàng trần hi dơ ly sữa của mình lên nói với những người có mặt tại đây đầu tiên chúng ta hãy cùng ly với nhau tục ngữ có câu bà con xa không bằng láng giềng gần mọi người về sau nhớ giúp đỡ lẫn nhau đó nha mọi người chạm ly vào ly sữa của trần hi sau đó ngồi xuống Lục Duệ Châu nói với bọn họ, chờ em trai của tôi trở về, chúng ta lại cùng nhau ăn một bữa, bữa ăn đó để tôi làm chủ. Được, được, mô tuệ đè đôi đũa của Lệ Lâm Lâm, hạ giọng cảnh cáo cô, ngày mai cậu phải quay phim, không thể ăn những thứ giàu mỡ như vậy, nó chứa hàm lượng calo quá cao. Không thích mình muốn ăn, mỗi ngày Lệ Lâm Lâm đều bị mô tuệ kiểm soát, không chịu được bắt đầu chống đối. Anh nhất nhiên đã nói cân nặng không phải chỉ dựa vào mấy miếng thịt hôm nay mình nhất định phải ăn. Trần Hi kéo tay Ngô Duệ cố gắng thuyết phục cô ấy thôi nào. Hôm nay là tiệc Tân gia của chúng ta, cậu cứ để cậu ấy ăn đi. Ngô Duệ cảm thấy có chút phiền lòng, bởi vì mọi người đều chiều cậu ấy, nên cậu ấy ngày càng không kiêng nể gì hết. Trần Hi lập tức giơ ba ngón tay lên thề mình không có chiều cậu ấy. Lần trước ăn cơm ở nhà mình, mình đã dám sát lâm lâm theo lời cậu dặn, nhưng anh nhất nhiên cứ ở đằng sau chống lưng, nên mình không thể làm gì được. Cậu muốn trách thì cứ đi tìm anh ấy mà trách, Ngô Duệ. Cô vẫn nên tự trách chính mình, trong lúc hai người bên cạnh vẫn đang bận rộn tranh cãi thì Lệ Lâm Lâm đã ăn được ba miếng thịt bò. Sau khi ăn xong nồi lẩu, đám người Lục Duệ Châu còn chủ động giúp các cô dọn dẹp bát đĩa cũng được rửa sạch sẽ chuyện này khiến cho Lệ Lâm Lâm cảm thấy rất ngại. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, ba người bọn họ cũng không có ý định ở lại lâu nên nhanh chóng chào tạm biệt các cô rồi trở về nhà. Sau khi ba người rời khỏi, Trần Hy ngồi tại chỗ thở dài, mình còn chưa kịp dù các anh ấy hát karaoke, tại sao lại đi nhanh như vậy chứ? Lệ lâm lâm nằm sắp trên sofa treo gẹo Trần Hy, có lẽ ánh mắt như hổ đói nhìn mồi của cậu khiến người ta sợ hãi. Trần Hy, cô có chỗ nào nhìn giống hổ đói? Rõ ràng cô rất đáng yêu, rất đáng yêu, cam của lục duệ châu mang qua rất ngọt các cậu nếm thử đi. Lệ lâm lâm nằm xem uây bùa, thuận miệng nói một câu. Trần Hy và Ngô Tuệ liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng híp mắt nhìn Lệ Lâm Lâm, Lục Duệ Châu là ai? Ngón tay lướt huê bùa của Lệ Lâm Lâm dừng lại, quay đầu nhìn Trần Hy và Ngô Tuệ là em đấy. Sao cậu biết anh ta tên Lục Duệ Châu? Anh ấy tự nói với mình, các cậu còn tâm sự chuyện gì nữa không? Không có, Lệ Lâm Lâm khó hiểu nhìn bọn họ à, có nói một chút về chuyện học của em trai anh ấy. Trần Hy và ngô tuệ lại nhìn nhau một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lệ Lâm Lâm, ánh mắt chiều mến nhìn cô có phải cậu cho anh trai mình đội mũ xanh. Lệ Lâm Lâm, cô lập tức đứng lên, ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhìn Trần Hy, hi hi, làm người phải có lương tâm, chẳng phải hôm nay người mời bọn họ đến đây ăn lẩu là cậu hay sao? Mình mời bọn họ ăn lẩu, nhưng người tên Lục Duệ Châu là ai mình còn không biết? Lệ Lâm Lâm mấp máy khóe môi, đang định phản bác thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô thuận tay cầm điện thoại lên, là cuộc gọi của Trần nhất nhiên. Trần Hy nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của cô, không nhịn được cảm thán một câu, xem ra anh mình cũng cảm nhận được nguy cơ cậu cho anh ấy đội mũ xanh. Lệ Lâm Lâm, đừng có luôn miệng nói đội mũ xanh như thế. Mặc dù trong lòng không ngừng chửi thề, nhưng không hiểu tại sao Lệ Lâm Lâm vẫn có chút chột dạ rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối đều do Trần Hy bày trò. Lệ Lâm Lâm cầm điện thoại bước nhanh về phòng, cô đóng chặt cửa lại, sau đó mới trả lời cuộc gọi của Trần Nhất Nhiên, anh nhất nhiên. Ừ, giọng nói trầm thấp của Trần Nhất Thiên truyền qua điện thoại, lời nói mang theo ý cười, hôm nay anh bận công việc nên không thể đưa các em qua nhà mới, trợ lý ngô thu xếp ổn thỏa hết chứ. Dạ, trợ lý ngô chuẩn bị rất chu đáo. Lệ Lâm Lâm lập tức khen ngợi trợ lý ngô, anh nhất nhiên, anh nên tăng lương cho anh ấy. Trần Nhất Nhiên bật cười, anh nói với cô, vậy thì tốt. Đêm nay các em đều ngủ ở nhà mới sao? Đúng vậy, buổi tối hi hi đã nấu lẩu, nói là ăn tân ra. Ừ, lần sau anh mời các em một bữa. Được thôi, lệ lâm lâm nhận lời, nhưng sau đó lại nhỏ giọng bổ sung một câu tốt nhất không cho ngô tuệ đi theo. Cậu ấy lúc nào cũng dám sát em, cứ luôn miệng nói cái này không được ăn, cái kia không được ăn. Được em nói không cho theo thì sẽ không cho theo. Trần Nhất Nhiên khẽ cong môi. Mỗi lần gọi điện cho Lệ Lâm Lâm, cô đều kể với anh những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Nhưng không hiểu tại sao mỗi khi nghe giọng nói của cô, bản thân anh lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều so với khi đàm phán thành công hợp đồng trị giá hàng trăm đô la. Lệ Lâm Lâm còn đang trốn trong phòng nói chuyện điện thoại với Trần Nhất Nhiên thì ngoài phòng khách Trần Hy đang ngồi trên ghế sofa hỏi Ngô Tuệ phía đối diện tại sao lúc nào anh Nhất Nhiên cũng gọi cho Lâm Lâm mà không phải gọi cho mình. Rõ ràng mình mới là em gái của anh ấy. Ngô tuệ, làm sao cô biết được? Khoan đã chẳng lẽ giống với những gì cô đang nghĩ? Ngô tuệ bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoàng sợ lập tức mờ to hai mắt. Trần Hy ngồi đối diện cũng theo phản xạ mờ to đôi mắt sao vậy? Không có gì, ngô tuệ đứng dậy, động tác cứng nhắc đi về phòng của mình, mình về phòng trước đây. Hết thật rồi, tốt nhất chuyện này đừng giống với những gì cô suy nghĩ. Nếu quả bom nổ chậm hôm nay phát nổ thì chắc chắn cô cũng sẽ chết theo. Phải, chỉ có một mình cô chết. Khi đi ngang qua phòng của Lệ Lâm Lâm, ngô tuệ vô thức hét lên với người bên trong, vừa ăn xong thì đừng có nằm, đứng dựa vào tường một lúc, hoặc tìm cách nào khác cho bụng nhỏ là được. Lệ Lâm Lâm nằm trong phòng. Ngô tuệ, Trần Nhất Nhiên ở phía bên kia điện thoại hỏi cô. Đúng rồi, Lệ Lâm Lâm lên tiếng, cậu ấy ngày càng giống bà ngoại của em. Trần Nhất Nhiên bật cười, vừa ăn xong đúng là không nên nằm, em đứng dậy đi lại một chút đi. Vâng ạ. Lệ lâm lâm ngoan ngoãn từ trên giường bỏ dậy, cô bước đến trước cửa sổ em đứng dậy rồi. Cảnh đêm ở chỗ này đẹp thật đấy, anh chưa nhìn thấy bao giờ. Trần nhất nhiên vừa nói đến đây, cô đã nghe thấy có người gọi anh. Lệ lâm lâm nghe thấy bên kia có người gọi tổng giám đốc Trần thì lập tức hỏi anh, anh chưa tan làm sao? Ừ, anh đang ở công ty. Trần nhất nhiên khẽ gật đầu với trợ lý, sau đó nói với cô anh còn chút việc cần xử lý em nhớ đi ngủ sớm một chút ngày mai còn có lịch quay phim. Dạ anh cũng nên chú ý nghỉ ngơi. Được, Trần Nhất Nhiên nói xong thì tắt điện thoại, Lệ Lâm Lâm nhanh chóng chụp lại khung cảnh ban đêm ngoài cửa sổ, sau đó gửi cho anh. Khi Trần Nhất Nhiên cất điện thoại vào túi quần, anh cảm nhận được nó rung một cái. Lấy điện thoại ra xem thì nhìn thấy Lệ Lâm Lâm gửi đến một bức ảnh. Tổng giám đốc Trần, trợ lý nhẹ giọng thúc sục, Trần Nhất Nhiên thu lại nụ cười trên mặt ngón tay nhấn tắt màn hình, đi thôi. Sau khi chuyển đến Ngân Loan, Lệ Lâm Lâm gần như luôn ở bên này, dù sao ba mẹ cô vẫn còn ở nước ngoài, nên cô về nhà cũng chỉ có một mình. Bộ phim Dung Động Chí Mạng đang được đẩy nhanh tiến độ cách Tết âm ngày càng gần. Ban đầu Lệ Thâm và Dư Vãn hứa với Lệ Lâm Lâm sẽ trở về trước Tết âm, nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi ý định nói muốn nhân dịp này nghỉ mát ở nước ngoài. Cô gái nhỏ Lệ Lâm Lâm, miệng mỉm cười nhưng lòng đau như cắt được ạ. Dư vãn phía bên kia video gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, mẹ có nghe điểm điểm nói con đã chuyển đến Ngân Loan cùng với Trần Hy và Ngô Tuệ Tết Âm có hai đứa nó bên cạnh con mẹ cũng yên tâm. Lệ Thâm lúc này cũng nhanh chóng thể hiện tình thương bao la của cha, Lâm Lâm có thích quà gì không? Ba mua về cho con. Cô gái nhỏ Lệ Lâm Lâm, miệng mỉm cười nhưng lòng đau như cắt không cần đâu, ba mẹ cứ đi chơi vui vẻ, đừng quan tâm đến con. Dư vãn nói với cô, mẹ chỉ qua bên này tham dự lễ cưới, lại không ngờ được cùng ba con tham gia chuyến lưu diễn thế giới còn kiếm được rất nhiều tiền nữa chứ. Đối với chuyện này, lệ thâm có chút bất mãn, lần sau không cho đi theo em qua đây không chịu phụ giúp anh gì hết. Mắt thấy hai người lại chuẩn bị gây đau khổ cho con gái ruột của mình, lệ lâm lâm vội vàng kéo con chuột đến chữ thập màu đỏ trên màn hình, ba mẹ con phải đọc kịch bản nên không nói chuyện với hai người nữa, ba mẹ cứ từ từ tận hưởng đi nha. Được bye bye con gái, bye bye, Lệ Lâm Lâm lập tức tắt video, nguy hiểm thật, xém chút nữa là ăn cơm chó rồi. Lệ Lâm Lâm cầm lấy điện thoại cô định lên Weibo nói xấu ba mẹ mình một chút lại phát hiện ra nửa tiếng trước Lệ Thâm đã đăng một bài viết lên Weibo trong bức ảnh là một hòn đảo nhiệt đới, nơi đó có ánh nắng mặt trời chiếu rọi có làn nước biển trong xanh, phía dưới chiếc dù che nắng có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn còn đặt hai ly nước mát lạnh. Siêu sao quốc tế họ lệ còn ghi một dòng trạng thái chuyến lưu diễn kết thúc thành công tốt đẹp cảm ơn các fan đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Đến cũng đã đến nên tiện thể nghỉ dưỡng tại nơi này qua Tết âm chúng tôi sẽ trở về nước. Lệ Lâm Lâm, Ủa thì ra hai người đã quyết định từ lâu, lúc nãy gọi điện chỉ để thông báo cho cô mà thôi. Số lượt chia sẻ và bình luận trên Weibo của Lệ Thâm sắp cán mốc 10 vạn, Lệ Lâm Lâm thấy vậy cũng muốn đóng góp một chút cô khẽ mỉm cười rồi chia sẻ lại bài đăng của ba mình. Không biết hai vị đây còn nhớ mình có một đứa con gái hay không? Rất nhiều cư dân mạng cười ha ha phía dưới bài đăng của cô tiêu đề nội tâm Lệ Lâm Lâm đang gào thét hỏi Lệ Thâm trực tiếp bay lên hot search. Lệ Thâm đang bận vui vẻ với người vợ thân yêu của mình nên chưa kịp phản hồi về hot search này. Ngược lại có một số thành phần không biết từ đâu nhảy vào nói Lệ Lâm Lâm đừng suốt ngày dùng chiêu cọ nhiệt với Lệ Thâm. Quần chúng ăn dưa, mèo méo mèo. Sau khi fan của Lệ Lâm Lâm nhìn thấy những bình luận này, vô cùng tức giận đáp lại. Ngoại trừ việc được biết đến là con gái của Lệ Thâm thì em ấy chưa bao giờ dựa vào sự nổi tiếng của ông ấy để đi lên chuyện này mấy người có thể thay đổi được sao. Lệ Thâm đã viết cho Lệ Lâm Lâm một ca khúc tên là Lai lin vậy có phải ông ấy cũng đang dùng chiêu cõi nhiệt với Lệ Lâm Lâm? Lệ Lâm Lâm cũng cảm thấy những bình luận này thật buồn cười, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình bị chỉ trích vì lý do dùng chiêu cõi nhiệt với ba của mình. Lệ Lâm Lâm không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng Ngô Tuệ ngược lại rất nghiêm túc nói với cô cậu có nghĩ là có người đang cố ý giở trò không? Bộ phim rung động trí mạng sắp được phát sóng thì bỗng nhiên xuất hiện đám người không biết từ đâu nhảy vào chỉ trích cậu. Lệ Lâm Lâm im lặng suy nghĩ, sau đó nói với Ngô Tuệ, hay do cậu suy nghĩ nhiều. Hy vọng là vậy, Ngô Tuệ luôn cảm thấy chuyện này ngay từ đầu có chút kỳ lạ, bọn họ rất giống những người lần trước đã mắng fan Lệ Lâm Lâm tam quan vặn vẹo. Đầu tháng 2, Dung Động Chí Mạng chính thức phát sóng. Hai tập phát sóng trong tuần đầu tiên đều có thời lượng dài, mỗi tập hơn 60 phút. Vì bộ phim tổng cộng có 21 tập cho nên tình tiết diễn biến rất nhanh. Hôm nay, Lệ Lâm Lâm được kết thúc công việc sớm, cô canh đúng giờ thì nhanh chóng bật ngay kênh truyền hình A3, sau đó tập trung xem Dung Động Chí Mạng đây là vai diễn đầu tiên của cô, nhìn chính mình xuất hiện trên TV, cảm giác có chút vi diệu. Bản phát sóng trực tuyến sẽ muộn hơn bản truyền hình 2 tiếng, sau khi xem xong trên tivi lệ lâm lâm lại mở bản trực tuyến xem lại. Bộ phim phát sóng chưa được bao lâu nhưng lại bay thẳng lên hot search sức công phá vô cùng lớn. Lúc còn nhỏ đọc cuốn tiểu thuyết này cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ lại phát hiện nữ chính đính hôn với anh rể. Nam chính chưa phải anh rể nhé bạn lầu trên, anh ta chỉ mới đính hôn với Âu gia tự, nhưng mà bộ này không phải nói về việc giải trừ hôn ước do gia đình sắp đặt à. Bình luận trên thật mắc cười, đã đính hôn mà không gọi là anh rể. Vậy gọi là gì? Lúc đó Chu Dung Dung đâu biết Âu ra tự là chị gái của mình, nên không có chuyện cướp anh rể nhé. Đừng tẩy trắng bạn ơi, Chu Dung Dung ngay từ đầu đã nghi ngờ mình là con của nhà họ Âu, nếu không cô ta nhờ tiêu giật nhân điều tra nhà họ Âu để làm gì. Ngay từ đầu Chu Dung Dung đã biết hết rồi, bộ phim này có gì nhân văn để xem cướp chồng của chị gái mình mà cũng được phát sóng. Cảm thấy đau lòng thay Âu Gia Tự, Lệ Lâm Lâm, không đúng, chẳng phải năm đó mọi người đều rất thích thú khi đọc tiểu thuyết hay sao? Tại sao bây giờ lại chia phe chia phái như vậy? Khi tập đầu tiên sắp kết thúc Âu Gia Tự cuối cùng cũng xuất hiện cơn bão bình luận nhanh chóng bị fan của Lệ Lâm Lâm áp ảo. Con gái của tôi đẹp trai quá, lại còn biết đánh quyền nữa kìa, được rồi, tôi sẽ chấp nhận Âu Gia Tự, Lâm Lâm đẹp quá đi. Trời ơi, chị yêu đừng luyện quyền anh nữa, mau đi xem vị hôn phu của chị đi kìa anh ta sắp bị em gái của chị câu mất rồi. Lệ lâm lâm, cô vẫn không bỏ cuộc mà chạy lên Weibo nhìn thử, nhưng đánh giá trên Weibo cũng không khác gì so với bình luận trực tuyến, bọn họ không những đau lòng thay Âu ra tự mà còn khen Âu ra tự đánh quyền quá đẹp trai. Chuyện gì đang xảy ra với mọi người thế này? Tại sao cứ đi theo chiều hướng khó hiểu như vậy? Lệ Lâm Lâm đang tự cố gắng an ủi bản thân, đây là do kịch bản đã bị chỉnh sửa, nên Âu ra tự sẽ không làm chuyện xấu trong hai tập đầu, mấy tập về sau cô sẽ trở nên độc ác khi đó mọi người chắc chắn sẽ mắng chửi cô. Đêm đầu tiên dung động chí mạng được phát sóng, nó đã thiết lập một thành tích mới trong bảng xếp hạng của đài truyền hình A3 về lượt xem cao nhất trong năm nay, lượt tìm kiếm trên mạng vẫn không ngừng tăng lên. Sự nhiệt tình của cư dân mạng đối với cốt truyện đang rất cao chỉ trong vòng một đêm, bộ phim đã lên ba lần hot search. Tất nhiên, không loại trừ khả năng nhà đầu tư mua hot search. Một tuần sau, dung động chí mạng đã phát sóng được 4 tập cốt truyện đang dần tiến triển. Âu Gia Tự cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường giữa Chu Dung Dung và Cố Thu. Cư dân mạng bình luận không khác mấy so với tuần đầu, nhưng lệ lâm lâm hiện tại cũng không quá vội bởi vì từ tuần sau Âu Gia Tự sẽ bắt đầu làm chuyện ác, đặc biệt trong cảnh quay ngày hôm nay của cô Âu Gia Tự sẽ giết người. Phân cảnh này là Âu Gia tự chuẩn bị bắt cóc Chu Dung Dung, nhưng trong nguyên tác không có cảnh Âu Gia tự giết người, tất cả đều do biên kịch thêm vào. Là nhân vật phản diện lớn nhất trong dung động trí mạng, một khi Âu Gia tự dính tới mạng người thì khẳng định sẽ không rửa sạch tội lỗi, chờ cảnh này được phát sóng, dư luận chắc chắn sẽ đổi theo chiều hướng khác một cách mạnh mẽ. Mấy động tác vừa rồi em nhớ kỹ chưa? Huấn luyện viên mặc một bộ đồ võ sĩ màu đen, làm mẫu động tác cho Lệ Lâm Lâm dưới ánh đèn đường, chúng ta luyện tập thêm lần nữa. Được, Lệ Lâm Lâm gật đầu, để thuận tiện cho việc di chuyển, cô cười chiếc áo khoác đang mặc trên người, đưa cho trợ lý bên cạnh. Âu ra tự là người tập luyện quyền anh đã lâu mặc dù, Lệ Lâm Lâm không hiểu tại sao một tiểu thư nhà giàu như cô ta không học đàn dương cầm mà lại chọn học quyền anh nhưng thôi chịu vậy, dù sao cô cũng là một người linh hoạt cho nên việc khống chế một người đàn ông trưởng thành cũng không gặp khó khăn. Lệ Lâm Lâm dựa theo lời chỉ dạy của huấn luyện viên, nắm lấy hai tay của anh ta, sau đó xoay người rồi cúi xuống, hoàn thành cú ném qua vai với sự phối hợp của đối phương, cô nhanh chóng bắt chéo tay anh ta ra sau lưng, rồi nhắm vào đầu gối mà đá, động tác này ép buộc anh ta phải quỳ trên đất. Chính là như vậy, huấn luyện viên khó khăn quay đầu, anh ta nói với Lệ Lâm Lâm, nhưng lát nữa diễn với người khác, em nên ra tay nhẹ một chút. Được. Trong khoảng thời gian này, Lệ Lâm Lâm mỗi ngày đều tập đánh quyền, thể lực thật sự được cải thiện rất nhiều. Đạo diễn kiểm tra lại màn biểu diễn của Lệ Lâm Lâm và diễn viên khác, ông ta sửa lại một vài động tác khi vừa ý mới bắt đầu quay. Lệ Lâm Lâm một mình đi trên con đường nhỏ cảnh vật hai đường dần trở nên mờ ảo dưới ánh trăng. Gió đêm bất ngờ thổi qua cuốn những chiếc lá rơi trên mặt đất, Lệ Lâm Lâm chỉnh lại khoác trên người, ánh mắt khẽ nhìn sang một bên. Trong đêm tối tiếng bước chân không nhanh không chậm đi sau lưng cô, hắn ta đã theo dõi cô suốt quãng đường đi. Ánh mắt lệ lâm lâm trở nên bình tĩnh cô đi nhanh về phía trước. Bước chân của người phía sau cũng tăng tốc chạy theo, lệ lâm lâm thoáng nhìn thấy bóng người cách mình ngày càng gần. Ngay khi người đàn ông vươn tay về phía cô, cô nhanh nhẹn bắt lấy tay anh ta, sau đó thực hiện lại động tác quăng người giống khi tập với huấn luyện viên. Sau khi nam diễn viên nằm trên mặt đất, đạo diễn lập tức hô tạm dừng, thêm lần nữa tôi muốn quay cận cảnh phân đoạn này. Lệ lâm lâm đưa tay kéo nam diễn viên đứng dậy, hỏi thăm anh ta anh có sao không? Nam diễn viên phủi bụi trên người mấy cách, nói với cô tôi không sao, không ngờ thể lực của em cũng khỏe thật. À ha ha ha, lệ lâm lâm xấu hổ cười trừ. Trong lần quay thứ hai, Lệ Lâm Lâm không dùng quá nhiều sức đạo diễn thấy động tác của cô nhẹ đi vài phần nên đã yêu cầu cô thực hiện lại, đánh giống khi nãy em luyện tập với huấn luyện viên, mạnh tay hơn nữa. Lệ Lâm Lâm, cô vốn không muốn đánh người, chỉ tại đạo diễn ép cô ra tay thôi đấy. Sau khi bắt đầu lại, Lệ Lâm Lâm đã dùng hết sức lực tổ đạo cụ chuẩn bị thêm một chiếc nệm trên mặt đất để tránh cho nam diễn viên bị thương trong quá trình quay phim, nhưng sau khi bị Lệ Lâm Lâm dùng chân đè xuống, gương mặt của nam diễn viên vẫn có chút khổ sở. Hai tay anh ta bị bắt chéo sau lưng, đầu gối thì bị cô dùng chân đá vào, nếu không có chiếc nệm giày này thì anh ta chắc chắn bị Lệ Lâm Lâm đánh đến nỗi mẹ nhìn không ra. Tiểu chu cậu làm sao vậy? Lâm Lâm chỉ là con gái, sức của con gái thì được bao nhiêu cậu đừng có nằm đó ăn vạ. Đạo diễn đứng từ xa nói chuyện, nên dĩ nhiên không cảm thấy thấy đau. Tiểu Chu, hay là đạo diễn cũng lại đây tự mình nếm thử một chút. May mắn là cảnh quay lần này đạo diễn cảm thấy ổn, nên không yêu cầu bọn họ đánh lại. Sang cảnh tiếp theo anh ta sẽ lấy con dao trong túi áo khoác ra để sát hại lệ Lâm Lâm, nhưng kết quả bị cô phản đòn rồi giết chết. Cảnh này cô ra tay rất nhanh gọn và dứt khoát, anh ta bị lệ lâm lâm đâm chết chỉ với một nhát sao. Được rồi, em đâm thêm mấy nhát nữa đi. Đạo diễn vừa nói vừa nhìn vào màn hình máy quay. Lệ lâm lâm làm theo những gì mình đã luyện tập vì để đối phương chắc chắn đã chết nên cô tàn nhẫn đâm thêm mấy nhát sao nữa. Được rồi, quay cận cảnh đi. Chủ yếu là bắt cận cảnh khoảnh khắc Lệ Lâm Lâm giết người, nam diễn viên đứng đó bị đâm liên tiếp mấy chục nhát cuối cùng không chịu được mà chết, đạo diễn nhìn cảnh này rốt cuộc cũng cho rừng. Sau khi quay xong cảnh tối hôm nay, nam diễn viên chỉ có một suy nghĩ, đó là anh ta nhất định phải làm người tốt. Hãy nhìn xem, làm người xấu có bao nhiêu khó khăn. Tối nay là cảnh quay quan trọng đầu tiên của Lệ Lâm Lâm, dự tính là sẽ quay đến khi bình minh. Ngô tuệ ban đầu còn lo lắng, sợ cô không thích nghi được nhưng không ngờ lệ lâm lâm thích nghi rất tốt càng quay càng hăng. Cảnh tiếp theo mình sẽ bắt cóc chu Dung Dung. Lệ lâm lâm uống ly nước ấm mà trợ lý mang đến, sau đó làm ra vẻ sắn tay áo chuẩn bị đánh nhau. Ngô tuệ ngắp một cái, không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ của mình, này quay lâu như vậy mà cậu vẫn còn tinh thần hả? Lệ lâm lâm nhìn ngô tuệ, nói với cô ấy, nếu cậu buồn ngủ thì về trước đi, đoàn phim chắn chắn sẽ quay đến dạng sáng mới kết thúc. Ngô Đuệ cũng muốn về nhà lắm chứ, nhưng khi nghĩ đến Tổng Giám Đốc Trần, cô ấy cảm thấy nếu mình bỏ mạng thì cũng nên bỏ mạng ở đoàn làm phim, nên bỏ mạng bên cạnh Lệ Lâm Lâm thì mới an toàn, thôi, Tổng Giám Đốc Trần vốn không hài lòng với mình, nếu anh ta biết mình vứt cậu một mình ở chỗ này quay phim, nhất định sẽ tìm mình hỏi tội. Lệ Lâm Lâm cầm ly nước ấm để sưởi ấm hai tay, thở ra một hơi khói lạnh, Ngô Đuệ, sao cậu sợ anh ấy dữ vậy? Mình là sếp của cậu mà cũng chưa từng thấy cậu sợ mình. Cậu không thấy Tổng Giám Đốc Trần tức giận sẽ đáng sợ như thế nào đâu. Ngô Tuệ nói đến đây, có chút tò mò hỏi cô Trần nhất nhiên chưa bao giờ nổi giận với cậu à. Chưa từng, lệ lâm lâm nói, mình đáng yêu như vậy, anh ấy sao nỡ nổi giận với mình. Ngô Tuệ rơi vào im lặng, nói với cô, lần trước đưa cậu rời khỏi cây tivi anh ta cũng không tức giận. Không có anh ấy chờ mình về nhà, sau đó còn nhờ bác Lý nấu cháo và chuẩn bị thuốc xài rượu cho mình. Ngô Tuệ. Tổng giám đốc Trần, làm người không thể sống tiêu chuẩn kép như vậy. chương 17, dư luận bùng nổ. Lệ Lâm Lâm quay phim đến dạng sáng mới trở về nhà, cũng may ban ngày cô không có cảnh diễn, nên đạo diễn đã hẹn cô ngày hôm sau lại đến đoàn phim. Lệ Lâm Lâm vừa bước chân vô phòng đã nằm ngay trên giường ngủ say như chết, chỉ diễn vai phụ mà đã cực khổ như vậy, cô thật sự nề phục các diễn viên chính. Tuy nhiên, khán giả lại không nhận ra sự vất vả của các diễn viên chính chỉ sau 3 tuần phát sóng, những bình luận trên mạng về bộ phim ngày càng nhiều. Nếu hai diễn viên chính không phải là idol, không có fan bảo vệ thì dư luận chắc chắn sẽ chỉ nghiêng về một bên. Bộ phim đang phát sóng đến giai đoạn nam chính và nữ chính nhận ra tình cảm của nhau, nam chính muốn giải trừ hôn ước với Âu gia tự còn yêu cầu cô phải tự nói với gia đình của mình, cư dân mạng sau khi thấy được màn này liền mắng nam chính là tên cha nam tập tiếp theo là nam chính quyết định nói thẳng trước mặt hai bên gia đình, nói mình đã yêu người khác và muốn giải trừ hôn ước với Âu gia tự cư dân mạng lại tiếp tục mắng anh ta là thằng đàn ông cặn bã. Lệ lâm lâm, nam chính thật sự quá thảm. Đến tuần thứ năm, bộ phim chính thức bước vào giai đoạn cao trào, bởi vì Chu Dung Dung sẽ trở lại nhà họ Âu. Nam nữ chính vất vả yêu nhau qua 8 tập phim, bọn họ cùng nhau trải qua những đau khổ, những trở ngại tâm lý trong tình yêu, để cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa. Chu Dung Dung quay về làm con gái út của nhà họ Âu, vì thế mà chuyện tình cảm của cô ta vốn dĩ bị phản đối cũng được hai bên gia đình thoải mái chấp nhận ngược lại, bọn họ cố gắng làm công tác tư tưởng cho Âu gia tự. Ví dụ như con so với em Dung Dung từ khi còn nhỏ đã không cần lo cơm áo gạo tiền, nên bây giờ con nhường em một chút cũng chỉ là một người đàn ông, con tài giỏi như vậy nhất định sẽ tìm được người tốt hơn. Ngay cả cổ phần trong công ty, ba mẹ Âu cũng chia cho chú Dung Dung nhiều hơn, bọn họ lấy lý do vì Âu gia tự rất tài giỏi, nên không cần dựa vào gia thế của nhà họ Âu vẫn có thể sống tốt, còn em gái Dung Dung thì cái gì cũng không biết, nên bọn họ tất nhiên phải cho cô ta nhiều hơn trong phim có thêm một chi tiết nhỏ bởi vì chu dung dung dị ứng lông mèo nên ba mẹ âu lập tức mang mèo của âu gia tự nuôi được mấy năm đi cho người khác bộ phim phát sóng đến đây dư luận chính thức bùng nổ tiêu đề âu gia tự quá đáng thương nhanh chóng được mọi người cho lên hot search cái này điển hình cho việc tôi yếu thì tôi có quyền á hà âu gia tự tài giỏi như vậy đáng để bọn họ ức hiếp hay sao tức chết mất mèo con bị đưa sang nơi khác bị hoàn toàn không chịu được Đám người đó chỉ biết chu dung dung dị ứng lông mèo, nào có biết Âu Gia Tự vì mèo con mà rơi nước mắt. Mặc dù công ty là của nhà họ Âu, bọn họ muốn cho ai thì cho, nhưng mấy năm nay đều là Âu Gia Tự giúp họ quản lý, bọn họ không thể bất công với cô ấy như vậy. Đám người đó thật sự không có lương tâm, tên cặn bã kia tôi không muốn nhắc đến, nhưng dựa vào cái gì mà đưa cổ phần cho Chu Dung Dung, lại còn bắt Âu Gia Tự làm việc cho cô ta? Khi còn nhỏ tôi rất thích cuốn tiểu thuyết này che mặt mà cảm giác bây giờ hoàn toàn khác xa so với hồi nhỏ che mặt lần này tôi đứng về phía Âu gia tự. Khi còn nhỏ, mọi người đều thích chu dung dung nên dĩ nhiên không thấy có gì sai trái còn hiện tại đều đã trưởng thành ai cũng bị cuộc đời dập cho tơi bời, vì thế mới hiểu được Âu gia tự đã khó khăn như thế nào. Lệ lâm lâm, có có đúng như vậy không? Bởi vì bình luận trên mạng không có dấu hiệu hạ nhiệt nên tiêu đề tôi là Âu gia tự tôi muốn được độc ác cũng được quần chúng cho lên hot search. Lần này thật sự là giữ bảo vật trong tay. Một tuệ nhìn bình luận ngày càng tăng, tay cầm điện thoại có chút run dày. Lâm Lâm, cậu lựa chọn rất đúng, nhân vật Âu gia tự của cậu nhấn định sẽ bùng nổ. Lệ Lâm Lâm, không muốn, cậu im miệng cho mình. Lệ Lâm Lâm vừa nghĩ tới đây, Trần Hy đã gọi điện thoại đến tìm cô. Bởi vì lần trước cô trốn trong phòng nói chuyện với Trần Nhất Nhiên, anh nói sẽ mời các cô ăn bù tiệc tân ra, nên cô đoán Trần Hy tìm mình để bàn chuyện này, Lệ Lâm Lâm nhanh chóng cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh, trả lời cô ấy, Hi Hi, có chuyện gì vậy? Cậu tìm mình vì chuyện ăn cơm đúng không? Cậu nói chuyện điện thoại ở đó có ổn không vậy? Trần Hy nghe giọng của Lệ Lâm Lâm như đi ăn trộm nên cũng hạ giọng theo cô. Lệ Lâm Lâm nói với cô ấy, mình trốn mua tuệ, đang trong nhà vệ sinh. Trần Hy, Chỉ vì bữa ăn mà Lâm Lâm thật liều mảng, mình tìm cậu chỉ muốn thông báo với cậu một tin, anh mình lại đi công tác có lẽ sẽ mất khoảng một tuần. Trần Hy tiếp tục nói qua điện thoại, đợi anh ấy trở về rồi chúng ta cùng đi ăn nha. À, được thôi, lệ Lâm Lâm ngoài miệng nói đồng ý, nhưng giọng điệu rõ ràng có chút mất mát. Trần Hy an ủi cô cậu đừng buồn, đâu phải anh mình sẽ không quay về, anh ấy chỉ đi công tác trong nước rất nhanh sẽ trở về. Mình biết rồi, gọi lại cậu sau. Lệ Lâm Lâm tắt điện thoại, mặt ỉu xìu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Một tuổi thấy tinh thần của Lệ Lâm Lâm bỗng nhiên suy sụp nên lập tức hỏi cô cậu bị sao vậy? Chẳng lẽ có người chỉ trích cậu hả? Sao có thể, mình thấy mọi người trên mạng đều đau lòng vì cậu fan hâm mộ trên Weibo của cậu cũng tăng thêm mấy triệu người nữa mà. Lệ Lâm Lâm, đây có phải nguyên nhân khiến anh nhất nhiên của cô đi công tác? Nếu đúng như thế thì cô xin cảm ơn cư dân mạng rất nhiều. Lệ Lâm Lâm ngồi trước máy tính nhìn cái tên Âu ra tự xuất hiện trên hai hot search tâm trạng không khỏi buồn bực bây giờ lưu lượng cũng không đấu lại dân mạng nữa hả? Chẳng phải trịnh dương với Lâm Chân có rất nhiều fan hay sao? Tại sao bọn họ lại để dân mạng đè đầu cưỡi cổ như vậy? Một lệ ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nói, fan nhiều cỡ nào cũng không bằng người qua đường, châm ngôn của dân mạng bây giờ là diễn viên đóng vai phản diện cũng cần được tôn trọng. Lệ Lâm Lâm Hai tập phim tối hôm qua lại thiết lập kỷ lục mới, cậu có phát hiện không, hôm nay đạo diễn ở phim trường mắng người cũng dịu dàng hơn nhiều. Lệ lâm lâm tuyệt vọng nhắm mắt quên đi, cô sẽ đợi thêm một tuần nữa, khi tập phim Âu ra tự giết người được phát sóng, thì giây phút mọi người mắng trời cô sẽ chính thức bắt đầu. Sau một tuần dày vò, hai tập phim tiếp theo của Dung Động Chí mạng phát sóng rất đúng giờ. Tuần trước bộ phim thiết lập kỷ lục mới nên tuần này mọi người đều nín thở mong chờ, chờ đợi một Âu ra tự trở nên độc ác. Ngầu thật, ai cũng tưởng Âu Gia Tự sẽ từ từ trở nên độc ác nhưng không ngờ cô vừa xuất hiện liền cầm dao đâm chết con người ta. Âu Gia Tự lên kế hoạch bắt cóc chu dung dung để cô ta không thể đính hôn với nam chính, hai bên gia đình nếu thiếu cô dâu thì làm sao có thể đính hôn. Nhưng không ngờ trong lúc thực hiện kế hoạch lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Âu Gia Tự bị một tên đàn ông theo dõi, hắn ta là tội phạm giết người hàng loạt mục tiêu mà hắn nhắm tới luôn là những cô gái trẻ. Hắn mang theo thuốc mê bên người, đầu tiên sẽ làm nạn nhân choáng váng, sau đó bỏ vào bao tải rồi quăng xuống biển cho chết đuối. Cảnh sát vẫn luôn điều tra hắn ta, nhưng vụ án vẫn không có tiến triển, mục tiêu lần này của hắn là Âu Gia Tự dưới bầu không khí căng thẳng, người xem trực tuyến không khỏi hồi hộp, thì kết quả cuối cùng khiến bọn họ bất ngờ hơn bao giờ hết Âu Gia Tự phản đòn nhanh gọn một nhát đâm chết tên tội phạm. Người xem trực tuyến, người xem trực tuyến, chị đẹp đỉnh quá. Chị đẹp phụ trách trí mạng, chúng em phụ trách xung động. Lệ lâm lâm cứ nghĩ đây sẽ là vết nhơ lớn nhất của Âu Gia Tự, nhưng người tính không bằng trời tính cảnh giết người của Âu Gia Tự lại trở thành khoảnh khắc tỏa sáng, nó còn khiến dư luận hoàn toàn bùng nổ. Cả mạng xã hội đang bàn luận sôi nổi về cảnh phản đòn của Âu Gia Tự, bọn họ còn làm ảnh động cho cô trên ảnh chèn thêm dòng chữ sống trên đời đều có quả báo, quả báo của mày chính là tao. Hình ảnh của Âu Gia Tự càng quét hết mạng xã hội, blogger làm đẹp bắt trước cách trang điểm độc ác của Âu Gia Tự, blogger làm tóc bắt trước kiểu tóc đuôi gà, blogger về thời trang thì bắt trước phong cách ăn mặc, blogger chuyên về pháp luật cũng lên phổ cập kiến thức nói Âu Gia Tự giết tên tội phạm chính là phòng vệ chính đáng. Trong vòng một đêm Âu Gia Tự giống như một loại virus mới xâm chiếm toàn bộ mạng xã hội. Lệ Lâm Lâm cảm thấy mình đã hoàn toàn bất lực, trời ơi, lần này chúng ta thật sự phát tài rồi Lâm Lâm. Ngô Tuệ ngồi trước máy tính, phấn khích đến mức hoa tay múa chân. Cậu không biết đâu, chỉ trong vài giờ mà có rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng gọi điện cho mình, tất cả đều muốn mời cậu làm đại ngôn cho họ. Sắc mặt của lệ lâm lâm không chút thay đổi nhìn Ngô Tuệ. Ngô Tuệ hiểu sai ý của cô, vỗ ngực tự tin hứa, cậu đừng lo, mình sẽ không tùy tiện chọn, vì sự nghiệp phát triển lâu dài của cậu, nên mình sẽ chọn các nhãn hàng chất lượng nhất. Cậu cứ yên tâm giao cho mình. Còn chuyện này nữa, sắp tới mình sẽ rất bận, không thể cùng cậu đến đoàn làm phim, nên sẽ để Tiểu Tây và thiếu thiếu đi cùng cậu. Tiểu Tây và thiếu thiếu là hai người trợ lý mà Trần Nhất Thiên đưa cho cô. Cả hai đều có rất nhiều kinh nghiệm, ngô tuệ rất yên tâm khi để bọn họ chăm sóc cho lệ lâm lâm. Lâm lâm, mình biết sai rồi, mình không nên nghi ngờ cậu. Suy nghĩ của sinh viên trường đế đô quả nhiên không thể coi thường. Nếu tuyệt vọng cũng có khuôn mặt thì nó chính là vẻ mặt của lệ lâm lâm bây giờ. Ngô Tuệ, Lệ Lâm Lâm cất giọng yếu ớt gọi Ngô Tuệ. Hà, Ngô Tuệ đang bận trả lời tin nhắn của ba mình nên không quay lại nhìn cô. Lệ Lâm Lâm, khán giả bây giờ bị làm sao vậy? Kẻ giết người cũng được khen ngợi nữa sao? Nhưng người cô ấy giết là tên sát nhân, đây gọi là phòng vệ chính đáng. Ngô Tuệ tiếp tục nói, cô ấy cũng giống như siêu anh hùng, giết kẻ xấu trừ hại cho dân. Lệ Lâm Lâm, là cô đã sơ suất. Ngô tuệ, mình cảm thấy trong người không khỏe, ngày mai sẽ không đến đoàn phim. Khoan đã, ngô tuệ vội vàng gọi cô lại. Cậu vừa mới hót chưa được bao lâu, lại bắt đầu giờ trò trốn việc. Mình không có, mình thật sự không thoải mái. Chỗ nào không thoải mái. Lệ lâm lâm đặt tay lên trái tim mình, nói hết sức thương tâm, nơi này. Ngô tuệ nói với cô, có phải mình cho cậu quá ít việc. Một tuệ còn nghĩ rằng ngày mai cô phải đích thân hổ tống lệ lâm lâm đến đoàn phim, nhưng chưa cần đến ngày mai thì đã xảy ra chuyện. Nữ chính Chu Dung Dung Lâm Trần đã đăng một bài viết lên Weibo, cô ta chỉ trích biên kịch Vương Tâm cố ý thay đổi kịch bản, bắt nam nữ chính phải làm nền cho Âu gia tự. Có thể thấy cô ta đang rất tức giận, cả bài viết đều dùng lời lẽ gây gắt, đồng thời ám chỉ Vương Tâm là fan của lệ lâm lâm, viết kịch bản với ý đồ riêng. Kịch bản này ban đầu đã rất sai rồi, nó khiến mọi người nhìn vào vai chính giống như vai phụ. Sau khi Lâm Trân đăng bài lên Weibo, rất nhanh nhận được sự đồng tình của fan hâm mộ, fan của nam chính Trịnh Dương cũng kéo vào ủng hộ cô ta. Khi sự tình ngày càng phát triển, fan của Lệ Lâm Lâm và những người xem phim bắt đầu phản bác lại quan điểm của bọn họ, vì thế trận chiến trên Weibo chính thức nổ ra thì trong một buổi tối, những người có tên trong chuyện này đều thay phiên nhau lên hot search. Biên kịch Vương Tâm cũng soạn một bài viết đáp trả lại câu hỏi của Lâm Trân trên Weibo. Trong bài đăng, Vương Tâm giải thích lý do tại sao cô ta thay đổi kịch bản theo hướng này, và đưa ra một số bản ghi chép trong quá trình thảo luận với các biên kịch khác. Đây chính là bằng chứng xác thực nhất. Vương Tâm phủ nhận mình viết kịch bản với ý đồ riêng, cuối cùng thêm vào một câu nếu cô nói tôi là fan của Lệ Lâm Lâm thì kể từ hôm nay tôi sẽ chính thức trở thành fan em ấy. Phía sau câu nói còn chèn thêm một biểu cảm dễ thương đang tức giận. Phản hồi của Vương Tâm nhanh chóng bay lên hot search mặc dù fan hâm mộ của Lâm Trân và Trịnh Dương rất đông, nhưng bộ phim rung động trí mạng hiện tại rất hot người xem ngày càng nhiều nên bọn họ đang dần rơi vào thế yếu. Sáng hôm sau, Lâm Trân lại cập nhật thêm bài viết mới trên Weibo, nói rằng cô ta không còn tin tưởng biên kịch Vương Tâm từ ngày mai trở đi sẽ dẫn theo biên kịch của cô ta đến đoàn phim. Có rất nhiều diễn viên trong giới giải trí đưa biên kịch của mình đến đoàn làm phim, nếu bọn họ không hài lòng với phân cảnh nào trong kịch bản thì sẽ cho biên kịch của mình chỉnh sửa tại chỗ. Nhưng rất ít người dám thoải mái nói ra chuyện này trước mặt công chúng như Lâm Trân, cô ta cảm thấy mọi chuyện đã đến nước này, nên cũng không ngại mà nói thẳng. Khi Lâm Trân lên hot sớt vào lúc nửa đêm, Lệ Lâm Lâm vẫn còn chưa ngủ. Mặc dù mọi người đều đang chỉ trích Lâm Trân, trong đó có cả Trần Hy và Ngô Tuệ, nhưng Lệ Lâm Lâm lại cảm thấy Lâm Trân thật sự là một người tốt. Ngay tại thời điểm cô tâm tối nhất, Lâm Trân luôn đem lại ánh sáng cho cô. Ngày hôm sau, Ngô Tuệ vẫn đi theo Lệ Lâm Lâm đến đoàn làm phim. Hôm qua xảy ra chuyện ồn ào như vậy, nên cô ấy không yên tâm để Lệ Lâm Lâm đến đây một mình, nếu hôm nay ở trong đoàn phim xảy tranh chấp, cô ấy cũng có thể giúp Lệ Lâm Lâm một tay. Có lẽ do sự việc của ngày hôm qua nên bầu không khí ở trong đoàn phim trở nên thận trọng, ngay cả đạo diễn cũng không nói chuyện lớn tiếng như mọi khi. Hôm nay nhà sản xuất tự mình đến đoàn làm phim, ông ta gặp ai cũng mỉm cười, có lẽ sợ xảy ra chuyện gì đó nên tới đây làm người hòa giải. Lâm Trân nói là làm thật sự dẫn theo biên kịch đến, nhưng Ngô Tuệ lại phát hiện không chỉ riêng Lâm Trân mà ngay cả Trịnh Dương và Thượng Từ cũng dẫn theo biên kịch của mình đến đoàn phim. Đây là tình huống gì? Biên kịch nhiều như vậy rồi bọn họ sẽ diễn theo ai? Hay là mọi người đánh nhau một trận xem ai làm biên kịch chính được không? Đạo diễn rất đau đầu vì chuyện này, nên trong lúc ăn trưa anh ta đã nói với nhà sản xuất rằng, ngày mai anh ta cũng sẽ dẫn theo biên kịch đến. Lâm Lâm, cậu có nghĩ chúng ta nên dẫn theo biên kịch không? Một tuệ ngồi bên cạnh lệ Lâm Lâm thấp giọng hỏi cô. Bây giờ bọn họ đều có biên kịch riêng, kịch bản nhất định sẽ phải đổi theo ý bọn họ chẳng phải như vậy quá thiệt thòi cho cậu sao? Lệ Lâm Lâm nghĩ thầm trong bụng thiệt thòi chính là hạnh phúc cô nên tranh thủ thiệt thòi nhiều hơn nữa. Mình đang nói chuyện với cậu đấy. Ngô Tuệ dùng cùi trò đụng cô một cái. Mặc dù phòng làm việc của chúng ta không nhiều người, nhưng chỉ cần cậu mở miệng nói cần biên kịch mình cũng sẽ liều mạng tìm về cho cậu. Đừng, đừng, đừng, mình không cần đâu. Lệ Lâm Lâm vội vàng giữ tay Ngô Tuệ. Cậu không nhìn thấy đoàn phim bây giờ đang rất loạn hả? Chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho họ. Nhưng mà... Không được nhưng mà biên kịch vương tâm vẫn còn ở đây, có chị ấy phụ trách phía sau, chúng ta cứ diễn theo là được. Mùa tuệ khẽ thở dài, lâm lâm hoàn toàn không hiểu tình hình đoàn phim đang phức tạp như thế nào. Lâm lâm tôi thấy lâm chân luôn nhìn chúng ta. Trợ lý tiểu tây lặng lẽ nói một câu. Mùa tuệ và lệ lâm lâm nhìn về phía lâm chân, bắt gặp cô ta thật sự đang nhìn về phía này. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, cô ta không hề né tránh mà ngược lại cười khẩy một cái, hoàn toàn không che giấu sự thù địch trong ánh mắt. Ngô tuệ và lệ lâm lâm tựa sát đầu vào nhau, lâm chân có vẻ rất hận cậu nha, người lần trước thông tin cậu diễn vai âu ra tự ra ngoài, rồi bôi đen cậu trên hot search với người nói cậu có nhiệt chú lệ thâm, mình chắc chắn đều do một tay chị ta sắp xếp. Hà, lệ lâm lâm ngẩn người, nhìn về phía lâm chân, sao có thể chị ấy nhiều tóc như vậy, không thể là người xấu. Ngô tuệ, quên đi, loại chuyện thế này về sau không nên thảo luận với lâm lâm, cậu ấy thật sự quá ngây thơ. Sau tất cả chỉ có một mình cô chống đỡ những thứ xấu xa mà thôi. Lâm Lâm, đạo diễn cầm hộp cơm đi đến, nói với Lệ Lâm Lâm. Lịch trình của đoàn phim có sự thay đổi, em với thượng từ sẽ đến thành phố hát trước, hai người sẽ quay phim ở đó. Không biết có phải vì để tránh mâu thuẫn hay không, mà đạo diễn lại bất ngờ thay đổi lịch trình. Cảnh quay ở thành phố hát vốn là cảnh quay cuối cùng của Lệ Lâm Lâm, bây giờ đột nhiên lại được tiến hành trước. Được. Lệ Lâm Lâm không hỏi gì thêm, nếu đạo diễn đã sắp xếp thì cô cứ làm theo là được. Tôi sẽ in lịch trình cho em, em về nhà nhớ chuẩn bị một chút. Được em hiểu rồi. Buổi tối về lại Ngân Loan, Trần Hy nhìn thấy Lệ Lâm Lâm đang thu dọn hành lý, trên mặt vẫn đắp mặt nạ bước tới hỏi cô, Lâm Lâm, cậu muốn đi đâu? Lệ Lâm Lâm một bên xếp quần áo, một bên giải thích với Trần Hy, mình đến nơi khác quay phim mấy ngày, ngô tuệ cũng đi với mình, hay là trong mấy ngày này cậu về nhà ở đi? À... Trần Hi như đang suy nghĩ gì đó, cô ấy khẽ gật đầu. "Mà cậu đi đâu vậy? Lệ Lâm Lâm, thành phố hát mình quay phim 3 ngày rồi sẽ về." Khi cô nói tới đây, Ngô Tuệ đang ở ngoài cửa không nhịn được chen vào một câu, cậu cũng biết là đi 3 ngày. "Thế tại sao lại mang nhiều đồ như vậy?" Lệ Lâm Lâm liếc mắt nhìn Ngô Tuệ, dù sao cậu cũng để Tiểu Tây và Tiếu Tiếu sách đồ, thì còn ở đây than trách cái gì, hừm. Trần Hi nắm chặt tay Lệ Lâm Lâm, chớp mắt hai cái với cô cậu đi thành phố hát. Hay thật anh nhất nhiên cũng đi công tác ở thành phố Hát. chương 18, đồ chơi lắp xác. Thành phố Hát là một thành phố du lịch nổi tiếng ở trong nước. Lần này Trần nhất nhiên đến đây là để khảo sát tình hình thực tế. Anh muốn đổi mới một số hạng mục thương mại tiếp theo của tập đoàn Hoa Sang. Cách đây 20 năm, thành phố Hát có một khu phố buôn bán rất nổi tiếng, nhưng hiện tại nó lại không thể đáp ứng được nhu cầu của du khách. Một số công trình cũng bước vào giai đoạn cũ kỹ. Tập đoàn Hoa Sang đã mua khu đất bên cạnh khu phố này, bọn họ đã chuẩn bị tốt kế hoạch mở rộng và nâng cấp nhất định sẽ tạo ra một khu phố thương mại hoàn toàn mới. Sắc trời dần tối, Trần nhất nhiên một mình đi dạo trên con phố cổ ánh mắt quan sát hàng quán hai bên đường. Những cửa hàng ở đây đều là những cửa hàng lâu đời, nhưng sau vài chục năm vẫn không thay đổi phong cách nên doanh thu cửa hàng ngày càng giảm. Ngược lại, khu phố ẩm thực được xây cách đây không lâu, lại thu hút rất nhiều du khách. Khi đi ngang qua một cửa hàng thủ công mỹ nghệ Trần Nhất Nhiên nhìn thấy bộ đồ chơi lắp sáp được trưng trên tủ kính. Anh đứng im quan sát, sau đó đẩy cửa bước vào. Xin kính chào quý khách. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng 40 tuổi, khi anh ta nhìn thấy Trần Nhất Nhiên, động tác mời chào bỗng nhiên dừng lại. Trần Nhất Nhiên mặc một bộ vest sang trọng, nhìn phong thái của anh không giống như khách du lịch. Nghe nói mấy ngày nay sẽ có ông chủ lớn đến thị sát thương lượng việc đổi mới khu phố thương mại, chẳng lẽ vị đó là người này. Trục cửa hàng đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì giọng nói của Trần Nhất Nhiên kéo anh ta trở lại, cái này có bán không? Trần Nhất Nhiên chỉ tay về phía bộ đồ chơi lắp ráp. Trục cửa hàng ngẩn người, mỉm cười nói với anh, phiên bản này là do công ty Mellow tạo ra, nhưng đã ngưng sản xuất và phát hành từ 10 năm trước, bây giờ nó được coi như món đồ cổ. Tôi biết Trần nhất nhiên cầm bộ đồ chơi đi đến quầy tính tiền, nói với chụp cửa hàng. Nhưng anh trưng sản phẩm ra ngoài tụ kính thì chắc hẳn muốn có người mua nó, anh ra giá đi. Chụp cửa hàng có chút ngạc nhiên, không ngờ ông chủ lớn cũng có hứng thú với đồ chơi của mơ lâu. Anh ta trầm mặc một lúc dường như đang suy nghĩ một mức giá phù hợp. Trần nhất nhiên không thúc giục anh ta, chỉ đứng im lặng chờ đợi sau một hồi suy nghĩ, trục cửa hàng nói với anh: mặc dù ban đầu giá của bộ đồ chơi này không mắc, nhưng những người siêu tập đều hiểu rõ giá trị của nó. tôi sẽ không để cậu tùy tiện ra giá trước đó trên mạng cũng có rất nhiều người muốn mua phiên bản này. nếu trong tay cậu có hơn hai vạn, tôi cũng không bán. 10 vạn. trần nhất nhiên không muốn tốn thời gian trả giá với anh ta trực tiếp nói ra một con số. cái gì? trục cửa hàng giật mình, nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm. trần nhất nhiên chậm rãi lặp lại một lần nữa mười vạn tôi muốn phiên bản này chụp cửa hàng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc mười vạn hai mắt anh ta sáng rực lên được được tôi lập tức kêu người gói lại cho cậu dường như sợ anh đổi ý chụp cửa hàng vội vàng tìm trong ngăn tủ bộ đồ chơi này vẫn còn hộp đựng tôi sẽ lập tức tìm cho cậu chụp cửa hàng lấy ra một chiếc hộp từ trong ngăn tủ anh ta cẩn thận đặt bộ đồ chơi lắp ráp vào hộp trần nhất nhiên lấy thẻ tín dụng đưa cho chụp cửa hàng anh ta vừa quẹt thẻ vừa ân cần hỏi cậu có cần gì nữa không Trong tủ tôi vẫn còn vài phiên bản nữa, cậu muốn lấy không? Trần nhất nhiên trả lời, không cần, mấy phiên bản kia của anh tôi có đủ rồi. À, chụp cửa hàng suy nghĩ, lại hỏi anh, vậy cậu còn thiếu phiên bản nào nữa không? Tôi sẽ giúp cậu tìm, khi nào tìm được sẽ liên lạc với cậu. Trần nhất nhiên im lặng suy nghĩ, sau đó lấy ra tấm danh tiếp, nếu anh tìm được thì trực tiếp gọi vào số điện thoại này. Chụp cửa hàng nhìn tên trên tấm danh tiếp, ôi trời, thật sự là ông chủ lớn của tập đoàn Hoa Sang. Được thôi, không thành vấn đề. Cậu còn thiếu phiên bản nào? Chụp cửa hàng so với lúc nãy ân cần hơn nhiều, nụ cười trên miệng không buông xuống được. Trần nhất thiên nói với anh ta công chúa thời trang. Cái này chụp cửa hàng khẽ cao mày, nhận thấy việc tìm kiếm không đơn giản như mình nghĩ. Lúc trước phiên bản này là hàng giới hạn thật sự rất hiếm. Trần nhất nhiên nhìn anh ta gặp khó khăn. Không có. Giây phút này, chụp cửa hàng như mang trong mình khí thế của nhân viên top 500 thế giới, hừng hực ý chí trả lời anh. Tôi quen biết rất nhiều người, cũng biết có người đang giữ nó, nhưng người ta chỉ siêu tập chứ không bán. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được phiên bản này cho cậu. Ừ, Trần Nhất Nhiên nhàn nhạt trả lời, rồi cầm hộp đồ chơi rời khỏi cửa hàng. Cậu đi thong thả, chụp cửa hàng tiễn Trần Nhất Nhiên ra khỏi cửa tiệm, sau đó thở dài một hơi. Thì ra làm ông chủ lớn của một công ty là như thế này. Cảm giác thích thật, Trần Nhất Nhiên vừa bước ra khỏi cửa hàng liền đụng mặt phó áng tư anh ta đang đi tìm anh. Nhìn thấy trên tay Trần Nhất Nhiên cầm một chiếc hộp phỏ áng tư tò mò đi đến cuối người nhìn xem đồ quý bên trong là gì cậu mua gì vậy. Không liên quan đến cậu, Trần Nhất Nhiên không cho phó áng tư chạm vào chiếc hộp sau đó cất nó vào trong cặp da. Phó áng tư nhếch miệng, ngẩn đầu nhìn tên cửa hàng mà Trần Nhất Nhiên vừa đi ra, đây đâu phải cửa hàng bán đồ chơi tình dục, cậu cần gì giấu kỹ như vậy? Trần Nhất Nhiên nhướng mày, không muốn để ý đến lời vừa rồi của anh ta, cậu thấy khu này thế nào? Phó áng tư sơ cầm, bắt đầu báo cáo công việc, không chỉ cơ sở vật chất và công trình lạc hậu, mà nhiều chục cửa hàng vẫn còn lạc hậu trong cách kinh doanh, nhất là những cửa hàng lâu đời. Cho đến hiện tại, bọn họ vẫn không thu hút được sự quan tâm của những người trẻ tuổi. Cậu nhìn xung quanh con phố này đi, chỉ có hai chúng ta là trẻ nhất thôi. Trần nhất nhiên nói với anh ta, bọn họ thật sự rất bảo thù trong cách kinh doanh. Những người này luôn coi sự cố chấp của mình chính là thứ tình cảm mà họ dành cho khu phố ngày xưa. Nhưng nếu tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Một thứ nếu không thay đổi hoặc không tiến bộ thì sẽ bị xã hội đào thải. Cậu nói đúng, khu phố buôn bán này cần phải cải thiện lại. Giới trẻ bây giờ đều thích chụp ảnh và check-in, nên cần những địa điểm thú vị hoặc mới mẻ để thu hút. Tổng giám đốc Trần, giám đốc phó, trợ lý ngô trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ chạy về phía hai người. Tổng giá đốc Trần, đây là bánh ngọt mà anh yêu cầu tôi mua, đều là loại đặc trưng của các cửa hàng. Ăn thử đi, Trần nhất nhiên nói với phó áng tư, sau đó cầm lên một miếng bánh ngọt mà anh thậm chí còn không biết tên. Tổng giám đốc Trần, để tôi cầm cặp giúp anh. Trợ lý ngô cầm lấy chiếc cặp ra trong tay Trần Nhất Nhiên, phỏ áng tư ăn một miếng bánh ngọt nói với trợ lý ngô. Cậu nên cẩn thận một chút trong cặp cậu ta có chứa đồ quý đấy. Hả? trợ lý ngô cảm thấy khó hiểu. Đồ quý gì, tôi đâu có biết cậu ta không cho tôi nhìn. Miệng cậu chỉ dùng để ăn thôi có được không? Trần Nhất Nhiên ghét bỏ nhìn phỏ áng tư, sau đó cắn miếng bánh ngọt trên tay. Anh thấy thế nào? Trợ lý ngô tò mò hỏi anh. Trần nhất nhiên vừa ăn vừa cảm nhận, sau đó đưa ra lời nhận xét vì cũng được nhưng có lẽ không đáp ứng được khẩu vị của giới trẻ hiện nay. Trợ lý ngô nói với anh, lúc tôi mua bánh ngọt chỉ thấy khách hàng toàn là người dân xung quanh, không hề có người trẻ tuổi nào cả. Nhưng chủ cửa hàng nói rằng đây đều là công thức do Tổ tiên truyền lại, họ đã làm như vậy qua nhiều thế hệ. Những thứ này không thể chỉ vì lâu đời mà không thay đổi, giống như thức ăn nhanh ở nước ngoài, khi về nước ta cũng phải biến tấu để hợp khẩu vị với người trong nước, nếu muốn phát triển thì phải điều chỉnh công thức sao cho hợp lý Trợ lý ngồi im lặng nghe anh nói, gật đầu đồng ý Cậu cũng ăn thử đi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Trần Đúng rồi tôi nghe nói lệ lâm lâm cũng đến thành phố hát phó Áng Tư ăn xong miếng bánh ngọt phủi nhẹ vụn bánh trên tay Trần nhất nhiên nhìn về phía anh ta, ánh mắt cha hỏi cậu để ý em ấy. Tôi phó áng tư bất đắc dĩ cười một tiếng. Đoàn phim của em ấy gặp chuyện, sau đó lên hot rất nhiều ngày như vậy mà cậu vẫn không biết hả? Trần nhất nhiên nhíu mày, hỏi anh ta, đoàn phim xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì, chỉ là khi bộ phim phát sóng, vai diễn của Lâm Lâm trở nên rất hot, nữ diễn viên chính không phục nên lên Weibo chỉ trích Lâm Lâm và biên kịch một trận. Trần Nhất Nhiên sau khi nghe xong, lông mày càng nhíu chặt sao cô ta không tự nhìn lại chính mình. Nếu mọi người đều có ý thức như cậu nói, thì trên đời này sẽ càng ít chuyện dây dưa. Trợ lý ngô đi tìm hiểu tình hình đoàn phim. Trần Nhất Nhiên quay đầu phân phó. Được, trợ lý ngô cầm đồ ăn vặt gật đầu với anh. Tổng giám đốc Trần, anh muốn ăn thêm không? Không, cậu mang về đi. Phó áng tư đề nghị với Trần Nhất Nhiên, hay là cậu mang cho em gái lâm nếm thử đi? Trần Nhất Nhiên trầm mặc suy nghĩ, nói với anh ta, đêm nay còn họp không có thời gian. Sau khi nói xong, vẻ mặt Trần Nhất Nhiên không đổi nhìn Phó Áng Tư còn nữa tôi nói bao nhiêu lần rồi. Lâm Lâm là em gái tôi, không phải em gái cậu. Phó Áng Tư, tôi thấy cậu đâu giống xem người ta là em gái. Lệ Lâm Lâm đã ở thành phố Hát được 2 ngày, mỗi ngày đều cùng Trịnh Dương quay phim. Sau khi Âu ra tự giết người, cảnh sát vẫn luôn điều tra chuyện này. Vị cảnh sát tiêu giật nhân do thượng từ thủ vai nghi ngờ vụ án có liên quan đến Âu gia tự, vì thế anh ta luôn để mắt tới cô. Lâm Trân và Trịnh Dương đến sau cô một ngày, họ vẫn đưa theo biên kịch của mình đến đoàn làm phim. Bầu không khí ở trong đoàn phim so với hai ngày trước thoải mái hơn nhiều, nhưng mọi người hầu như không nói chuyện riêng với nhau. Lệ Lâm Lâm đối với chuyện này không mấy để ý, nhưng bọn họ hiện tại cứ một chút là đòi xử kịch bản, hại cô phải làm việc lâu hơn ngày thường. Lâm Lâm, cậu nhìn kìa, là người bên cạnh tổng giám đốc Trần đúng không? Một tuổi thoáng thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi đến đoàn phim, đạo diễn và nhà sản xuất đều qua chào hỏi anh ta, vẻ mặt niềm nở vô cùng. Lệ Lâm Lâm nhìn theo hướng cô ấy chỉ bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc à, buổi từ thiện tối hôm đó anh ấy cũng có đến. Tiểu Tây và Tiểu Tiếu đều là nhân viên của Thịnh Đằng, nên lập tức nhận ra Phó áng tư, đó là giám đốc phó, người bên cạnh tổng giám đốc Trần. Thảo nào! Ngô Tuệ có chút nhận ra, anh ta đến tìm Thượng Từ, có lẽ vậy. Thượng Từ là người của Thịnh Đằng, Thịnh Đằng là do Hoa Sang đầu tư. Phó Áng Tư đến thăm Thượng Từ thì cũng không có gì kỳ lạ. Đạo diễn cũng nghĩ rằng Phó Áng Tư đến thăm Thượng Từ, ông ta cảm thấy thể diện của Thượng Từ thật lớn, có thể khiến giám đốc phó tự mình đến tận đây. Phó Áng Tư chỉ mỉm cười khi nghe đạo diễn nói những chuyện liên quan đến Thượng Từ, sau đó hỏi ông ta tôi nghe nói trong tiểu thuyết này Âu gia tư có kết cục rất thảm đúng không? Đạo diễn hơi sừng sốt, không bắt kịp được câu hỏi của Phó Áng Tư Âu Gia Tự. À, giống như trong tiểu thuyết, trong nguyên tác tác giả vì muốn Âu Gia Tự có kết cục bi thảm mà đã sắp đặt cho cô bị cưỡng hiếp. Nhưng Vương Tâm không thích cốt truyện như vậy, nên đã chỉnh sửa lại một số tình tiết liên quan. Phó Áng Tư hỏi đạo diễn, trong phim vẫn diễn như vậy. Đạo diễn nói chắc chắn là không, nếu diễn như thế thì qua kiểm duyệt sẽ rất khó khăn cái kết hiện tại là Âu gia tự bị tiêu giật nhân đuổi theo tới vịnh Tam Cầm, sau đó cô ta gieo mình xuống biển tự tử. nhảy xuống biển, lông mày phó Áng Tư khẽ nhướng. phải nhảy thật sao? giám đốc phó thật biết nói đùa, chúng tôi sử dụng kỹ xảo. à, phó Áng Tư gật đầu. chúng ta quay phim quan trọng nhất vẫn là an toàn. đúng vậy, đúng vậy. ngài là ông chủ, ngài là cha, ngài nói gì thì là cái đó. còn nữa, tôi nghe nói trong hai ngày qua đoàn phim gặp không ít rắc rối. Đạo diễn không khỏi hoảng hốt, không ngờ tin tức của Phó Áng Tư lại nhanh như vậy, chỉ là mâu thuẫn nội bộ, chúng tôi đã giải quyết chuyện này ổn thỏa. Vậy thì tốt, Phó Áng Tư mỉm cười. Lâm Lâm và em họ của Tổng Giám Đốc Trần là bản thân với nhau, vì thế Lâm Lâm cũng coi như là em gái của cậu ấy, bây giờ tôi đi gặp em ấy một chút. Ánh mắt đạo diễn và nhà sản xuất thay đổi cho nên Giám Đốc Phó hôm nay đến đây là để gặp lệ Lâm Lâm. Anh ta đang đi lại đây, giọng ngô tuệ bỗng trở nên căng thẳng lâm lâm lâm lâm mình không có mù lệ lâm lâm đẩy móng vuốt của ngô tuệ ra rồi xoa xoa cánh tay của mình cô thường ngô tuệ chỉ sợ mỗi trần nhất nhiên lại không ngờ cậu ấy còn sợ luôn phó áng tư em gái lâm lâm còn nhớ anh không phó áng tư dừng lại trước mặt lệ lâm lâm nở nụ cười thân thiết anh là phó áng tư em nhớ lệ lâm lâm do dự một lúc mới trả lời anh ta giám đốc phó anh tìm em có việc gì sao Phó Áng Tư nói với cô, anh tới đây truyền lời cho tổng giám đốc Trần tối nay cậu ta muốn mời em ăn cơm. Thật sao? Ánh mắt lệ Lâm Lâm sáng lên, nhưng em không biết hôm nay mấy giờ sẽ kết thúc công việc. Không sao, anh sẽ nói tài xế đợi em. Lệ Lâm Lâm khẽ gật đầu, nói với Phó Áng Tư, nhưng chuyện này để anh nhất nhiên gọi điện cho em là được, sao còn phiền anh tự mình đến tận đây? Khổ lắm. Phó Áng Tư thở dài một hơi. Cậu ta sợ em ở trong đoàn phim bị bắt nạt nên kiên quyết bắt anh đến đây một chuyến. Lệ Lâm Lâm chớp mắt nhìn anh ta trong đoàn phim không ai bắt nạt em hết mọi người đối xử rất tốt với em. Đặc biệt là Lâm Trân. Vậy thì tốt, phó áng tư mỉm cười nhìn cô. Anh còn có việc nên đi trước. Phải rồi, đừng gọi anh là giám đốc phó, em có thể gọi anh là anh áng tư, giống như cách em gọi Trần nhất nhiên. Lệ Lâm Lâm. Sau khi phó áng tư đi khỏi, đoàn phim nhanh chóng trở lại làm việc, hôm nay việc quay phim diễn ra rất thuận lợi, Lệ Lâm Lâm kết thúc công việc trước khi trời tối, nhưng nam nữ chính vẫn muốn ở lại tiếp tục quay phim. Xe do Trần Nhất nhiên Phái tới đang đợi sẵn ở ngoài, Lệ Lâm Lâm không dẫn theo người đi cùng mà một mình bước lên xe. Người lái xe là trợ lý ngô, anh ta vừa nhìn thấy Lệ Lâm Lâm thì lập tức mời cô ăn bánh. Không sai, đây đều là những món mà anh ta đã mua ngày hôm qua, một mình anh ta thật sự ăn không hết. Bánh ngọt này ăn ngon không? Trợ lý ngô hỏi cô. Lệ lâm lâm liên tục gật đầu, rất ngon, rất ngon. Trợ lý ngô cười nói, hôm qua tổng giám đốc Trần và giám đốc phó cũng có ăn thử, bọn họ đều đưa ra không ít ý kiến. Có phải nói giống vậy không? Lệ lâm lâm nhìn anh ta. Món này thật sự không ngon. Trợ lý ngô bật cười thành tiếng, liền nghe lệ lâm lâm nói tiếp ăn nhiều sẽ ngán, nên làm nhạt một chút. Ha ha, tổng giám đốc Trần nói y chang như vậy. Trợ lý ngô dừng xe trước một quán ăn tư nhân. Trời tối rồi, anh ta dẫn cô vào khoảng sân đã sáng đèn, vượt qua cây cầu nổi, đi tới hàng hiên bên ngoài phòng ăn. Trời ơi, trợ lý ngô, phong cảnh ở đây đẹp quá, hi hi nhất định rất thích. Lệ lâm lâm vui vẻ thưởng thức phong cảnh, khuôn viên của quán được làm theo phong cách Trung Quốc, hi hi thích nhất là phong cách này, nên lát nữa cô sẽ chụp vài tấm cho cậu ấy. Trợ lý ngô nói với cô, đây là quán ăn do Tổng Giám Đốc Trần đầu tư, vẫn chưa chính thức khai trương lệ lâm lâm gật đầu như gà mổ thóc quy mô kinh doanh của anh ấy rộng thật nhân viên phục vụ giúp hai người mở cửa sau đó dẫn lệ lâm lâm vào phòng trợ lý ngô lúc này không đi cùng cô trần nhất nhiên đang ngồi một mình trong phòng thức ăn đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ lệ lâm lâm xuất hiện nhân việc phục vụ dẫn lệ lâm lâm đến trước cửa phòng cô tò mò hé cửa nhìn vào trong em đang nhìn gì vậy trần nhất nhiên nhìn thấy dáng vẻ lén lút của cô không nhịn được bật cười lại đây Hi hi, lệ lâm lâm vui vẻ bước vào, nhân viên phục vụ liền lễ phép giúp cô đóng cửa lại, sau đó đứng ở ngoài chờ đồ ăn mang lên. Lệ lâm lâm ngồi đối diện trần nhất nhiên, cô vẫn không nhịn được mà nhìn xung quanh vài lần. Căn phòng này không phải là phòng kín, trong phòng có tổng cộng 3 cửa sổ, một cửa sổ có thể nhìn thấy cây hoa mận trồng ở bên ngoài, còn hai cửa sổ phía đối diện vẫn đang được đóng kín, cô đoán rằng nó có thể nhìn thấy được khuôn viên của quán ăn. Anh nhất nhiên, quán ăn này do anh đầu tư đúng không? Em thấy nó được thiết kế rất đẹp, Lệ Lâm Lâm rất thích phong cảnh và không khí ở nơi đây. Trần Nhất Nhiên pha cho Lệ Lâm Lâm một tách trà nóng, sau đó nói với cô ừ quán ăn vẫn trong quá trình thử nghiệm, bây giờ sẽ cho em nếm thử món ăn ở đây. chương 19, Mập Mờ, nhân viên lịch sự gõ cửa phòng VIP 2 lần, sau đó bước vào nói với Trần Nhất Nhiên, Tổng Giám Đốc Trần có thể bắt đầu phục vụ đồ ăn. Ừ, Trần Nhất Nhiên gật đầu, ra hiệu với nhân viên phục vụ ngoài cửa. Một cô gái trẻ mặc sườn xám bước vào trên tay cầm một chiếc mâm nhỏ, sau khi đồ ăn được bày lên bàn cô gái lập tức giới thiệu vài câu đơn giản với bọn họ. Bây giờ đang là mùa măng nên anh gọi thêm một vài món ăn làm từ măng cho em. Trần nhất nhiên nói với lệ lâm lâm, được được em rất thích ăn măng. Lệ lâm lâm cầm đũa gấp một ít măng đã được cắt sợi sau đó cho vào miệng. Món măng này kết hợp với thịt gà thật sự rất ngon còn tươi nữa. Trần Nhất Thiên cũng cầm đũa lên nếm thử, khẽ gật đầu ừ thật sự không tệ. Những món ăn khác lần lượt được đem lên, chàng trai phụ trách phòng vip vì muốn thuận tiện cho việc dọn món nên đã không đóng cửa phòng. Sau khi kết thúc cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao trong công ty Hoa Sang, Phó Áng Tư cũng ghé qua chỗ này ăn uống, khi đi ngang qua phòng của Trần Nhất Nhiên, bọn họ đều dừng lại chào anh một tiếng. Lúc này, Lệ Lâm Lâm đang chăm chỉ ăn, tốc độ ăn của cô không theo kịp tốc độ phục vụ của nhân viên, khi cô vẫn đang bận rộn chiến đấu thì ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện thêm vài người đàn ông mặc vest đen, trong đó có cả phó áng tư, có lẽ bọn họ đều là người của tập đoàn Hoa Sang. Khủ, Lệ Lâm Lâm bị sặc thức ăn trong miệng, cô giả vờ đặt đũa xuống, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Em tiếp tục ăn đi, chầm nhất nhiên gắp miếng thịt chiên giòn đã tẩm gia vị bỏ vào đĩa của cô mấy người đó cũng tới đây để thử món ăn. À, vậy bọn họ có vào ăn chung với chúng ta không? ở phòng bên cạnh, Trần Nhất Nhiên vừa nói với cô, ánh mắt vừa nhìn Phó Áng Tư đứng ngoài cửa. Còn chưa đói, vậy lập tức quay về công ty tăng ca. Phó Áng Tư biết điều lên tiếng. Tổng giám đốc Trần, cậu từ từ đã, bọn tôi đi ăn liền đây. Sau khi Phó Áng Tư và các vị lãnh đạo rời khỏi, nhân viên phục vụ tạm thời đóng cửa lại. Trên hành lang, một vị lãnh đạo không nhịn được tò mò hỏi phó án tư, giám đốc phó, cô gái vừa rồi là ai? Tại sao tổng giám đốc Trần không giới thiệu với chúng ta? Một vị lãnh đạo khác nghe ông ta hỏi như vậy, lập tức khịt mũi coi thường, chú uông nhà chú không có mạng xã hội à? Em gái lâm lâm mà chú cũng không nhận ra. Người được gọi là chú uông vẻ mặt có chút ngạc nhiên, là Minh Tinh. Cô gái ấy là bạn gái của tổng giám đốc Trần. Trần nhất nhiên chưa bao giờ mang theo phụ nữ bên người, nhưng hôm nay lại dẫn cô gái ấy tới đây thử món ăn, quan hệ thật sự không bình thường. Tôi cũng nghĩ như vậy, Tổng Giám Đốc Trần vừa rồi còn gắp đồ ăn cho cô gái ấy. Phó áng tư khẽ hắng giọng, nói với bọn họ, mấy người đừng có đoán bậy, đó là em gái của Tổng Giám Đốc Trần. Em gái, em gái của Tổng Giám Đốc Trần không phải là Trần Hy Hà. Phó Minh Tư mỉm cười, ai mà biết được dù sao Tổng Giám Đốc Trần cũng nói đó là em gái cậu ấy. Được rồi, đi ăn tối thôi, ngồi họp cả ngày mà tinh thần mấy người vẫn còn phấn chấn như vậy. Trong phòng vip của Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm bắt đầu buông thả chính mình để dùng bữa, bữa ăn không có ngô tuệ mới thật sự là một bữa ăn đúng nghĩa. Trần Nhất Nhiên nhìn dáng vẻ như mấy ngày không được ăn của cô tò mò hỏi, ngô tuệ bình thường không cho em ăn. Có cho, nhưng chỉ cho ăn nửa quả táo nhỏ, vài miếng salad, thêm hai miếng ức gà mà thôi. Lệ Lâm Lâm liệt kê từng tội ác của ngô tuệ. Cậu ấy còn nói với em các minh tinh nữ đều ăn như vậy, nhưng em cảm thấy khi minh tinh nam béo lên, bọn họ vẫn tham gia chương trình truyền hình giải trí như thường, nhưng tại sao lại hà khắc với bọn em như vậy chứ? Xã hội bây giờ yêu cầu quá cao đối với các minh tinh nữ, nhưng hiện tại vẫn có không ít các minh tinh nam trẻ tuổi vẫn muốn ăn kiêng để giữ vóc dáng. Em biết bình thường thưởng từ cũng ăn rất ít, thật là khổ quá đi. Động tác gắp đồ ăn của Trần Nhất Nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, anh suýt chút nữa quên mất thượng từ ở cùng đoàn phim với em. Vâng, anh ấy là nghệ sĩ của Thịnh Đăng. Em quen biết cậu ta. Không phải, ngoại trừ quay phim thì bình thường bọn em rất ít nói chuyện. Trần Nhất Nhiên gật đầu, lại gắp thêm một đũa thức ăn bỏ vào đĩa của Lệ Lâm Lâm. Anh nghe nói gần đây đoàn phim gặp không ít rắc rối, những người khác đều dẫn theo biên kịch của mình đến đoàn phim đúng không? Đúng vậy, Lệ Lâm Lâm nhìn anh. Anh nhất nhiên tin tức của anh cũng nhanh thật nha. Trần nhất nhiên khẽ cong môi nói với cô anh sẽ tìm biên kịch cho em, để em không phải đơn độc trong đoàn phim. Không cần đâu, lệ lâm lâm nghe Trần nhất nhiên nói như vậy, cô lập tức xua tay với anh. Thật ra bộ phim cũng sắp kết thúc, bọn họ muốn gây sức ép thì cũng chẳng được gì. Trong đoàn phim vẫn còn biên kịch vương tâm nên em sẽ không gặp vấn đề gì cả. Trần nhất nhiên cân nhắc một chút nói với cô, vậy thế này đi, biên kịch của thượng Từ là do thịnh đằng giúp cậu ta sắp xếp, anh sẽ nói với công ty một tiếng, nếu em cần gì thì cứ tìm biên kịch của thượng Từ trao đổi là được. Lệ Lâm Lâm hoàn toàn không muốn thay đổi kịch bản, cô chỉ muốn yên phận làm con cá mặn mà thôi, đạo diễn yêu cầu cô diễn cái gì thì cô sẽ diễn cái đó, nếu các diễn viên khác muốn cướp đi ánh hào quang của cô thì cô rất sẵn lòng, chuyện này thật sự quá tuyệt vời. Nhưng tâm tư nhỏ bé này không thể nói cho Trần Nhất Nhiên biết, vì vậy cô chỉ có thể gật đầu, dạ, nếu gặp khó khăn thì em sẽ tìm anh ấy. Ừ, nhân viên phục vụ lại tiếp tục đem món mới lên, Trần Nhất Nhiên cầm lấy chén nhỏ, mốc cho lệ lâm lâm nửa chén canh em định ở đây bao lâu. Lệ lâm lâm thổi nhẹ nước canh, nói với Trần Nhất Nhiên, chiều mai quay xong em sẽ trở về thành phố A. Ừ, chiều mai anh cũng trở về, hay là em đi chung với anh? Được, được, anh ngồi chuyến bay nào. Lệ lâm lâm ngẩn đầu, vui vẻ nhìn Trần Nhất Nhiên, thật sự may mắn khi có lâm chân, cô rất muốn tặng cơ thưởng cho chị ấy. Trên mặt lệ lâm lâm dính vụn bánh ngọt, nhìn qua có chút buồn cười, Trần Nhất Nhiên thấp giọng cười một tiếng, anh vô thức nâng tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vụn bánh giúp cô, em đã 20 tuổi rồi mà sao vẫn giống như con nít vậy. Lệ lâm lâm nhanh chóng đỏ mặt tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài, cô cầm muỗng ngồi im một chỗ, đến cả thờ cũng không dáng. Trần nhất nhiên nhìn đôi má ửng hồng của cô, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới ý thức được hành động vừa rồi mở ám cỡ nào. Từ sau khi Trần Hy lớn lên, anh cũng không hành động thân mật như vậy với em ấy. Anh vội vàng thua tay về, giả vờ bình tĩnh cầm đũa lên, ngày mai chúng ta về bằng máy bay tư nhân. Ồ, vâng, lệ lâm lâm cúi đầu mốc canh trong chén, tim cô vẫn còn đập rất nhanh bởi vì chuyện vừa rồi mà suy nghĩ của Lệ Lâm Lâm trở nên rối loạn cô thậm chí còn quên luôn việc chụp ảnh khuôn viên cho Trần Hy sau khi đưa cô trở về khách sạn Trần Nhất nhiên cũng lập tức rời khỏi nghĩ đến hành động tối hôm nay của mình anh vô thức nhíu mày Lần trước anh có nói với Lệ Lâm Lâm một cô bé khi còn nhỏ hay sinh ra cảm giác dựa dẫm vào ba hoặc anh trai của mình nhưng liệu anh có phải là một người anh trai tốt là một người anh trai cư xử đúng mực hay không? Trần Nhất Nhiên khẽ thở dài, anh nới lòng cả vạt tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt dưỡng thần. Lệ Lâm Lâm đêm nay có một giấc mộng đẹp trong mơ cô thấy mình đang ăn tối với Trần Nhất Nhiên, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi vụn bánh giúp cô, sau đó cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Lệ Lâm Lâm, đồng hồ báo thức của cậu kêu lâu như vậy, sao vẫn còn ngủ say như chết thế hả? Ngô tuệ sốc mạnh chăn bông của Lệ Lâm Lâm khiến cô lạnh đến mức giật mình, anh Nhất Nhiên trong mơ cũng theo đó mà biến mất. Ngô tuệ cậu làm cái gì vậy hả? Lệ lâm lâm vỗ mạnh lên nệm tức giận ngồi dậy. Ai cho cậu vào phòng của mình? Nếu như mình không vào cậu sẽ ngủ đến khi đoàn phim kết thúc công việc. Lý do của ngô tuệ so với lệ lâm lâm còn hợp lý hơn. Mau chuẩn bị rồi đến phim trường nhanh lên. Lệ lâm lâm mở to mắt chừng ngô tuệ, sau đó nằm xuống nệm mình đang nằm mơ. Cậu ấy làm sao có thể làm phiền mình được? Nằm mơ. Ngô tuệ đứng chống nạnh bên cạnh giường lệ lâm lâm cười như không cười nhìn cô. Nhìn cậu cười đen tối như vậy, chắc chắn không phải giấc mơ trong sáng. Lệ lâm lâm chỉ vào cánh cửa, nói với ngô tuệ cậu đi ra ngoài. Mình đi ra để cậu ngủ tiếp, ngô tuệ hoàn toàn không có ý định ra ngoài. Mau thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân tiểu tây và tiếu thiếu đang chờ dưới lòng Khóe miệng lệ lâm lâm khẽ nhách bày ra vẻ mặt nham hiểm của Âu ra tự cô đang dạy tôi cách làm việc sao. Ngô tuệ. Đáng sợ quá, lần sau không nên trêu vào. Chờ lệ lâm lâm chậm chạp mò xuống lầu đã là chuyện của nửa tiếng sau, cũng may khách sạn cách trường quay không xa nên bọn họ không bị trễ giờ. Khi bọn họ đến nơi, nam nữ chính đã bắt đầu quay phim, lệ lâm lâm ngồi trong phòng hóa trang, trong lòng vẫn còn luyến tiếc giấc mơ hồi sáng. Thật không chấp nhận được, cô phải trừ tiền lương tháng này của ngô tuổi. Sau khi tạo hình xong, lệ lâm lâm đi tới ghế xếp của mình ngồi xuống, cô nhất quyết không thèm để ý đến ngô tuổi. Biên kịch của thượng từ đột nhiên đến tìm lệ lâm lâm, cậu ta mỉm cười chào hỏi với cô chào đàn chị tôi là biên kịch của thượng từ chị có thể gọi tôi là Tiểu Phương. Một lệ bất ngờ nhìn anh ta cũng không hiểu tại sao người này đột nhiên đến tìm lệ lâm lâm. Lệ lâm lâm bên này nhớ lại những gì Trần Nhất Nhiên đã nói ngày hôm qua, sau đó vội vàng đáp lại, a chào cậu. Tiểu Phương đẩy nhẹ mắt kính, nói với lệ lâm lâm, nếu sau này đàn chị muốn sửa lại kịch bản thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức xúc chỉ. Lệ Lâm Lâm nói với anh ta, không cần, không cần, tôi không muốn tăng khối lượng công việc cho cậu, cậu cố gắng giúp thượng tư là được. Chuyện này hôm nay công ty bàn giao nhiệm vụ yêu cầu anh ta phụ trách Lệ Lâm Lâm. Mặc dù không hiểu tại sao công ty lại muốn qua tâm đến một người không phải là nghệ sĩ của thịnh đằng, nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, bởi vì cấp trên đã nói tiền thù lao lần này sẽ được trả riêng. Thấy tiểu phương có vẻ khó xử, Lệ Lâm Lâm lập tức nói, không sao, cậu cứ yên tâm, tôi cảm thấy kịch bản của Vương Tâm viết rất tốt. Tiểu phương lại đẩy nhẹ mắt kính, nói với cô, được thôi, nhưng nếu chị muốn chỉnh sửa kịch bản thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Vậy tôi không làm phiền chị nữa. Được tạm biệt cậu. Sau khi tiểu phương rời khỏi, ngô tuổi cảm thấy khó hiểu hỏi cô chuyện gì vậy. Cậu ta không phải biên kịch mà thượng từ đưa tới hay sao? Tại sao bây giờ lại chạy qua đây giúp cậu? Chẳng lẽ cậu với thượng từ đang, cậu đang nghĩ cách quái gì vậy? Lệ lâm lâm nhách môi, chừng mắt nhìn ngô tuổi. Tiểu Phương là biên kịch mà thịnh đằng tìm cho thượng từ, hôm qua anh nhất nhiên nói sẽ để cậu ta phụ trách luôn mình. Ủa nói chuyện cả nửa ngày trời cuối cùng vẫn liên quan đến anh nhất nhiên của cậu. Vậy sao không đồng ý? Cậu không yên tâm để mình tìm biên kịch nhưng anh nhất nhiên của cậu tìm cho cậu mà cậu vẫn không yên tâm luôn à? Mình cảm thấy không cần thiết bộ phim này cũng sắp kết thúc sẽ không có chuyện gì phát sinh nữa đâu. Lệ Lâm Lâm đưa ra một lý do rất chính đáng. Ngô Tuệ chớp chớp mắt tại sao cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Buổi chiều Lệ Lâm Lâm vẫn phải quay phim, bên ngoài phim trường có một chiếc xe hơi sang trọng đang chờ cô. Mọi người trong đoàn đều quen với việc Lệ Lâm Lâm được xe hơi đưa đón mỗi khi đi làm, nhưng không ngờ lần này bọn họ đến thành phố hát cô vẫn được đưa đón tận tình như vậy. Lâm Trần thấy Lệ Lâm Lâm bước lên xe hơi, ánh mắt khinh thường nhìn cô, Lệ Lâm Lâm rốt cuộc đang ôm đùi ai. Trợ lý Lâm Trần nói thầm với cô ta, hay là Lệ Thâm? Tôi thấy không giống, Lâm chân suy nghĩ, buổi sáng tôi nhìn thấy biên kịch của thượng từ đến gặp lệ Lâm Lâm, chẳng lẽ là người của thịnh đăng. Cũng có thể, hôm qua giám đốc phó còn đích thân đến đây tìm cô ta nói chuyện. Lâm chân nhíu mạch, sau đó cười lạnh một tiếng, thảo nào tôi vẫn không hiểu tại sao nhân vật phụ của cô ta luôn nổi bật hơn nhân vật chính, hóa ra là người của nhà đầu tư. Trợ lý Lâm Trân, nếu đã như vậy, tại sao lệ Lâm Lâm không trực tiếp đóng vai nữ chính? Như thế có thể tránh khỏi những chuyện ồn ào gần đây. Lâm chân trầm mặc một lúc, sau đó nhìn trợ lý của mình, cô biết cái gì, so với việc cô ta diễn vai nữ chính, với việc cô ta dẫm đạp lên tôi và trịnh dương thì cô nghĩ xem cái nào được hơn. Trợ lý Lâm chân lập tức hiểu ra chị Lâm chân, chị nói rất đúng. Thật sự không nhìn ra, lệ lâm lâm tâm cơ quá sâu. hắt xì, lệ lâm lâm đang ngồi trong xe bỗng hát hơi một cái, điều này khiến trợ lý ngô cảm thấy lo lắng. Lâm lâm, cô bị sao vậy, có phải bị cảm rồi không? Trợ lý ngô quay đầu nhìn cô. Lệ lâm lâm xoa xoa chóp mũi của mình, rồi lắc đầu nói với anh ta, không phải, có lẽ bị dị ứng. Trợ lý ngô quay người lại, tiếp tục lái xe, vẫn không quên dặn dò cô, bây giờ đang bắt đầu vào mùa cảm cúm, Cô bình thường quay phim nhớ chú ý giữ ấm, có thể uống một chút thuốc cảm để phòng bệnh. Được, được, trợ lý ngô cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Lệ lâm lâm còn nói thêm một câu. Nếu anh bị cảm anh nhất nhiên có thể sẽ không cho anh nghỉ phép. Trợ lý ngô lập tức bật cười, nói với cô thật ra tổng giám đốc Trần cũng không phải là người vô tình như vậy. Sau khi xe dừng ở bên ngoài sân bay, trợ lý ngô giúp lệ lâm lâm sách hành lý, sau đó dẫn cô đến máy bay tư nhân của Trần nhất nhiên. Trần nhất nhiên đang ngồi trong cabin, phó áng tư cũng có mặt ở đây. Trước mặt hai người có một chiếc bàn nhỏ, trên đó có máy tính và một số tài liệu có vẻ bọn họ đang thảo luận công việc. Nhìn thấy lệ lâm lâm đi vào trần nhất nhiên tạm dừng cuộc trò chuyện anh mỉm cười chào cô, lâm lâm. Anh nhất nhiên, lệ lâm lâm vừa nhìn thấy anh thì nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, gương mặt lập tức đỏ bừng. Phó áng tư tinh mắt nhận thấy sự khác thường của cô, nhanh chóng hỏi, em gái lâm lâm, em bị sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Trợ lý ngô nghe anh ta hỏi như vậy cũng thuận miệng nói thêm, vừa rồi cô lệ còn nhảy mũi ở trên xe, hay là cô ấy bị sốt rồi? Không phải đâu tôi không sao. Lệ Lâm Lâm điên cuồng lắc đầu, nhưng chỉ khiến mọi người càng thêm hiểu lầm. Trần nhất nhiên khẽ cau mày, anh gọi tiếp viên hàng không, trên máy bay có máy đo nhiệt độ không? Tiếp viên hàng không gật đầu, có thưa tổng giám đốc Trần, bây giờ tôi sẽ đi lấy cho anh. Thật sự không cần mà. Tiếp viên hàng không hoàn toàn không thấy lời của Lệ Lâm Lâm, cô ta nhanh chóng đi lấy máy đo nhiệt độ. Lệ Lâm Lâm được Trần nhất nhiên sắp xếp một chỗ bên cạnh anh, tiếp viên hàng không rất nhanh đã cầm máy đo nhiệt độ đi đến. Người cần đo là vị khách này phải không ạ? Tiếp viên hàng không mỉm cười hỏi anh. Trần Nhất Nhiên gật đầu tiếp viên hàng không mỉm cười chào hỏi Lệ Lâm Lâm. Sau đó đưa máy đo nhiệt độ lên chán cô, 36 độ 4, bình thường. Lệ Lâm Lâm kiêu ngạo nói với Trần Nhất Nhiên, anh nhìn đi em đã bảo mình không sốt rồi mà. Trần Nhất Nhiên không khỏi bật cười trước điệu bộ của cô, anh nói với tiếp viên hàng không, có thuốc bác giải cảm không? Cho em ấy một chén để phòng bệnh. Vâng, xin chờ một lát. Tiếp viên hàng không thật sự đưa cho Lệ Lâm Lâm một chén thuốc bác cô nhìn những thứ đen xì trong chén mà cảm thấy có lỗi với chính mình. Tại sao, tại sao trên máy bay có nhiều đồ uống ngon như vậy mà cô chỉ được uống một chén thuốc bác toàn dễ vậy hả? Đáng lẽ cô không nên hắt hơi, nếu kìm lại được là tốt biết mấy. Sau khi máy bay cất cánh, Lệ Lâm Lâm uống chén thuốc với vẻ mặt cam chịu. Nhưng Trần Nhất Nhiên coi như vẫn còn có chút lương tâm, anh kêu tiếp viên hàng không mang cho Lệ Lâm Lâm một đĩa bánh ngọt để tráng miệng. Lệ Lâm Lâm vui vẻ thưởng thức bánh ngọt còn Trần Nhất Nhiên và Phó Áng Tư vẫn ở một bên thảo luận công việc. Lệ Lâm Lâm ngồi bên cạnh hai người, cứ một chút lại nghe được con số mấy trăm triệu, không nhịn được cảm thán, hai người này không sợ cô nghe được bí mật thương nghiệp hả trời. Hai, thật sự quá sai sót, anh Nhất Nhiên của cô chẳng cẩn thận chút nào. Lệ Lâm Lâm chủ động xem phim hoạt hình để tránh bị tình nghi, cô đang xem giữa chừng thì ngủ quên lúc nào không hay, vẫn là anh nhất nhiên gọi cô dậy. Lâm Lâm, dậy thôi, chúng ta đã tới thành phố A. chương 20, học sinh tiểu học, Trần nhất nhiên vỗ nhẹ lên má Lệ Lâm Lâm, cô lầm bẩm vài tiếng, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Trần nhất nhiên. Cảnh tượng này quá giống với cảnh cô mơ thấy đêm qua, Lệ Lâm Lâm nhất thời không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo giác. Em sao vậy? Trần Nhất Nhiên nhìn thấy cô thất thần, hỏi cũng không trả lời, nên cho rằng cô có chỗ không thoải mái. Say máy bay, anh nhích lại gần lệ lâm lâm, như muốn đo nhiệt độ trên trán của cô. Khuôn mặt lệ lâm lâm lại có xu hướng nóng lên, cô lập tức ngồi thẳng dậy, chặn ngang động tác của Trần Nhất Nhiên, không phải, không phải, vừa mới tỉnh ngủ nên có chút ngốc. Trần Nhất Nhiên mỉm cười, anh thua tay lại rồi đứng dậy, đã đến thành phố A, chúng ta đi xuống thôi. Dạ. Khi xuống máy bay, trợ lý ngô vẫn giữ trọng trách kéo vali giúp cô Trần Nhất Nhiên và phó án tư đang đi phía trước, hai người nghiêng đầu vào nhau thì thầm chuyện gì đó. Bước chân của cả hai rất nhanh, Lệ Lâm Lâm phải tăng tốc để đuổi kịp họ. Khi đến trước cửa xe, Trần Nhất Nhiên dừng lại, quay đầu nói với Lệ Lâm Lâm, bọn anh phải quay về công ty họp nên không thể đưa em đi ăn tối. Em muốn ăn gì thì kêu trợ lý ngô chờ em đi, sau khi ăn xong thì để cậu ta đưa em về nhà. Dạ, Lệ Lâm Lâm khẽ gật đầu. Hai anh cũng nhớ ăn tối nha. Được, Trần nhất nhiên gật đầu với cô, sau đó lên một chiếc khác với phó áng tư. Lệ Lâm Lâm đi theo trợ lý ngô vào xe cô lầm bầm một câu, anh nhất nhiên bận rộn quá à. Trợ lý ngô đặt hành lý của Lệ Lâm Lâm vào cốp xe, rồi ngồi vào ghế lái. Chúng tôi gần đây đang chuẩn bị đổi mới khu phố thương mại, thật sự rất bận rộn Trợ lý ngô thắt dây an toàn, quay đầu nhìn Lệ Lâm Lâm, tối nay cô muốn ăn gì? Tối nay Tổng Giám Đốc Trần mời cô, cô cứ ăn thoải mái. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ, sau đó nói với anh ta anh chờ tôi về Ngân Loan đi tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Trợ lý Ngô hỏi cô trong nhà vẫn còn đồ ăn sao? Vẫn còn, tiểu tây và thiếu thiếu bình thường giúp chúng tôi mua đồ ăn. Lệ Lâm Lâm nói, tôi sẽ chờ Ngô Tuệ trở về rồi cùng nhau ăn. Hôm nay Lệ Lâm Lâm trở về bằng máy bay tư nhân của Trần Nhất Nhiên còn Ngô Tuệ và hai người trợ lý thì phải tự mình mua vé máy bay nên phải đợi một lúc nữa bọn họ mới đến nơi. Trợ lý ngô gật đầu, nghĩ đến việc mấy ngày nay lệ lâm lâm đều ở phim trường quay phim, nhất định rất mệt mỏi, nên anh ta nhanh chóng chờ cô về lại ngân loan, vậy sau khi về nhà cô nhớ ăn chút gì đó lót giả. Được được trợ lý ngô và anh nhất nhiên cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Trợ lý ngô mỉm cười nói với cô tôi ăn uống rất thích cực chỉ có tổng giám đốc trần vì bận công việc mà quên ăn thôi. Lệ lâm lâm nghiêm túc nhìn anh ta, như thế rất dễ đau bao tử, anh phải nhắc anh ấy mới được. Ừ, tôi sẽ nhắc anh ấy. Nhưng nếu Tổng Giám Đốc Trần không nghe lời anh ta, thì anh ta chỉ có thể tìm lý do khác. Sau khi trở Lệ Lâm Lâm về đến Ngân Loan, trợ lý ngô muốn giúp Lệ Lâm Lâm kéo vali, nhưng lại bị cô từ chối, không cần đâu, anh mau đi ăn tối đi. Thôi được rồi, tôi về trước đây. Trợ lý ngô cũng không miễn cưỡng, anh ta nói với cô một tiếng rồi lái xe rời đi. Lệ Lâm Lâm đợi anh ta đi khuất, sau đó mới kéo vali lên nhà. Ai ra tự nhiên thấy trợ lý Ngô giống trợ lý riêng của mình ghê. Lệ lâm lâm nói thầm trong lòng cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại bỗng xuất hiện bóng người vội vàng lao đến. Chờ em với, lệ lâm lâm lập tức ấn nút mở cửa cửa thang máy tạm dừng, sau đó từ từ mở ra. Em cảm ơn chị, một cậu nhóc từ bên ngoài chạy vào trên tay còn kéo theo một chiếc xe kéo nhỏ để đựng đồ ăn. Lệ lâm lâm có chút sững sờ cô không nói lời nào yên lặng tránh sang một bên nhường chỗ cho nó. Chị ơi, chị cũng lên tầng 23 à, cậu nhóc định quẹt thẻ trên tay, nhưng phát hiện đèn ở số 23 đã sáng. Lệ Lâm Lâm gật đầu, nhóc cũng sống ở tầng 23. Đúng vậy, em biết rồi, chị là chị gái xinh đẹp mới chuyển đến nhà đối diện. Cậu nhóc nhìn cô với đôi mắt sáng ngời. Vì Lệ Lâm Lâm đeo khẩu trang nên chỉ lộ ra đôi mắt cô cúi đầu nhìn nó, sau đó vô thức A một tiếng, nhóc là em của Lục Duệ Châu. Vâng ạ em tên Lục Vũ Hiên. Lục Vũ Hiên bỗng nhiên cao giọng giới thiệu bản thân với cô có thể nhìn ra cậu nhóc ngày thường là một người hoạt bát vui vẻ chị là chị Lâm Lâm, lớp em có nhiều bạn thích chị lắm. Lục Vũ Hiên nói đến đây, lệ Lâm Lâm có chút xấu hổ. Mặc dù những lời khen hoa mỹ của cư dân mạng cái nào cô cũng nghe qua, nhưng số lần được khen trực tiếp thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, người đối diện còn là một cậu nhóc với đôi mắt sáng, nhìn thằng bé không giống đang nói dối. Cô tháo khẩu trang xuống, mỉm cười với Lục Vũ Hiên, vậy chị cảm ơn các bạn của em nhiều nha. Không có chi, không có chi. Lệ lâm lâm bật cười, điều này khiến Lục Vũ Hiên trở nên ngại ngùng, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên. Em, em rất thích chị. Bộ phim Dung Động Chí Mạng do chị diễn em cũng có xem. Ủ cảm ơn em, nhưng mà cô rất muốn nói với em nó là học sinh tiểu học xem loại phim này liệu có thích hợp hay không. Học sinh tiểu học ngày nay thật sự trưởng thành quá sớm. Lệ lâm lâm nhìn chiếc xe kéo nhỏ của Lục Vũ Hiên tò mò hỏi em đi mua đồ ăn hả? Bình thường là do anh trai em mua, nhưng anh ấy toàn mua ở siêu thị dưới chung cư. Dáng vẻ của Lục Vũ Hiên như ông cụ non nói chuyện với cô. Siêu thị ở dưới bán đồ tươi sống quá mắc, vì thế em luôn đến chợ bên cạnh để mua đồ ăn, chỉ cần ngồi hai chạm xe buýt là có thể tới, trong chợ bán đồ ăn cũng rẻ hơn nhiều. Ồ! Lệ Lâm Lâm ở trong lòng thầm sùng bái Lục Vũ Hiên tuổi vẫn còn nhỏ mà có nhiều kinh nghiệm phong phú như vậy. Nói đến thật xấu hổ, cô đã sống được 20 năm cuộc đời, vậy mà còn chưa lần nào đặt chân vô chợ để mua rau. Hai người đang nói chuyện thì thang máy lên đến tầng 23. Lệ Lâm Lâm và Lục Vũ Hiên bước ra khỏi thang máy, cậu nhóc còn nhiệt tình mời gọi cô chị ơi, chị muốn đến nhà em ăn tối không? Hôm nay các anh đều không ở nhà, chỉ có một mình em thôi. Lệ Lâm Lâm không khỏi ngạc nhiên, bọn họ không có ở đây, em tự mình nấu ăn. Đúng vậy, tay nghề của em tốt hơn các anh ấy nhiều. Lệ Lâm Lâm, ủa, không phải em chỉ mới là học sinh tiểu học thôi hả? Chị ơi, qua ăn tối chung với em đi, dù sao một mình em cũng không ăn hết. Lục Vũ Hiên tiếp tục mời cô, bạn của chị cũng có thể đến luôn à. Lệ Lâm Lâm nói với cậu nhóc, bây giờ chỉ có một mình chị thôi. Hôm nay Hi Hi ăn tối ở ngoài, Mộ tuổi có thể vẫn đang ở trên máy bay. Vậy chị đến nhà em đi, nếu chị vẫn cảm thấy ngại thì sau khi ăn tối có thể giúp em làm bài tập. Lục Vũ Hiên nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Em biết chị là thủ khoa của trường Đại học Đế Đô. Tương lai em cũng sẽ thi vào trường Đại học Đế Đô. Lệ Lâm Lâm bị thằng nhóc chọc cười thành tiếng, cô suy nghĩ một chút rồi nói, được thôi, em nấu cơm còn chị sẽ giúp em làm bài tập. Được à, Lệ Lâm Lâm quay về cất hành lý, sau đó đi tìm Lục Vũ Hiên. Cảm thấy qua nhà người khác mà đi tay không thì cũng hơi ngại, nên cô đã lấy một ít nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh mang đến. Lúc cô tìm nguyên liệu thấy bên trong ngăn mát vẫn còn hộp sữa tươi chưa uống xong ai, đây chẳng phải là sữa mà Lục Duệ Châu đã trôn của Lục Vũ Hiên hay sao? Lần sau cô sẽ mua cho cậu nhóc ấy một thùng sữa tươi, cuộc sống này khó khăn với em nó quá. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lục Vũ Hiên chạy lạch bạch đến mở cửa cho lệ lâm lâm, còn ngọt ngào gọi một tiếng, chị lâm lâm. Lệ Lâm Lâm không nhịn được mà đưa tay xoa đầu Lục Vũ Hiên, chắc chắn vì ở chung với ba người kia, nên miệng thằng nhóc mới ngọt như vậy. Chị ngồi trong phòng khách đợi em một chút, trên bàn có điểm tâm, chị đói bụng thì cứ ăn nó nha. Lục Vũ Hiên đang đeo tạp dề cho trẻ em, hỏi Lệ Lâm Lâm. Chị có muốn uống gì không? Thôi, chị không uống đâu. Lệ Lâm Lâm cầm theo dép đi trong nhà để thay cô nhìn xung quanh căn nhà mấy lần. Căn nhà này là do chủ nhà trang trí hả em? Vâng, nội thất cũng là của chủ nhà. À, ở đây thuê bao nhiêu một tháng? chung cư này toạt nhìn không rẻ, nội thất cũng được trang trí sẵn tiền thuê nhà chắc hẳn rất mắc. Lục Vũ Hiên nói với cô chủ căn nhà là khách hàng của anh Kỳ, anh ấy thuê lại với giá rẻ. À, lệ lâm lâm gật đầu, khách hàng của mấy người đó đều là những vị phu nhân giàu có. Anh Kỳ là ai? Tên tiếng Anh của anh ấy là Henry. Lục Vũ Hiên tiếp tục giới thiệu với lệ lâm lâm. Hai anh ấy rất tốt mặc dù căn nhà chỉ có em với anh hai ở, nhưng tiền thuê nhà thì cả ba người đều chia nhau trả. Lục Vũ Hiên nói xong tay liền cầm chiếc ghế nhỏ đi vào phòng bếp cơm đã chín, bây giờ em đi làm đồ ăn, sẽ xong nhanh thôi. Lệ Lâm Lâm thật sự cảm thấy rất ngại, khi để một đứa bé nấu cơm còn cô thì ngồi thong thả ở phòng khách cô đứng ngay cửa phòng bếp ló đầu nhìn vào em có cần chị giúp không? Không ạ em chỉ làm ba món thôi. Lục Vũ Hiên quay đầu nhìn cô, chị ăn ớt xanh không? Ăn Nha, em sẽ xào ớt xanh với thịt. Vậy trứng chiên cà chua thì sao? Chị không kén ăn, đã để học sinh tiểu học nấu cơm thì làm gì có tư cách kén ăn. Lục Vũ Hiên làm tổng cộng 3 món, một trứng chiên cà chua, một thịt xào ớt xanh và thêm một tô canh rong biển. Cậu nhóc còn sợ hai người không đủ ăn nên định làm thêm một món khác, nhưng Lệ Lâm Lâm kịp thời cản lại. Hai chúng ta ăn nhiêu đây là đủ rồi. Vâng, Lục Vũ Hiên suy nghĩ một chút, sau đó lấy hộp kim chi đặt lên bàn. Lệ Lâm Lâm nếm thử món thịt xào ớt xanh của Lục Vũ Hiên, không ngờ mùi vị lại ngon đến vậy, ngon lắm, em giỏi thật đấy. Lục Vũ Hiên đưa tay sờ sau gáy, cười hì hì với cô cũng thường thôi à. Lệ Lâm Lâm nhìn cậu nhóc, cô đột nhiên nhớ tới Trần Nhất Nhiên, anh từ nhỏ đã đi theo cậu Trần Túy, cũng là người có nhiều kinh nghiệm hơn so với bạn bè cùng Trang Lứa, khi người lớn không ở bên cạnh anh cũng sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Trần Nhất Nhiên bên này vừa kết thúc một cuộc họp, trợ lý Ngô Cầm theo đồ ăn mua ở Thiên Hà Cư đến phòng hội nghị tìm Trần Nhất Nhiên. Anh vẫn đang nói chuyện với vài vị lãnh đạo trong công ty. Phó Áng Tư mắt thấy có ăn thì lập tức vui vẻ nói tuyệt vời, chúng ta ăn cơm trước đi. Trần Nhất Nhiên nói với anh ta công việc còn chưa xong, ăn cái gì? Bàn tay Phó Áng Tư còn chưa kịp chạm vào hộp cơm đã miễn cưỡng rút lại. Trợ lý ngô thận trọng mở miệng tổng giám đốc Trần, bây giờ đã muộn lắm rồi, anh tốt nhất nên ăn một chút, có thể vừa ăn vừa tiếp tục nói chuyện. Không được bàn xong công việc rồi tính đến chuyện này. Trợ lý ngô rất hiểu anh, bình thường sau khi nói xong công việc anh đều không thèm ăn. Tổng giám đốc Trần, hôm nay tôi đưa cô Lệ về nhà, cô ấy dặn tôi phải nhắc nhở anh ăn cơm. Trần nhất nhiên chợt dừng động tác, anh ngước mắt nhìn trợ lý ngô, phó áng tư thì nghiêng đầu, hết sức hứng thú nhìn vẻ mặt của Trần nhất nhiên. Dưới cái nhìn chăm chú của Trần Nhất Nhiên tìm trợ lý ngô đập thình thịnh anh ta đang định nói anh không cần để ý đến chuyện đó nữa thì Trần Nhất Nhiên bỗng nhiên lên tiếng ăn cơm trước đi. phó Áng Tư là người đầu tiên nhận hộp cơm trên tay trợ lý ngô, anh ta bật cười thành tiếng, vẫn là lời nói của em gái Lâm Lâm có tác dụng. Ăn cơm mà vẫn không chặn được cái miệng của cậu, Trần Nhất Nhiên vẻ mặt không thay đổi nhìn phó Áng Tư. Được rồi, không thèm nói với cậu nữa. Phó áng tư quay đầu nói với trợ lý Ngô, ngày mai cậu nhớ báo lại với em gái Lâm Lâm, tối hôm nay Tổng Giám Đốc Trần đã ngoan ngoãn ăn cơm. Trợ lý Ngô cúi đầu không trả lời, anh ta không dám nói chuyện bát quái trước mặt ông chủ. Động tác trợ lý Ngô nhanh nhẹn giúp bọn họ bày đồ ăn lên bàn cơm nước xong xuôi, mấy người bọn họ ở lại bàn bạc bà công việc thêm một lát, sau đó mạnh ai về nhà nấy. Trợ lý ngô đưa Trần Nhất Nhiên về lại công viên Tinh Hải, anh cũng không mời anh ta lên nhà ngồi chơi, chỉ nói sáng mai nhớ đến đón anh đúng giờ. Sau khi về đến nhà Trần Nhất Nhiên lập tức đi ngâm mình, sau đó mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Một tay cầm khăn lao tóc, một tay tìm bộ đồ chơi lắp ráp mà anh đã mua ở thành phố Hát. Lấy bộ đồ chơi ra khỏi hộp Trần Nhất Nhiên sắp xếp lại một chút, sau đó đặt nó lên tủ trưng bày trong phòng ngủ năm phiên bản khác nhau trong series mà anh siêu tập đang được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cổ Úc đọc truyện